Chương 506, tự bạo. Chương 506, tự bạo. Đồng thời trên thân thể những cái kia phù văn chú ấn vào lúc này cũng bắn ra càng thêm quang mang chói mắt. Bây giờ tại linh lực của toàn thân hắn điên cuồng vận chuyển phía dưới, toàn bộ phù văn bất diệt thần chú sức mạnh bùng lên đã đạt đến cực hạ. Toàn bộ lực lượng của thân thể đã đạt đến cực hạ. Tay phải nắm đấm cũng bành trướng rất nhiều. Và anh, nhìn xem trùng kích vào tới Diệp Thủ Nghĩa," hắn gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm đấm liền đột nhiên bung ra ngoài, hướng thẳng đến lao xuống Diệp Thủ Nghĩa lập tới. Hàn thấy, một quyền này nếu như Diệp Thủ Nghĩa bị đánh bên trong, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này theo khảo hạch ở trong lao xuống cũng biết lục soát dễ thấy cảnh này, cũng niết miệng cười một tiếng. Hy vọng lực lượng của ngươi càng thêm cường đại một chút, nếu không ta đánh có thể chưa hết hứng. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa tay phải cũng đồng thời hóa quyển, tại sông đâm xuống đồng thời đột nhiên đánh tới. Hai quyền đối bính trong nháy mắt, bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Cái này Bạch Lao tay phải nắm đấm thậm chí làm cánh tay đều vào lúc này trực tiếp nổ tung. A! Hắn vào lúc này cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Miễn thân thể cũng vượng vàng rơi xuống đất. Sau đó tiếp tục đột nhiên một quyền đánh tới. Phanh, một quyền này trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Đại lượng vô cùng máu tươi cũng tại lúc này trực tiếp tung tóe bắn ra. Bạch lao mở to hai mắt nhìn xem xuyên thủng bộ ngực mình nằm đẫm, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Làm sao có thể? Hắn hiện tại đã kinh biến đến mức như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, làm sao lại bị như thế một quyền trực tiếp cho xuyên thủng lồng ngực của mình? Lực lượng của người làm sao lại cường đại như thế? Bạch lão mở to hai mắt, tự lẩm bẩm lên. Hiện tại tình trạng quả thực là thật là đáng sợ. Ai có thể nghi đến Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Đây chính là võ đạo. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng nhe miệng cười một tiếng. Võ đạo, không có khả năng, võ đạo lực lượng làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Người gạt ta, người là đang lừa ta. Bạch lão bỗng nhiên phát cuồng động dạng giống to lên tiếng. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn toàn bộ thân hình cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bánh trướng. Người đi chết đi cho ta. Nương theo lấy hắn giống to lên tiếng đồng thời, toàn bộ nhục thân trực tiếp bạo tạc. bạo, hơn nữa còn là đại thừa kỳ tu tiên giả tử bạo. Loại này tự bạo lực lượng cực kỳ chi khủng bố, bạo tạc sinh ra uy lực trực tiếp chấn nhiếp tới bốn phương tám hướng. Cả tòa linh sơn vào lúc này cũng điên cùng chấn động, mãnh liệt khí lưu, nhường bốn phía cây cối toàn bộ đều đột ngột từ mặt đất học lên. Phốc, dấu ở bốn phía chỗ tối những cái kia tu tiên thị trường toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó đánh tới phía sau bên kia khu vực, miệng ở trong cũng có được máu tươi không ngừng phun, phun ra. Thế mà tự buộc một chút tương đối mạnh một điểm tu tiên giả, vào lúc này ổn định thân thể đồng thời, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Ai có thể nghĩ đến kia một gã nhìn phi thường cường đại thương Vương phủ người tu tiên? Vào lúc này thế mà trực tiếp tự bạo, đại thừa kỳ tu tiên giả tự bạo, chỗ sinh ra lực phá hoại thật sự là quá khủng đại. Mà tại cái này trung tâm vụ nổ diệp hiệp thủ nghĩa, hắn hẳn là chết mất đi một chút tu tiên giả vào lúc này, cũng tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Mà không ít người tu tiên, bởi vì vừa mới bạo tạc sinh ra lực lượng, toàn bộ đều ngược trên mặt đất, thất khiếu bên trong còn có đại lượng máu tươi không ngừng chảy ra đến. Bọn hắn hiện tại có đã hôn mê, có bởi vì bạo tạc trọng thương, thậm chí có trực tiếp chết mất. Tương đối mạnh một điểm tu tiên giả, hiện tại cũng cảm giác được ngũ tạng của mình phế phủ giống như đều bị chấn động đến có chút lệch vị trí vẫn là hít vào một hơi thật sâu, cố ép bình phục ở tâm tình của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bên kia khu vực. Hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn nhìn một chút Diệp Thủ Nghĩa tình trạng đến cùng thế nào. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa vừa mới trỗi sức mạnh bùng lên, thật sự là thật là đáng sợ, một quyền liền phải đèm cái này, một gã đại thừa kỳ tu tiên giả cho đánh chết, cuối cùng còn làm cho người tu tiên này tự bạo. Lại là tự bạo tại Linh Sơn phía trên Nam Tuyết Hàn bọn người, hiện tại miệng ở trong cũng có tại máu tươi phun ra. Vừa mới kia một cỗ kinh khủng bạo tạc, mặc dù cách bọn họ còn cách một đoạn, nhưng là kia một loại vô cùng cường đại lực trùng kích vẫn là để bọn hắn cảm giác được mình bị chấn thương. Phía sau bên kia chấn yêu làm, càng là bay thẳng tới nơi xa bên kia ngược trên mặt đất. Mặc dù thương thế của bọn hắn nhìn đều tương đối nghiêm trọng, nhưng là còn không có trí tử trình độ, chỉ phải tĩnh dưỡng một chút, còn có thể khôi phục như cũ. Điện hạ hắn thiên mặc tại cái này về sau lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Hắn theo bản năng còn muốn hướng phía phía trước bên kia bay đi. Không cần lo lắng, điện hạ khẳng định không có việc gì. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Tuyết Hàn lập tức lên tiếng. Thật là tiên mặc có chút giật mình một chút. Đây chính là đại thừa kỳ tu tiên giả tự bạo a. Loại này kinh khủng tự bạo chỗ sinh ra lực phá hoại là phi thường của bố, cũng chi là tại khoảng cách gần đối mặt loại này tự bạo lực lượng. Nếu như là bình thường đại thừa kỳ tu tiên giả lời nói, đoán chừng toàn bộ nhục thân đều muốn bị nổ không có. Điện hạ không phải là bình thường loại trình độ này tự bạo, đối với điện hạ có thể không có ích lợi gì. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng nghiêm túc lên tiếng nói. Hắn hiện tại đối với Diệp Thủ Nghĩa thực lực đã đạt đến vô cùng tin tưởng trình độ. Hắn thấy, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại quả thực chính là mạnh nhất. Tốt. Thiên Mạc cũng hơi khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bên kia. Nương theo lấy phía trước bên kia nồng hậu dày đặc cho bụi bắt đầu chậm rãi đi lên, lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được một thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện hiện ở trong đó. Diệp Thủ Nghĩa. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhìn lông tóc không tồn hao gì, thậm chí còn đổi lại một bộ quần áo mới. Thế mà tự bạo, thật sự là đáng tiếc. Diệp Thủ Nghĩa đứng tại cái này bởi vì Bạch lao tự bạo mà sinh ra to lớn cái hố nhỏ ở trong, cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Vừa mới hắn còn tưởng rằng lão giả này thực lực hẳn là có chút mạnh, có thể rất sảng khoái đánh một trận. Không nghĩ tới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. đây là làường hắn cảm giác có hơi thất vọng đoạn thời gian này nương theo lấy thực lực của mình biến càng ngày càng cường đại có thể cùng hắn thống khoái chiến đấu một trận tồn tại giống như cũng càng ngày càng ít chờ đi tạm yêu Sơn bên kia nhìn xem có hay không thực lực tương đối yêu ma cường đại nếu như ma giới ở trong có tương đối yêu ma cường đại qua tới kia cũng không thể diệp thủ nghĩa vào lúc này cũng là bầm lầu bầu cái này giấu ở nơi xa bên kia người thu tiên, thế cảnh này toàn bộ đều trận cho mắt thân thể của bọn hắn giống như toàn bộ đều bị định trụ độc dạng ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tinãy mặt Thật là đáng sợ, thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế, thậm chí quần áo cũng đổi một bộ mới. Chương 507, để chúng ta tiến vào lao ngục chương 507, để chúng ta tiến vào lao ngục cái này sao có thể một chút người tu tiên, hiện tại đã hoàn toàn nốc trẻ. Năm trong tay vạn thuật phù lục cùng phù văn bất diệt thân cường đại người tu tiên, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị lục hoàng tử giết chết. Thực lực của hắn đến cùng là đạt đến trình độ nào? Những này người tu tiên đều cảm giác được chính mình tất cả những gì chứng kiến dường như tựa như là giống như một ảo. Toàn bộ đều tới đây cho ta, đem nạp giới cùng phi kiếm đều giao ra. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Vừa mới bị chấn choáng vuyến đi qua những cái kia người tu tiên, hiện tại cũng chầm chậm hồi phục thần chí. Giờ này phút này bọn hắn nghe Diệp Thủ Nghĩa thanh âm, nội tâm ở trong có sợ hãi đồng thời, trong lúc nhất thời cũng không có trực tiếp đi tới. Trong bọn họ tâm ở trong còn ôm may mắn tâm lý, hi vọng Diệp Thủ Nghĩa cũng không có phát hiện bọn hắn. Ta nói, toàn bộ đều tới đây cho ta. Ta chỉ cho các người ba hơi thời gian, không phải toàn bộ giết chết. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt quét một vòng bốn phía, vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn vừa dứt lời trong ngay mắt Ở nút trong bóng tối tất cả người tu tiên đều cảm thấy một cố đặc thủ khí tức, chui vào thân thể của bọn hắn ở trong trong lúc nhất thời toàn thân cao thấp đều chuyển đến cảm giác nói nói ta cho đừng có giết ta giờ này phút này đại lượng người tu tiên, đều từ giữa bên cạnh khu vực đi ra lần này bọn hắn cũng không dám có bất kỳ trong lòng còn có may mắn tâm lý thời gian ngắn ngủi bên trong đại lượng người tu tiên theo thứ tự đi ra tại Linh Sơn phía trên Nam Tuyết Hàn cùng ti mạng ánh mắt nhìn xem một màn này ánh mắt ở trong đều tràn đ không thể tin b vậy mặt thế mà có nhiều như vậy người tu tiênẩn nút trong bóng tối Trước đó thời điểm, bọn hắn thật là xưa nay không biết, chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm cho người có chút tê cả ra đầu. Nếu như cái này hộ sơn đại trận lực lượng, sớm lúc trước biến mất lời nói, những này người tu tiên khẳng định phải đem bọn hắn đều cho giết chết. Bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ. Điện hạ thực lực quả nhiên cường đại. Nam Tuyết Hàn hiện tại ánh mắt nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng người tu tiên liền đã từ tiền phương bên kia khu vực đi tới. Bọn hắn hiện tại cố nén đau lòng, trực tiếp đem tay mình chỉ ở trong nạp giới cầm súng dưới, sau đó đặt ở Diệp Thủ Nghĩa trước mặt và có trong tay phi kiếm kia cũng trực tiếp để xuống. Khoảng cách gần đứng tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, tự nhiên rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách. Cái này một cỗ cảm giác áp bách quá cường đại, vừa mới nhìn xa xa còn không thế nào cảm giác được, mà bây giờ lời nói, lại áp bách đến để bọn hắn có chút không thở nổi lẩm nhẩm. 6. Lục hoàng tử điện hạ, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao?" Bọn hắn đem những này nạp giới cùng phi kiếm, toàn bộ đều đặt ở Diệp Thủ Nghĩa trước mặt về sau, cũng cưỡng ép lộ ra một bệ nụ cười lên tiếng. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong đã cực sợ Diệp Thủ Nghĩa. Dù sao vừa mới nhìn thấy những tình huống kia, thật sự là quá mức đáng sợ, quả thực như là ác mộng đồng dạng tại bọn hắn trong đầu không ngừng chiếu lại. Đi, ta lúc nào thời điểm nói qua các ngươi có thể đi. Nghe lời của bọn hắn, Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Những ngày người tu tiên giờ phút này thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt mở lớn. Lục hoàng tử điện hạ, trước đó ngài không phải đã nói, chỉ cần nạp giới cùng phi kiếm vông xuống liền có thể đi trong đó một tên người tu tiên, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Kia là chút kia, trước đó cùng hiện tại người là một cái dạng a. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, Nam Tuyết Hàn, Thiên Mạc là giờ này phút này, tại Linh Sơn bên trên nghe tới Diệp Thủ Nghĩa thanh âm người liên hệ, cũng trong nháy mắt đứng thanh. Vào lúc này, bọn hắn cũng từ bên trên bên kia khu vực nhảy nhẹ xuống, đứng ở Diệp Thủ Nghĩa phía sau khu vực. Đem những này người toàn bộ đều cho áp tiến Linh Sơn lao ngục ở trong. Bọn hắn lần này cho chúng ta Linh Sơn tạo thành tổn thất thật lớn, để bọn hắn tông môn thanh toán tiền chuộc khả năng đi. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói, là Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc hơi hơi ngây mẩn cả người một chút, cũng rất phản ứng nhanh tới. Nam Tuyết Hàn cũng là không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì lúc trước thời điểm tại thiên Lâm thành chân yêu đi, Lục Hoàng tử điện hạ liền làm qua loại chuyện này. Kinh ngạc nhất lại là Thiên Mạc. Thiên Mạc không chỉ là kinh ngạc, mà là cảm giác được rung động. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng thấy, lại có thể có người dám đem nhiều như vậy tu tiên thế lực người tu tiên cho nhốt lại, hơn nữa còn muốn thanh toán tiền chuột mới thả đi. Đây quả thực là đối những cái kia tu tiên tông môn khiêu khích. Không nghĩ tới từ khi Trảm Yêu đại hội về sau, Lục Hoàng tử điện hạ thực lực thế mà trở nên cường đại nhiều như vậy, đã cường đại đến ngưỡng hắn chỉ là nhìn như vậy lấy, cũng cảm giác được sợ hãi trình độ. Loại này tốc độ phát triển quả thực là quá mức khoa trường. Các ngươi, các ngươi không thể giam giữ ta. Đúng vào lúc này, trong đó một tên người tu tiên đỗng nhiên giống to lên tiếng đến. Ngươi có biết ta là tới tự cái nào tông môn? Diệp Thủ nghĩa, ngươi dám như thế vũ đục chúng ta, ngươi liền không sợ gặp tất cả tu tiên tông môn liên hợp chống tự sao? Kia một gã người tu tiên, cảm giác được biệt khuất vô cùng. Bọn hắn cũng không phải cái gì môn phái nhỏ tu tiên giả a cái này, Diệp Thủ nghĩa lại dám như thế đối phó bọn hắn, quả thực là quá cả nỡ, quá phế lối, quá không đem những tông môn này thế lực đều để đề ở trong mắt. Ngay cái này, một gã người tu tiên lời nói, kỳ ngộ người tu tiên cũng có một loại cùng chung mối thủ cảm giác. Lan. Nhưng đúng vào lúc này, nương theo lấy hắn phun ra một chữ, một cố cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt hướng phía cái này, một gã người tu tiên mãnh liệt đi qua. Cái này tu tiên tự nhiên còn chưa kịp sử dụng bất kỳ năng lực tiến hành chống cự, toàn bộ thân hình trực tiếp độ tung. Wen. Chỉ một thoáng đại lượng máu tươi bao tô ở tại bốn phía những cái kia người tu tiên trên cơ mặt. Tất cả người tu tiên thân thể đều rung động run một cái. Vừa mới còn vẻ mặt cùng chung mối thù những người tu tiên này, hiện tại cũng trong nháy mắt bình lại trằng những là tỉnh áo, còn dường như cảm giác thân thể của mình tiến vào hầm băng đầu dạng. Người trước mắt, thật là hung tàn lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa a. Hơn nữa bọn hắn còn tận mắt chứng kiến qua vừa mới kia hung tàn hình tượng. Các ngươi, ngươi mong muốn phản cảm a. Lúc này, Diệp Thủ Nghĩa đảo mắt hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Không, không chúng ta phạm sai lầm tự nhiên muốn tiến vào lao ngục. Câu lục hoàng tử điện hạ để chúng ta tiến vào lao ngục a. Bọn hắn hiện tại thân thể đột nhiên run rẩy lên. Ở thời điểm này, cũng nhiên cảm giác được, tiến vào cái này lao ngục ở trong, không chừng chính là an toàn nhất. Mang đi Diệp thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Là Nam Tuyết Hàn cùng tiên mạc, vào lúc này, cũng lập tức đem những này người tu tiên đều mang hướng Linh Sơn lao ngục bên kia đi. Mà lần này những này người tu tiên căn bản không có bất kỳ phản kháng, mỗi một cái đều hận không thể lập tức tiến vào tới lao ngục ở trong." Chương 508, truyền tụ chương 508, truyền tụ giờ này phút này, Diệp thủ Nghĩa bay vọt bên trên Linh Sơn trong nháy mắt, trực tiếp giải trừ bắt thần cực ý đằng xa trạng thái, sau đó tiến vào tới bắt thần cực ý lục hợp trạng thái ở trong. Điện hạ những này theo choáng váng đi qua trạng thái ở trong khôi phục như cũng chấn yêu làm nhỏ hiện tại cũng nhanh chóng kịp phản ứng không cần lo ngại diệp thủ nghĩa khoát tay áo. trong nháy mắt này hai tay của hắn bàn tay rối ra chân nguyên chuyển hóa làm đặc thù năng lượng màu xanh lục xuống phía phía trước bên kia khu vực mãnh liệt đi qua đại lượng ngã trên mặt đất trấn yêu làm vào lúc này thương thế của bọn hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang đang khôi phục ở trong đây là những này trấn yêu làm rõ ràng cảm nhận được cái này một cố đặc thù thanh lương năng lượng bao trùm tại thân thể của mình ở trong đồng thời còn tại chữa trị lấy lục thân của mình thời gian ngắn ngủ bên trong bọn hắn thân thể thương thế tựa dື່ là đã toàn bộ đều khôi phục. Tại điện hạ, lúc này những này trấn yêu làm cũng vô cùng kích động. Chờ các ngươi một chút toàn bộ người, đều tại trạm yêu đài bên kia hội tụ Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. "Là, những này trấn yêu làm hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, về sau cũng lập tức ứng thanh. Cũng không lâu lắm, một nhóm kia người tu tiên toàn bộ đều bị giam giữ tiến vào lao ngục ở trong. Hơn nữa những này người tu tiên vẫn là rất chủ động, chính mình tiến vào trong lao ngục, can bản không có bất kỳ phản kháng, cho nên nam Tuyết hàn cùng thiên mạc đem bọn hắn nuốt lại vẫn là vô cùng nhanh. Trên mặt bọn họ cũng có được thần sắc của quái. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều như vậy người tu tiên, tranh đoạt lấy bị giam tiến lao ngục. Các ngươi đều là cái gì tông môn? Đem tin tức của các ngươi toàn bộ đều cho nói cho ta. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng đã phụ trách đem những này tu tiên tông môn tiến hành đăng nhớ lại. Thiên Huyền môn, Phần nguyệt tông, Thần ứng lĩnh. Nghe cái này cái này đến cái khác tông môn danh tự, một bên thiên mặc đều cảm giác được có chút tê cả da đầu. Rõ ràng đều là một chút đại tông môn tu tiên giả. Lần này dựa theo điện hạ lời giải thích, là muốn những người tu tiên này tông môn thanh toán nhất định tiền chuộc mới có thể thả bọn họ đi. Nhưng là những ngày tu tiên tông môn sẽ thanh toán cái gọi là tiền chuộc sao? Hắn cảm giác rất không có khả năng. Càng có khả năng chính là những ngày tu tiên tông môn sẽ thẹn quá hóa giận, tiếp tục đối Linh Sơn tiến hành công kích. Người không cần phải lo lắng. Điện hạ làm như vậy, tự nhiên là có điện hạ đạo lý. Nam Thiết Hàng có phải hay không biết thiên mạc suy nghĩ trong lòng, một bên đang hỏi chuyện những ngày người tu tiên tông môn lai lịch đồng thời, một bên lên tiếng. Tuyết Thiên Mạch hiện tại cũng nhẹ đầu, nội tâm ở trong có chút thở giải một hơi. Không sai, điện hạ làm như vậy hẳn là có điện hạ ý nghĩ, bọn hắn chỉ cần dựa theo điện hạ nhiệm vụ yêu cầu để hoàn thành là được rồi. Mà giờ này phút này, đại nhân trấn Yêu làm đã tại Linh Sơn chạm Yêu Đài bên kia tụ lại. Đây đều là thiên tự trấn Yêu xứ, bản thân thực lực cũng không tính yếu. Hiện tại bọn hắn ánh mắt nhìn đứng ở bên này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ xuống kính. Lần này ta truyền tụ cho các ngươi một chút công pháp mới." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Công pháp mới?" Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ở đây trấn Yêu làm nhóm, nội tâm ở trong cũng tràn đầy kích động. Cái môn này công pháp tên là Tiên Ma Huyền Kình. Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Tiên Ma Huyền kinh là trải qua hai lần cường hóa công pháp, uy lực cũng là phi thường lớn. Học được về sau, gia quyền bên trong đều mang một cốt đặc thụ sức mạnh, đồng dạng người tu tiên đều căn bản không có biện pháp ngăn cản công thức này. Chỉ là loại công pháp này, nhập môn tương đối khó. Trước đó thời điểm, Diệp Thủ nghĩa truyền thụ đều là một lần từng cường hóa sau công pháp, nhưng là hiện tại nương theo lấy hắn, thực lực của mình biến càng ngày càng mạnh, thu hoạch được tinh văn càng ngày càng nhiều, cường hóa đi ra đan dược cũng càng ngày càng nhiều về sau, là thời điểm truyền tụ cho bọn hắn công pháp mới. Hơn nữa đây là công pháp hắn cũng không giống là trước tiếp như thế cho mỗi người đều học tập bởi vì những người này không giống như hắn nắm giữ nhiều đan dược như vậy cái gọi là tham thì thâm chỉ cần mỗi một nhóm chấn yêu làm đều học xong một loại cường đại công pháp đồng thời đem loại công pháp này luyện đến cực mạnh trình độ như vậy đối thực lực tăng lên cũng là hết sức rõ ràng kế tiếp các người liền hảo hảo nghe sau đó phục dụng loại đan dược này tiến hành tu luyện một bên lên tiếng đồng thời diệp thủ nghĩa tay phải thu lên từng khóa đang dược liền trực tiếp bay ở lòng bàn tay của bọn hắn ở trong loại đan dược này đều là dùng màu đỏ sẩm tinh văn chỗ cường hóa đi raa dược Dư hiệu vẫn là phi thường cường đại. Tại Điện Hạ, những này Trấn Yêu làm lúc này nắm chặt cái này một biên quốc, ánh mắt ở trong là tràn đầy thân sắc kích động. Bọn hắn rõ ràng biết Diệp Thủ Nghĩa trô giao cho bọn hắn đang dược không phải cái gì bình thường đang dược. Hơn nữa lần này Diệp Thủ Nghĩa truyền cho công pháp của bọn hắn, khẳng định cũng không phải cái gì bình thường công pháp. Thật tốt nghe đi. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, liền bắt đầu đem cái này thiên Ma Huyền Kình tu luyện nội dung cho chậm rãi tường thuật lại. Đối với loại này cấp bậc Chân Yêu sử gia nói, muốn đem những này nghe được nội dung toàn bộ cho nhớ kỹ vẫn là có thể. Giờ này phút này bọn hắn một bên nghe diệp thủ nghĩa kể rõ đồng thời trong ánh mắt càng là tràn đầy không thể tin về mặt công pháp này thật sự là quá tí diệu kỳ diệu tới để bọn hắn căn bản không thể tin được thế gian lại có như công pháp này rất nhanh bọn hắn liền nghe phải có điểm nhập thần thời gian từng giây từng phút trôi qua đại lượng trấn yêu làm đều đã phục dụng thêm một cái diệp thủ nghĩa cho bọn hắn đan dược đồng thời tại phục dụng đan dược về sau bọn hắn liền bắt đầu tiến hành tu luyện có diệp thủ nghĩa chỉ điểm lại thêm loại này hiệu quả của đang dược bọn hắn tu luyện đột phá quá trình cũng là phi thường nhanh không có qua thời gian bao lâu Những này trấn yêu làm liền rõ ràng cảm giác được, chính mình lĩnh ngộ được một loại đặc thù của tình. Thật mạnh mẽ tức mà cùng lúc đó, Nam Tuyết Hàn cùng Tiên Mạc làm xong kia tất cả về sau, cũng trực tiếp đi lên cái này Trảm yêu đài bên trên. Bọn hắn cảm nhận được bên này truyền lại tới từng đạo khí tức cường đại, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Những cái kia khí tức cường đại, giống như chính là theo những này trong tu luyện trấn yêu sứ giả thân bên trên truyền đến. Mặc kệ là cái gì cảm thụ, đều làm người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Những này là các ngươi? Mà đúng lúc này lợi, một thanh âm đột nhiên từ tiền phương bên kia truyền tới. Điện hạ, Hai người bọn họ vào lúc này lại lập tức kịp phản ứng. Đúng vào lúc này, cũng có thể rõ ràng thấy được mấy cái nạp giới, hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc hai người vô ý thức tiếp nhận những này nạp giới, ánh mắt ở trong cũng có được bẻ kinh ngạc. Đây đều là vừa mới những người kia nạp giới, bên trong có được không ít tài nguyên tu luyện, đầy đủ các ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Diệp Thủ nhẹ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Đúng rồi, cái này nạp giới cấm kỵ lực lượng, ta đã phá hết. Chương 509, Ma quật địa điểm chương 509, Ma địa điểm nạp giới cấm kỵ lực lượng đã phá hết. Nghe lời của hắn, Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc hai người ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Loại này tu tiên giả nạp giới, chỗ bày cấm kỵ lực lượng khẳng định là không cần. Không nghĩ tới điện hạ tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp bài trừ rơi. Quả thực là không nên quá không hợp thái thượng. Đúng rồi, cái này một cái nạp giới bên trong, còn có không ít linh thạch. Lấy chúng nó đi tiếp tục khởi động Hồ Sơn đại trận. Đoạn thời gian này ta khả năng cấp tại, không có Hồ Sơn đại trận kết giới lời nói, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vào lúc này Diệp Thủ nghĩa dường như nghĩ tới điều gì, lại lấy ra một cái nạp giới, trực tiếp ném về Nam Tuyết Hàn là Nam Tuyết Hàn vào lúc này cũng lập tức gật đầu ứng thanh. linh Thạch loại vật này đều là phi thường cho quý nhưng là đối với diệp thủ nghĩa mà nói giống như căn bản việc không đáng lo Đúng rồi cái này thương vương phụ người vẹn vẹn liền đã tới như thế một cái diệp thủ nghĩa vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì sau đó tiếp tục lên tiếng đối lần này chỉ có bạch lão một người đến đây Nam Tuyết Hàn cũng lập tức gật đầu nói nếu như là bình thường tình trạng vẹn vẹn chỉ là bạch lão một người tới cũng đủ để đối phó bọn hắn nhưng là hiện tại đương theo lấy diệp thủ nghĩa tới tình huống liền lập tức khác biệt Tuân Vương phụ ở trong, hẳn là còn có so với hắn càng tăng mạnh hơn tồn tại a. Diệp Thủ nheo ánh mắt hơi nheo lại, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ tò bò. Cái này Thương Vương phủ cường giả đúng là không ít. So với bình thường những cái kia tu tiên tông môn còn mạnh hơn. Hơn nữa từ hiện tại biết được những tình huống kia đến nhìn, Thương Vương hẳn là mong muốn phản loạn. Hiện tại lão hoàng đế sinh tử chưa biết, các thế lực lớn ngoa ngoe muốn động, cũng không biết cái này Thương Vương phủ phải chăng còn sẽ làm ra cử động gì đâu. Chỉ là nghĩ như vậy, Diệp Thủ nghĩa cũng có chút mong đợi. Có. Bất quá những người còn lại ta ngược lại thật ra chưa quen. Thuộc. Nghe nói còn có một số rất mạnh tồn tại, là bảo vệ thương Vương. Nam Thiết Hàn vào lúc này hơi hơi nghĩ nghĩ, tiếp tục lên tiếng. Hắn hiện tại biết tình trạng cũng không phải là rất nhiều, dù sao lấy thực lực của hắn đủ khả năng tiếp xúc đến cũng chỉ chút này. Ơn. "Các ngươi chờ một chút đem một đoạn thời gian trước đến nay các xuất hiện ma cột tư liệu làm hợp lại cho ta." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói, "Là." Nam Thiết Hàn cùng Tiên Mạc lập tức gật đầu ứng tiếng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến hành chỉnh lý một đoạn thời gian trước, đại các xuất hiện ma cột tài liệu. Diệp Thủ Nghĩa thân thể đứng ở Linh Sơn trong cao không, vào lúc này, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn xuống đi qua. Ta xem một chút còn có ai dám đến. Khoe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một tia cười lạnh. Tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía đã không có bất cứ sinh vật nào khí thức. Lần này nguy cơ cứ như vậy tạm thời kết thúc. Thời gian rất nhanh, đã đến ngày thứ hai. Nam Thiết Hàn cùng Tiên Mạc động tác cũng là phi thường nhanh, trong đêm liền đem những cái kia ma quật tin tức toàn bộ đều trò sửa sang lại. Điện hạ, những tài liệu này toàn bộ đều ở nơi này. Tốt, ta xem một chút tiếp nhận bọn hắn đưa tới tư liệu, Diệp Thủ Nghĩa cũng tỉ ý quét mắt lên. Lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy những này trên trang giấy ghi lại 2 tháng trước phần xuất hiện ma quật. Ma quật địa điểm, còn có cụ thể xảy ra sự kiện đều bị ghi lại ở phía trên. Nhìn trước khi đến thời điểm, kia số một giám sát xứ, còn an bài người nơi này, đem tất cả tình báo đều là cho thu thập đến biết rõ vô cùng. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Những tài liệu này ở trong, liên quan tới ma quật chuyện, toàn bộ đều không rõ chi tiết đi lại. Tiếp tục liếc nhìn phía dưới, còn có thể rõ ràng nhìn thấy, trong đó một chút tháng xuất hiện ma quật, thế mà bị yêu ma quật mở ra. Những cái kia tiến về trấn áp người tu tiên, toàn bộ đều bị giết chết. Cái này lúc trước là gần như không có khả năng xuất hiện chuyện. Nhưng là 2 tháng này đến nay, loại tình huống này xuất hiện số lần, giống như trở nên nhiều hơn. Cái này một cái ma quật hẳn là muốn vào hôm nay mở ra. Hơn nữa nhìn kỹ, phía trên có một ít chỗ ghi lại địa điểm, là sẽ phải mở ra ma quật địa điểm. Phía trên còn ghi lại phỏng đoán ma quật mở ra thời gian. Rất tốt. Khu vực này khoảng cách bên này cũng không coi là xa xôi, vừa bạn đi xem một chút đưa cái này ma cột về sau, liền muốn đi trước tạm Yêu Sơn, chuẩn bị mở ra Hộ Sơn đại trận. Sau đó những cái kia người tu tiên tiền tiền chủ truyện, các người trước liên hệ, đến lúc đó ta lại đến giải quyết. Diệp Thủ Miễu nhìn xem hai người bọn họ lên tiếng nói, "Là, Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mặc cũng nhẹ đầu. Muốn liên lạc với những cái kia người tu tiên tông môn giao tiền chủ, cũng là tương đối dễ dàng. Chỉ cần dùng thuật pháp lực lượng, hình thành giấy bồ câu, mang theo những cái kia người tu tiên tín vật, bay thẳng đi những tông môn kia chuyển lời là được rồi. Nhưng là nếu như cái này tu tiên tông môn người qua tới, Không thể để bọn hắn tùy tiện tiến vào Linh Sơn, không phải bằng vào thực lực của bọn hắn, đoán chừng tại thương lượng trong quá trình, liền bị giết chết cũng không nhất định. Rất nhanh, cái này Linh Sơn Hộ Sơn đại trận lại một lần nữa mở ra. Hơn nữa lúc này, Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp rời đi bên này hướng phía trên tư liệu chổ ghi lại ma quật địa điểm mà đi. Thế mà còn có nhiều linh thạch như vậy, quả nhiên không hổ là điện hạt. Giờ này phút này, tại Linh Sơn không gian dưới đất bên trong, Nam Tuyết Hàn nhìn xem nạp giới ở trong đại lượng linh thạch, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ nghĩa cho nạp giới ở trong linh thạch số lượng nhiều như vậy, quả thực là chồng chất như núi. Những linh thạch này có thể làm cho cái này hộ sơn đại trận vận chuyển không biết dài bao nhiêu thời gian. Đại trận vận chuyển bình thường, tranh thủ thời gian tu luyện a. Lần tiếp theo tại điện hạ lại tới trước đó, thực lực của chúng ta nhất định phải tăng lên. Nam Tuyết Hàn làm xong đây hết thệ về sau, ánh mắt nhìn lên trước mặt tiên mạn, cũng chăm chú lên tiếng. Lần này qua đi, hắn khác sâu biết mình bây giờ thực lực không đủ, nội tâm ở trong cũng bức thiết muốn muốn tăng lên thực lực của mình. Nếu không lần tiếp theo đại chiến, vẫn là phải hoàn toàn dựa vào lấy điện hạ Ân, Tiên Mặc cũng chăm chú gật gật đầu. Hiện tại Linh Sơn ở trong trấn Yêu Sứ Giả, còn tiếp tục không ngừng tu luyện, thực lực rất nhanh cũng biết đột phá, bọn hắn hiện tại cũng không muốn cản trở. Tại tu luyện võ đạo công pháp đồng thời, tiếp tục tu tiên. Hơn nữa hiện tại bọn hắn hai người đạt được tu tiên tài nguyên đều là phi thường giữ thừa. Hàn là ngay tại phiến khu vực này, mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa, Cươi Cốt Mã tiếp tục điên cùng hướng phía mục đích điểm mà đi. Tại thể nội vô cùng cường đại chân nguyên năng lượng rót vào Cốt Mã ở trong đồng thời, cái này Cốt Mã hốc mắt còn có cái chỗ, đều có hỏa diễm dâng lên. Đũ chi bạn phát đi ra tốc độ thật nhanh, quả thực như là một cái bóng đồng dạng, trong nháy mắt vượt tới nơi xa bên kia khu vực. Chương 510, lại một cái yêu vương chương 510, lại một cái yêu vương thời gian rất nhanh liền khi đem đến. Giờ này phút này, tại một chỗ khu hoang dã bực, có thể rõ ràng thấy được một cái cự đại ma cột nhập cầu. Dầm dập, dập, hơn nữa tại cái này một cái ma cột nhục đậu, còn bạn phát ra từng tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang. Bốn phía đại địa vào lúc này không ngừng rung động, bốn phía còn có thể rõ ràng thấy được từng đợn khe rành vết rách. Không cần. Đừng có ta. Mà đúng lúc này đợi một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, theo cái này ma quật lối vào ở trong truyền ra. Liền sau đó một khắc, liền có thể rõ ràng thấy được một đạo người tu tiên thân ảnh, ngay tại theo ma quật lối vào ở trong chỗ tới. Nhưng là thân thể của hắn vừa bay ra ngoài, liền bị một cái to lớn màu đen móng vuốt bắt lại, sau đó trực tiếp kéo giật vào. A. Nương theo lấy một tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, bốn phía tất cả lại lần nữa trở về bình tĩnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một đạo cự đại thân ảnh màu đen bắt đầu theo cái này ma quật nhập khẩu ở trong đi ra. Đây là một cái loại người hình yêu ma. Nó hình thể có chừng cao 34 mét, toàn thân làn da ngâm đen, còn có một đầu thon dài cái đuôi. Gương mặt rõ ràng là thú loại gương mặt, có chút mở ra miệng ở trong có thể rõ ràng vừa ý hạ hai hàng vô cùng sắc bén vô cùng răng. Nó phải tay nắm lấy một đầu tu tiên già đuổi, ở thời điểm này tiếp tục tàn xé. Máu tươi không ngừng rọt rơi trên mặt đất. Khà khà, quả nhiên vẫn là những này người tu tiên nhập thần mỹ vị. Nó vừa ăn đồng thời, một bên phát ra nụ cười dữ tợn. Hơn nữa rất nhanh, tại cái này ma quật ở trong, có càng nhiều hơn yêu ma ra. Đại vương nói bọn hắn tại cái này một cái thế gian giới tạm yêu sơn hội tụ. Cái này tạng yêu sơn là ở nơi nào? Các người như biết, vừa mới một con kia yêu ma, tại cái này thời gian ngắn ngồi bên trong, liền đem người tu tiên kia đuổi gặp ăn thành sạch sẽ xương cốt, sau đó tùy ý bước bỏ tới một bên, hẳn là tại phía Bắc khu vực. Trong đó một tên tiểu yêu đi được đi ra, vào lúc này cũng cung kính lên tiếng. Rất tốt, đợi chút nữa liền từ người đến mang đường. Yêu ma kia nhếch miệng cười nói, kỳ thật nhìn kỹ, tại nó răng khe hở ở trong, còn có thể rõ ràng thấy được rất nhiều thịt băm. Còn chưa đủ, chỉ là như thế điểm người tu tiên, còn chưa đủ lấp đầy bụng của ta. Cái này toàn thân đen nhánh yêu ma, lúc này tiếp tục lên tiếng. Vừa mới nó mặc dù thôn phệ rất nhiều tu tiên giả, nhưng là nó vẫn là đói. Hơn nữa nghĩ đến cái này thế gian giới ở trong, còn có rất nhiều người có thể thôn phệ, khoe miệng của nó liền có đại lượng nước bọt không ngừng chảy ra tới. Ta biết phía trước bên kia còn có một cái thành trấn. Tại cái kia thành trấn ở trong có rất nhiều người. Một cái chư yêu, vào lúc này cũng cười lên tiếng. Còn lại yêu ma nghe lời của nó, miệng ở trong cũng có được đại lượng sền sệt nước bọt ngay tại bài thiết. Đi, ta muốn đi đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Kia toàn thân làn da ngăm đen yêu ma Hiện ở trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn, đập đập đập. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa bên kia truyền đến từng tiếng dậm chân tiếng vang. Phải chăng có thứ gì đang theo lấy bên này xuống lại? Thứ gì? Những yêu ma này cũng rõ ràng nghe được những âm thanh này, lúc này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được một đạo cưới ngựa thân ảnh lao đến. Phạm nhân." Trong đó một tên thị lực tốt nhất yêu ma, trong nháy mắt này cũng phản ứng tới. Phạm nhân, đây không phải là đưa tới cửa khẩu phần lương thực a?" đầu một con kia yêu ma, hiện tại toàn thân thân bên trên tán phát ra vô cùng liệt yêu khí bởi bị yêu khí ảnh hưởng, bây giờ còn có thể rõ ràng nhìn thấy không gian bốn phía đều biến có chút bóp méo lên. Hơn nữa theo thân thể của nó ở trong, có vô cùng mãnh liệt âm sát chi khí phun trào đi ra. Dùng theo lấy những này âm sát chi khí chuyển ra, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền như là sương mù đậm đặc, mãnh liệt tới phía trước bên kia khu vực. Loại này nồng độ âm sát chi khí, đừng nói là phạm nhân rồi, đồng dạng người tu tiên đều sẽ chết. Ta muốn thử một chút cái này thế gian giối phạm nhân là tư vị gì. Cái này một gã cao lớn to con màu đen yêu ma, hiện tại cũng hướng phía phía trước bên kia đi qua. Nó toàn thân cao thấp phát ra yêu khí thật sự là quá đậm, không chỉ đối hoàn cảnh bốn phía tạo thành ảnh hưởng, ngay cả sau lưng nó những cái địa yêu ma đều cảm thấy e ngại. Ha, lại một cái yêu vương. Đúng vào lúc này, một thanh âm đỗng nhiên từ tiền phương bên kia chuyển ra. Ân. Nghe được thanh âm này, màu đen yêu ma trong ánh mắt cũng tràn ngập tò màu chi sắc. Vừa mới nó trốn thả ra loại này âm sát chi khí là mạnh vô cùng, dù cho là bình thường người tu tiên cũng căn bản không có khả năng chống tự được, trừ phi là những cái kia tương đối mạnh tu tiên giả. Nghĩ đến cái này, Cái này một gã yêu ma chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại ánh mắt ở trong tràn đầy tham lam. Nó mong muốn ăn hết càng cường đại hơn yêu ma. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để nó cảm giác được hưng phấn vô cùng. Liền sau đó một khắc, bốn phía khu vực âm sát chi khí, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tán đi. Diệp Thủ nghĩa thân ảnh cũng hoàn toàn hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Ân, cái này màu đen yêu ma mà lông mày cũng gấp nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nó trốn thả ra âm sát chi khí, thế nào toàn bộ đều biến mất không thấy? Hơn nữa tập trung nhìn vào Nó cũng có thể rõ ràng nhìn đến lúc này Diệp Thủ Nghĩa đang gới một thất cơ mã, trong tay sách theo một thanh thôn dài vô cùng phương thiên hỏa kích. Mặc dù không có cảm giác được có bất kỳ linh lực khí thức, nhưng lại có thể cảm nhận được theo thân thể hắn bên trên truyền lại tới cường đại cảm giác các bách. Không phải cái gì người bình thường. Hắn tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Xem ra những người tu tiên này cũng không đối phó được người a. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không biết, tại cái này một cái nho nhỏ ma quật ở trong, thế mà lại xuất hiện yêu vương cấp bậc tu tại. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng niết miệng cười một tiếng. Muốn chết? Nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, trong đó một con yêu ma hé miệng, trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm tới. Siêu. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa dơ tay lên bên trong phương thiên hỏa kích, cứ như vậy tùy ý phách trảm ra ngoài. Trong nháy mắt này, một cỗ vô cùng mãnh liệt khí lưu hóa thành ngọc nha hình xung kích ra ngoài. Cái này phun bắn tới hỏa diễm trực tiếp bị tách ra rơi. Đồng thời trong nháy mắt này, một con kia yêu ma thân thể đều trực tiếp bị phách chạm thành hai nửa. Đồng thời ngay tiếp theo đằng sau bên kia yêu ma, cũng bị cái này kinh khủng khí lưu chỉnh thể cắt chém đến xuất hiện đại lượng chân cột tay đứt. Giống. Trong lúc nhất thời có thể nghe được rất nhiều yêu ma kêu rên gầm nhẹ thanh âm. Người là ai? Màu đen yêu ma thấy cảnh này, kia một đôi máu mắt đỏ ở trong cũng có được vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này nó cũng đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không phải cái gì phạm nhân. Chương 511, không giết ngươi chương 511, không giết ngươi nói nhã nhặn hơn nhiều. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, nhắc lên trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, lại là một chạm. Ở trong nháy mắt này, một cỗ cường đại vô cùng khí lưu, trực tiếp mãnh liệt mà ra. Hướng phía phía trước bên kia khu vực xung kích đi qua. Trong không khí đều có thể nghe được một tiếng to lớn tiếng xé gió. Không tốt. Cái này màu đen yêu ma trong mắt con người hơi rụt lại, nó bản năng cảm giác được cái này một cố kinh khủng khí lưu căn bản không thể tiến hành ngăn cản. Nó kia thân thể to lớn ở trong nháy mắt này liền muốn né nhanh qua đi. Nhưng là đạo này Nguyệt Nha hình khí lưu xung kích tới tốc độ thật sự là quá nhanh, nó căn bản không có xử lý pháp có thể hoàn toàn né nhanh qua đi. Sau một khắc, thân thể của nó liền trực tiếp bị cắt đứt nửa bên. Kinh khủng khí lưu tiếp tục hướng phía sau bên kia yêu ma xung kích đi qua, chỉ một thoáng vô số chân cổ tay đứt bay lên. Trốn, mau trốn! Một chút thụ thương không có chết yêu ma, lúc này ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại những yêu ma này trong mắt xem ra, Diệp Thủ Nghĩa quả thực chính là so yêu ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Bọn chúng hiện tại đã không thể chú ý nhiều như vậy, liền muốn hướng phía bốn phía phân tán bỏ chạy. Chạy đi nơi nào? Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trong tay Phương Thiên Họa Kích giờ cao mà lên. Lỗ buốt. Trong nháy mắt này, toàn bộ kích thân gồm có vô cùng mãnh liệt lôi điện chi lực tán phát ra. Beng. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa chần chừ Phương Thiên Họa Kích đột nhiên vừa dùng lực Loại này kinh khủng lôi điện chi lực hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực mãnh liệt đi qua. Không, đại lượng yêu ma thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ, nhưng là lấy những yêu ma này thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp né nhanh qua đi. Sau một khắc, vô số đạo kinh khủng lôi điện chi lực liền xung kích tới những yêu ma này thân thể, to lớn đánh nổ tiếng vang cũng không ngừng truyền ra. Những yêu ma này lục thân, trực tiếp bị xung kích nổ tung thành vô số khối. Đương theo lấy những yêu ma này tử vong, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng âm sát chi khí, bắt đầu lướn phía diệp thủ nghĩa bên này mãnh liệt mà đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn hấp thu hết những này âm sát chi khí. Còn chưa đủ. Chỉ là loại trình độ này âm sát chi khí còn chưa đủ. Cảm nhận được hấp thu vào tới trong cơ thể mình những này âm sát chi khí, Diệp Thủ Nghĩa lông mày có hơi hơi nhỏ. Đối với hắn mà nói, hiện tại đối mặt những yêu ma này thực lực thật sự là có yếu. Căn bản không chịu nổi một kích. Người cái tên này lúc này trốn tránh tới một bên khác màu đen yêu ma, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Nhiều yêu ma như vậy, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền toàn bộ bị hắn giết rớt mất. Giờ này phút này nó bị gọ sạch nửa bên thân thể cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục người đi chết đi nó tay phải đột nhiên dỗ ra hóa thành một đạo thon dài vô cùng bổi gai dây leo liền hướng phía diệp thủ nghĩa thân thể xung kích tới cái này xung kích đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh thời gian ngắn ngủi bên trong liền xuất hiện ở diệp thủ nghĩa trước mắt nhưng cái này yêu ma tay phải hóa thành bùi gai dây leo còn chưa đụng chạm lấy thân thể của hắn liền trực tiếp bị diệp thủ nghĩa trong thân thểùng Dũng mang tiến ra cường đại khí hết tri được chôn b buổii rơiuyềni Huyết, rơi. huyết ương không có khả năng Mâu đen yêu Ma thấy cảnh này, cũng gầm thét lên tiếng đến. Công kích của nó, làm sao lại đối người đàn ông này không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lỗ buốt. Xuân nữa lúc này, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy Phương Thiên Hỏa kích, tiếp tục bắn ra vô cùng mãnh liệt lôi điện chi lực. Loại này vô cùng kinh khủng sức mạnh sấm sét trực tiếp mãnh liệt tới phía trước bên kia khu vực. Không tốt. Cái này yêu Ma bắt đầu nhanh chóng chôn tránh lên. Kinh khủng lôi điện xung kích tới nó vừa mới dưới chân mặt đất, bạ phát đi ra từng tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Cái này Diêu Ma hiện tại đã đầu mồ hôi tràn ra tới. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Chờ một chút, chẳng lẽ nói là người của tiên giới? Tiên giới cũng có người thông qua bí pháp hạt thủ, phá vỡ không gian đi vào cái này một cái thế gian giới sau. Chỉ là nghĩ như vậy, nó nội tâm ở trong càng là tràn ngập vẻ chấn động, không thể dừng lại, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Nó hiện tại đã không có chiến đấu tâm tư, bởi vì nó biết tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình có thể muốn bị giết chết. Hơn nữa cái này trực giác còn rất mãnh liệt. Ngay trong nháy mắt này, cả thân thể nó đột nhiên hướng phía phía trước mặt đất bỏ tới, liền phải tiến vào dưới nền đất. Ha ha. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lập tức cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn trong nháy mắt theo cốt mã ở trong bay bật lên, nắm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đột nhiên hướng xuống đất bộ tới. Oanh! Nương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyển ra, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị đánh chém ra một đạo to lớn vô cùng khẽ rẽn. Vô số đá vụn nương theo lấy mảnh liệt khí lưu, bay thẳng tung tóe mà ra. A! Một tiếng kêu đen tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này chuyển ra. Một con kêu màu đen yêu ma thân thể đều bị tức gần một nửa, lúc này cắm ở phía dưới khe rãnh ở trong. Diệp Thủ Nghĩa tay trái nhấc lên một chút lên một cú cường đại vô cùng áp lực trong nháy mắt đánh tới, yêu ma kia thân thể ở trong nháy mắt này bay thẳng tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái bắt lại. Ngươi cái này màu đen yêu ma ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ hoàng sợ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt nam tử thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Đối với nó mà nói quả thực chính là người ép. Nó thật là yêu ma. Đến từ ma giới a. Không chờ cái này yêu ma lên tiếng, lúc này Diệp Thủ Nghiễm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, ngươi là ai? Lần này, cái này màu đen yêu ma hoàn toàn chân kinh. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà biết lai lịch của hắn. Tính toán, tạm thời không giết ngươi. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhắm lại. Tạ cái này yêu ma trong ánh mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, vô ý thức thoát ra. A. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xâm lấn trong đầu của nó. Cái này màu đen yêu ma có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác đau đớn chuyển đến. Loại này cảm giác đau đớn, không chỉ là theo trong đầu cảm giác đau đớn, càng giống là chính mình bảy hồn sáu phách, đang bị lạc ấn. Đau nhức, quá đau. Lại chống cự. Thật là sẽ chết. Đúng vào lúc này, một thanh âm lại đột nhiên chuyển tới. Nghe được Diệp Thủ Nghĩa thanh âm, cái này màu đen yêu ma lập tức một cái giật mình. Trong nháy mắt này nó trực tiếp từ bỏ chống cự, uy ý kia một cố lực lượng kinh khủng xâm lấn thân thể của nó. Rất nhanh, cái này đau đớn kịch liệt cảm giác cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Diệp Thủ Nghĩa tiện tay đem nó ném trên mặt đất. "Ho ho ho." Cái này yêu ma hiện tại cũng thở hững hĩnh. "Ta mới vừa tới thời điểm, giống như nghe được ngươi nói, ngươi cũng muốn đi tạm yêu sơn phải không?" Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói chương 512, đến giờ bẩn yêu sơn chương 512, đến giờ bẩn yêu sơn cái này yêu ma nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn làm sao biết tạm Yêu Sơn? Là bất quá vào lúc này, cái này yêu ma cũng không dám có chần chờ chút nào, tranh thủ thời gian lên tiếng. "Vừa bạn, cùng đi." Như vậy bọn chúng đoán chừng dễ dàng như vậy nhận ra ta. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng. "Lớn. Đại nhân, tạm Yêu Sơn bên kia cần lời bài." Không phải không thể đi lên cái này, một gã yêu ma vào lúc này cũng âm thanh run rẩy lên tiếng. Nó hiện tại đã e ngại cực kỳ vừa mới phun trào tới thân thể hắn đặc thù lực lượng, đã tại linh hồn của hắn chỗ sâu lưu lại một vết lạ ẩn. Nó hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần mình có một cái phản loạn suy nghĩ liền sẽ mất. Ngươi nói là cái lệnh bài này a? Ngay tại cái này yêu ma vừa dứt lời trong đáy mắt, một tay một khẽ nhất tay một cái một tấm lệnh bài, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Cái này yêu ma tập trung nhìn vào, cũng có thể rõ ràng thấy được trong lòng bàn tay hắn ở trong xuất hiện cái này một tấm lệnh bài. Cái này thấy cảnh này, nó ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin mặt. Thiện tay giết một cái yêu đạt được. Diệp thủ nghĩa dường như biết nó suy nghĩ trong lòng. Vào lúc này cũng khẽ cười cười nói, quả nhiên không hổ là đại nhân cái này yêu ma thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sau đó cũng cưỡng ép lộ ra một bệnh nụ cười. Giờ này phút này, nó nội tâm càng là cảm giác được sợ hãi. Có thể thu hoạch được loại lệnh bài này yêu ma, khẳng định là yêu vương cấp bậc trở lên. Tiên tay liền có thể chém giết loại này yêu vương cấp bậc yêu ma, thực lực kia đến cường đại tới trình độ nào. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để nó cảm giác được kinh hoàng kết sợ. Chỉ cần có lệnh bài này, liền có thể đi lên. Nó ám nuốt nước miếng một cái, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Ngươi biết đây là muốn làm gì a? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt ở trong cũng có được vẻ tò mò. Loại lệnh bài này quả thực liền là tương đối tại một loại đặc thù gia trấn quán. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tạm Yêu Sơn ở trong, khẳng định có rất nhiều yêu ma cường đại hội tụ vào một chỗ. Ta cũng tạm thời không biết nhưng là dẫn đầu yêu ma, cũng hẳn là đến từ ma giới cơn giả. Nó mau đem những gì mình biết mọi thứ đều cho tố nói ra. Ma giới yêu ma. Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của nó, lúc này ánh mắt cũng hơi hiếc. Đi thôi, không sai biệt lắm có thể đi qua. Vào lúc này, hắn hơi truyền động ý nghĩ một chút, liền cưỡi lên con mã, hướng phía phía trước mà đi. Hiện tại cũng muốn qua bên kia nhìn xem rốt cục có bao nhiêu yêu ma. Hẳn là có thể rất sảng khoái chiến đấu một lần a nghĩ như vậy, hắn vào lúc này cũng niết miệng cười một tiếng. Tốt. Cái này màu đen yêu ma vào lúc này cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Nó tự lành năng lực vô cùng cường đại, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trên thân thể vết thương đã khôi phục rất nhiều. Vừa mới bị gọt sạch những khu vực kia, vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Tiếp tục hướng phía Tạm Yêu Sơn phương hướng mà đi, trên đường đi có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía âm phong chợt chợt, đã bắt đầu làm cho người cảm giác vô cùng không thoải mái. Nếu như người bình thường đi vào loại địa phương này, vào lúc này liền sẽ trực tiếp té xỉu đi qua. Nhưng là đối với Diệp Thủ Miễu mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Nhanh đến, dưới ánh trăng, hắn ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được một ngọn núi. Tạm yêu Sơn. Truyền thuyết tại cái này một ngọn núi ở trong, có đại lượng yêu ma thi hải, lâu dài tản mát ra đại lượng yêu khí, người bình thường là căn bản không dám đến gần. Giờ này phút này, thị lực cực kỳ tốt Diệp Thủ Miễu, dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn được cái này một ngọn núi ở trong có vô cùng mãnh liệt yêu khí tán phát ra. Loại này kinh khủng yêu khí khiến cho không gian một phía giống như đều biến có chút bằng mèo xem ra có rất nhiều yêu ma đã tại phía trước diệp thủ nghĩa ánh mắt nhắm lại vào lúc này tiếp tục cưới cốt mã hướng phía phía trước mà đi phía trước bên kia khu vực không chỉ là có âm phòng còn có thể rõ ràng cảm thấy âm sát chi khí lan tràn đồng thời còn bắt đầu xuất hiện chú khí loại này trướng khí không chỉ có riêng là đối người có ảnh hưởng đồng dạng yêu ma đều không dám tùy tiện đi qua Liên đồng dạng yêu ma thân thể đều lại nhận trướng khí ảnh hưởng mà ăn ngòn đi theo diệp thủ nhiễm màu đen yêu ma hiện tại nội tâm ở trong vẫn là rất thích sợ trước khí không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn kỹ, nó liền có thể rõ ràng phát hiện Diệp Thủ Nghĩa thân thể căn bản không có tán phát ra cái gì khí tức cường đại, cũng không có sử dụng bất kỳ thuật pháp lực lượng, liền trực tiếp dạng này xuyên việt qua cái này một màn chàn đậy trướng khí khu vực. Bất quá nó hắn hiện tại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tiếp tục đi theo thân ảnh của hắn hướng phía phía trước bên kia đi đến. Một người một yêu, tiếp tục đi, không biết rõ bao lâu, rất nhanh liền đi tới cái này Tạng Ưu Sơn dưới chân. Tốt lồng điêu khí. Tại cái này Tạng Ưu Sơn dưới chân, Diệp Thủ Nghĩa hướng phía phía trên sơn phong nhìn lại, cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng đến. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy kinh khủng yếu khí, khiến cho cả ngọn núi giống như như là trong nước chập trần cái bóng, để cho người ta thấy có chút hoang hốt. Muốn hướng phía bên trên đi đến thời điểm, liền có thể rõ ràng thấy được mấy đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện. Đây là vị nào đại nhân? Xin ngài xuất ra lệnh bài. Mấy chỉ mặc trường sam, đỉnh lấy lão hổ đầu yêu ma đi tới, ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cùng bên cạnh hắn kia một gã màu đen yêu ma, lập tức cười lên tiếng. Tại những yêu ma này xem ra, có thể đến nơi đây, nhiên đều là yêu ma. Chúng chi tại Diệp Thủ Nghĩa bên cạnh còn có một gã toàn thân đen nhánh yêu bương càng làm cho bọn chúng bảo trước là chủ cho rằng, Diệp Thủ Nghĩa cũng là một gã hất lên ra người yêu ma. Cho Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này phất phất tay, kia một đạo lệnh bài liền bay đi. Mà kia một gã màu đen yêu ma vào lúc này cũng đồng thời đem lệnh bài của mình cầm ra đi. Hai vị đại nhân, bên trên mời. Yêu thủ thật là chờ các ngươi khỏi lâu. Nhìn một chút cái này hai đạo lệnh bài, trong đó một tên hổ yêu vào lúc này cũng cười lên tiếng. Bất quá đại nhân, ngài không thể cưới cái này một con ngựa đi lên. Ánh mắt nó nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cưỡi con mã, vào lúc này cũng cởi lên tiếng. Hân Diệp Thổ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, trong nháy mắt này nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới thân có mã liền trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này hắn cũng hướng thẳng đến phía trên bên kia khu vực đi đến. Những này hồ yêu ánh mắt ở trong thân thể hắn quét một vòng, nội tâm ở trong vẫn có chút vẻ tò bỏ. bởi vì hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể giống như không có tán phát ra cái gì yêu khí, là kiểu mới ra người a? Thế mà liền yêu khí đều có thể hoàn mỹ như vậy che đậy lên, thật đúng là không tầm thường. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao có thể lại tới đây đều là yêu bương, thú chi diệp thủ nghĩa trong tay còn có lệnh bài này. Chương 513, bảy yêu hội tụ trương 513, bảy yêu hội tụ kia đi theo Diệp Thủ Nghĩa hướng phía phía trên bên kia đi đến màu đen yêu ma, lúc này thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Nội tâm của nó ở trong, vẫn có chút sợ hãi. Cái này một ngọn núi ở trong, có như thế nhiều yêu ma, nó hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Diệp Thủ Nghĩa thế mà còn dám đi thẳng tới nơi này. Thậm chí những yêu ma này còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa là phụ thêm ra người, thoạt nhìn như là người mô hình như thế yêu ma. Ai có thể nghĩ đến hắn vốn chính là người? Mặc dù cái này màu đen yêu ma tâm tư má chuyện, nhưng cái này về sau cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, tiếp tục theo Diệp Thủ Nghĩa hướng phía phía trên ngọn núi này đi đến. Mạnh như vậy yêu khí, còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Tại núi này lên tới đấy có bao nhiêu yêu ma cường đại đâu? Cảm nhận được đây hết thể Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt cũng hơi híp lại. Hắn hiện tại chẳng nhưng không có cảm giác được e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Thân thể cũng bởi vì là hưng phấn mà hơi có chút run rẩy lên. Bao lâu? Bao lâu chưa bao giờ gặp cường đại đối thủ, đặc biệt là yêu ma. Hiện tại gặp được những yêu ma này, cho dù là yêu vương cấp bậc đều lộ ra có chút không chịu nổi một tí. Lần này đem cái này một ngọn núi yêu ma toàn bộ đều cho giết chết về sau, hắn hẳn là có thể thu hoạch được rất nhiều tinh văn lực lượng. Trực tiếp trùng kích sau cùng tam kiếu, đồng thời mở ra nê mà cùng. Đến lúc đó hắn chỉnh thể thực lực khẳng định đạt được lớn nhất tăng lên. Một bên màu đen yêu ma nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân thể, có chút điểm run rẩy lên, lúc này ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ tò mò. Chẳng lẽ hắn cũng sợ? Ngay tại cái này màu đen yêu ma nghĩ như vậy đồng thời, nó khẽ mắt qua nhìn, liền thấy Diệp Thủ Nghĩa kia hưng phấn mặt. Mẹ nó, nó đang suy nghĩ gì đấy? Người này làm sao lại sợ hãi? Đúng vào lúc này, nương theo lấy bọn hắn tiếp tục phía trên khu vực đi đến, liền có thể rõ ràng cảm giác được càng thêm nồng đậm yêu khí. Quá mạnh, yêu cầu của mình quả thực là quá mạnh. Hơn nữa cường đại đến không gian bốn phía giống như đều có chút và mẹo. Bốn phía còn tràn ngập đại lượng âm sát chi khí, nhìn kỹ dưới chân, liền có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia âm sát chi khí hình thành hạt bụi. Đừng nói là bình thường tu tiên giả, ngay cả đại thừa kỳ tu tiên giả đi đến cái này một cái khu vực, không vận lực vận dụng linh lực tiến hành ngăn cản lời nói, đều lại nhận những này âm sát chi khí ăn ngọn. Bất quá lúc này Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là đi bộ nhàn nhã, không có bất kỳ cái gì bối dối. Những cái kia tiến vào thân thể hắn âm sát chi khí, trong nháy mắt liền bị hấp thu chuyển hóa rơi. Bất quá vì để tránh cho bị phát hiện, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng không có chủ động đem những này âm sát chi khí toàn bộ đều cho hấp thu xong. Một bên màu đen yêu ma nhìn xem tình hình này, càng là tê cả da đầu. Rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy sơn phong ở trong, có một tòa màu đen kiến trúc. Có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều lang yêu cùng hồ yêu ngay tại bốn phía thủ. Những yêu ma này thân thể nhìn đều là cường tráng vô cùng phát ra lực lượng cũng là phi thường của bố. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, trên mặt không có chút nào biểu lộ chấn động, tiếp tục hướng phía đi làm đi đến. Hai vị đại nhân xin lấy ra một chút lệnh bài. Rất nhanh trong đó một tên đầu hồ yêu đi tới cung kính lên tiếng. Sát cấp đỉnh phong. Diệp Thủ Nghĩa chỉ là như thế quét mắt một cái, liền biết cái này một gã đầu hồ yêu thực lực. Thế mà liền thủ vệ đều là sát cấp đỉnh phong yêu ma. Cho vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp móc ra vừa mới kia một tấm lệnh bài. Còn bên cạnh màu đen yêu ma cũng giống nhau xuất ra một tấm lệnh bài đi ra. Người tới bên này Các đại nhân đã tại xin đợi đã lâu. Quét một vòng cái này hai tấm lệnh bài về sau, cái này đấu hồ yêu cũng cung kính lên tiếng. Tốt. Thu hồi lệnh bài về sau, Diệp Thủ Nghĩa cùng màu đen yêu ma lại tiếp tục đi bảo. Trước mắt là một tòa màu đen khối gỗ hình thành to lớn nhà gỗ. Nhà gỗ đại môn hiện tại đã mở, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong đang thiêu đốt lên ngọn đèn. Ánh đèn chiếu dọi tại bốn phía, mơ hồ nhìn được rất nhiều to lớn thân ảnh. Những yêu ma này toàn bộ đều ở bên trong. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trên thân thể gân xanh cũng theo bản năng phập phù lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình phục tâm tình xuống tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Vừa đi vào bên trong về sau, liền có thể rõ ràng nhìn thấy từng đôi mắt đồng loạt hướng lấy bọn hắn bên này nhìn lại. Yêu ma, toàn bộ đều là yêu vương cấp yêu ma. Kia vô cùng kinh khủng lực ý hiệp cũng ở trong nháy mắt này chuyển tới. A, lại tới hai tên. Tốc độ của các ngươi thật đúng là chậm. Nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa cùng cái này màu đen yêu ma đứng tại trước cửa này, bên trong những cái kia yêu ma thanh âm vào lúc này cũng chuyển tới. Chỉ là bị những yêu ma này như thế dùng ánh mắt với mắt, liền có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bức. Diệp Thủ Nghĩa bên cạnh kia một gã màu đen yêu ma, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn tại những này ở đây yêu ma ở trong có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó một chút cũng là đồng dạng đến từ ma quật cường dạ, so với nó còn mạnh hơn nhiều. Tìm một chỗ vào chỗ a. Trong đó ngồi phía trước nhất bên kia vị trí một gã yêu ma, tại thời điểm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Yêu ma cũng là một gã loại người hình yêu ma, thoạt nhìn như là một lão giả bộ dáng, giữ lại một đầu tóc dài màu trắng. Chỉ là trên trán của nó mọc ra ba con mắt. Lúc này cái này ba con mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể quét một vòng. Ánh mắt ở trong giường như có chút vẻ hơi nghi hoặc, bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa là lấy người hình thái xuất hiện, nhưng là ở đây tất cả yêu vương đều không cảm thấy hắn là người, bởi vì nếu như là người, đi vào cái này chân núi đoán chừng liền đã chịu không được. Vậy nếu như là cường đại tu tiên giả lời nói, vậy khẳng định sẽ có linh lực ba động, nhưng là hai cái này đều không có. Kia liền hẳn là hất lên ra người yêu ma, hơn nữa thực lực có lẽ còn là phi thường cường đại kia một cấp bậc. Tuyệt, Diệp Thủ Nghĩa trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, vào lúc này tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến trực tiếp tìm tới một vị trí, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cái kia màu đen yêu ma cũng ngồi ở bên cạnh một cái khu vực. Nó hiện tại nội tâm ở trong còn là có vẻ khẩn trương. Cái này cũng quá lớn mật, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thế mà không có chút nào bối rối. Phải biết ở chỗ này yêu vương số lượng là phi thường hiểu. Một khi bị người ta biết hắn là người, Đoan chừng liền sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là tình trạng như vậy, hắn thế mà đều không có chút nào e ngại. Là bởi vì đối với mình thực lực tự tin sao? Nghĩ như vậy cái này màu đen yêu ma, nội tâm ở trong thì càng là tràn ngập tò mò chi sát. Vừa mới trong chiến đấu, người này rõ ràng không có sử dụng suất toàn lực. Nếu như sử dụng suất toàn lực lời nói, đến cùng lại như thế nào trình độ? Càng là nghĩ như vậy, cái này màu đen yêu ma thì càng hiểu kỳ. Há há há! <cười> ngươi cái này dùng là ai ra? Ta thế mà không cảm giác được ngươi trong thân thể có bất kỳ yêu khí. Đúng vào lúc này, ngồi diệp thủ nghĩa bên cạnh yêu ma, đồng nhiên ních tới gần. Ngươi sẽ không phải là người A. chương 514, tất cả đều là yêu bương. chương 514, tất cả đều là yêu bương. Cái này một con yêu ma vừa nói đồng thời Mở ra miệng ở trong còn có thể rõ ràng nhìn thấy tinh hồng lưới rắn Đây là một cái xạ yêu. Diệp Thủ Nghĩa còn không có phản ứng chút nào, một con kiêm màu đen yêu ma vào lúc này trái tim giống như đều nhảy lên nhanh hơn một chút. Gia hỏa này chính là người a. Nó tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Hiện tại cũng đã bị phát hiện, không nên tới gần ta. Ngồi xếp bằng lấy đêm thủ một tại thời điểm lườm nó một cái, cũng không để ý tới lời của nó, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Người rắn mũi tên có chút sông Người muốn chết. Lúc này muốn nghe tới Diệp Thủ Nghĩa lời nói, trong một sát na này, Toàn bộ thân hình ở trong tán phát ra cường đại âm sát chi khí. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này cô kinh khủng âm sát chi khí liền bao phụ lại Diệp Thủ nghĩa thân thể. Và anh, ngay trong nháy mắt này, Sa yêu kia bỗng nhiên bị cho kích, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ra ngoài, trùng điểm xung kích tới phía sau bên kia khu vực. Phúc. Nó mở ra miệng ở trong có máu tươi phun phun ra, một đôi lục sắc dựng thẳng động trong đôi mắt, cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ này phút này bao phủ Diệp Thủ Niệm thân thể, những cái tia âm sát chi khí cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Ta nói cho ngươi, cung nên tới gần ta. Diệp Thụ nghẹn ngào nhạt lên tiếng, hắn vẫn như cũng là duy trì ngồi xếp bằng lấy trạng thái. Còn lại Yêu Ma cũng rõ ràng nhìn thấy màn này, bọn chúng ánh mắt ở trong cũng là có vẻ tò mò. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sao yêu kia thế mà trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài? Hắc Sả, ngươi cũng đừng không biết điều, lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể tùy ý giết chết ngươi. Lại vào lúc này, một bên khác một cái yêu bương, cũng dông nhiên cười cười nói, có thể làm cho xà yêu thả ra loại này nồng hậu dày đặc âm sát chi khí, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, kia tất nhiên là Yêu Ma đại Vừa mới không ít yêu vương nội tâm ở trong còn là có nghi ngờ, cũng muốn đi dò xét thăm dò. Lúc ấy thấy cảnh này, bọn chúng nội tâm ở trong liền thu thập cái này một loại ý nghĩ. Không nói trước Diệp Thủ Nghĩa thực lực, có chút thần bí khó lường, chỉ là nhìn Diệp Thủ Nghĩa không có bị những cái kia âm sát chi khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, đồng thời tùy ý những cái kia âm sát chi khí nhập thể, liền có thể biết, hắn khẳng định không phải người. Nếu không, cho dù là cường đại người tu tiên, hẳn là cũng sẽ lợi dụng chính mình nội tâm ở trong thả ra linh lực tiến hành ngăn cản. Một khi Diệp Thủ Nghiệp điều chuyển động thân thể linh lực, bọn chúng liền sẽ lập tức ra tay. Dù sao đây chính là người tu tiên đạt thủ. Thử, kia được xưng là hát xà Sả Yêu, vào lúc này cũng không khỏi đến hử lạnh một tiếng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nó vào lúc này cũng không dám lại có chút động tác, trực tiếp ngồi trở lại đến vị trí cũ của mình bên trên. Giờ này phút này, cầm đầu kia một lão giả bộ dáng yêu ma, trên trán ba con mắt còn đang biến hóa không chừng. Vào lúc này, nó trong thân thể cũng có được nồng đậm âm sát chi khí bắt đầu phun trào đi ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, loại này nồng hậu dày đặc âm sát chi khí liền phun trào tới toàn bộ mặt đất. Loại này âm sát chi khí mặc dù vô cùng tinh khủng, Nhưng là đối với yêu ma mà nói là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đặc biệt ở đây toàn bộ đều là yêu vương cấp yêu ma, mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là ngồi xếp bằng ấy, không có ảnh hưởng chút nào. Càng không có sử dụng bất kỳ lực lượng tiến hành chống cự loại này âm sát chi khí, vốn đang là có hoài nghi kia một lão giả bộ dáng yêu ma, lúc này cũng bừng lòng cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh lại có bắt nguồn từ cường đại yêu vương bắt đầu đi đến. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tại cái này một tòa nhà gỗ ở trong yêu vương số lượng biến càng ngày càng nhiều. Chỗ tràn ngập yêu khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Cảm thụ được cái này yêu khí cường đại, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại đã có chút nhịn không được. Giết, thật muốn đem những yêu ma này toàn bộ đều cho giết chết, hấp thu xong bọn hắn âm sát chi khí. Chờ một chút, chờ một chút, hẳn là còn có cái khác yêu ma muốn đi qua. Bất quá hắn vẫn là cương ép để cho mình tỉnh táo lại, vào lúc này ngồi xếp bằng nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi. Mà một bên cái màu đen yêu ma hiện tại nội tâm ở trong càng là cảm giác có chút kinh khủng. Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thật sự là quá bình tĩnh. Quả thực là bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hơn nữa hiện tại đi vào bên này yêu vương số lượng cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, cũng không biết cuối cùng sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Chỉ là nghĩ như vậy, nó nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi lên. Dù sao nó là cùng Diệp Thủ Nghĩa cùng đi đến, nếu như xảy ra chuyện gì tình trạng lời nói, nó khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Rất nhanh nương theo lấy một tên sau cùng yêu vương cũng đổ tới, nhận mời những ngày yêu vương cơ hội đều đã tụ lại. Giờ đã đến. Nhưng là phát ra ngoài lệnh bài ở trong, còn có mấy tên yêu vương chưa tới. Bọn chúng là thế nào? Lao giả dẫn đầu bộ yêu ma, hiện tại bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng. Nghe nói là bị giết. Chính là tại nó vừa dứt lời đồng thời, ngồi một bên khác một gã thân mặc đồ đỏ, đầu đội lên sừng dê yêu vương, vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Bị giết? Là bị tu tiên tông môn người giết chớ ta. Dương theo lấy kia yêu vương lên tiếng, lao giả bộ dáng yêu vương vào lúc này cũng lạnh giọng nói rằng: "Mạch giả đại nhân, căn cứ chúng ta điều tra, trong đó có mấy tên yêu vương chết tại một tòa tên là Thiên Lâm Thành thành trì phụ cận, hoài nghi là trấn yêu ti người gây nên. Mà khác mấy tên yêu vương, đây là chết tại ma quật ở trong." Kia một gã áo đỏ dê yêu, vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Chấn yêu ti Trấn Yêu Ti người, có thể giết chết Yêu Vương. Nương theo lấy cái này Dế Yêu vừa dứt lời, ở đây tất cả Yêu Vương trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lại biến. Rất nhiều Yêu Vương đều là biết triều đỉnh ở trong trấn Yêu Ti cơ cấu, nhưng là cái này trấn Yêu Ti trấn Yêu làm, thực lực căn bản đối với bọn hắn mà nói không chịu nổi một kích. Không phải là kia một gã số một giám sát sư xuất thủ. Một tên khác yêu ma vào lúc này lông mày cũng gấp níu lại. Ánh mắt của nó ở trong cũng là tràn ngập tò mò chi sắc. Số một giám sát sư thực lực là rất mạnh, truyền thuyết là đạt đến đại thừa kỳ trở lên cảnh giới. Không rõ ràng, Dế Yêu vào lúc này cũng lắc đầu. Người đi kiểm lại một chút, đến cùng là thiếu đi cái nào mấy tên yêu vương. Được xưng là Bạch Dạ lão giả yêu vương, vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là, cái này dê yêu vừa dứt lời đồng thời, ánh mắt liền hướng phía ở đây tất cả yêu vương liếc nhìn đi qua. Bọn chúng nắm giữ những lệnh bài kia toàn bộ đều trôi lơ lửng. Những lệnh bài này nhìn như thế, nhưng là vẫn còn có chút khác biệt. Hơn nữa mỗi một khối đều có đặc thù văn ấn." Nguy rồi. Thấy cảnh này màu đen yêu ma, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Dựa theo hiện tại tình trạng, diệp thủ nghĩa thân phận chẳng mấy chốc sẽ bị biết đường đi ra bởi vì kia một tấm lệnh bài rõ ràng không phải thuộc về hắn. Chương 515, ngươi chính là dáng đèn lâu lâu chủ. Chương 515, ngươi chính là dáng đèn lâu lâu chủ. Cái này màu đen yêu ma bối rối vô cùng đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa cũng là lộ ra vô cùng tỉnh áo. Hắn dường như căn bản cũng không sợ những yêu ma này. Giờ này phút này một chút yêu ma hai mắt cũng liếc nhìn tới Diệp Thủ Nghĩa trên gương mặt, nhưng đều rõ ràng phát hiện Diệp Thủ Nghĩa không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động, quả thực tựa như là không hề bận tâm. Dựa theo chúng ta nhận được tình huống mới nhất, Đại Mạc Lao hoàng đế hiện tại là bệnh cũ tái phát, đã lập tức không được Chúng ta bây giờ cũng là vừa bạn tìm được bí pháp, mới đột phá ma giới thông đạo, đi tới cái này một cái khu vực." Bạch Dạ tại thời điểm tiếp tục trầm giọng nói rằng, "Ở đây tất cả yêu vương ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Lần này tập hợp ở chỗ này muốn làm gì, bọn chúng cũng là trong lòng có để. Kỳ thật đáng tiếc là, ma giới thông đạo chỉ có thể thông qua ma quật bên kia tới, hơn nữa thực lực quá mạnh, còn sẽ tạo thành cái lối đi này không ổn định, cho nên mới tới thế gian giới, chỉ có chúng ta yêu vương cấp." Nghe Dạ lời nói, ở đây tất cả yêu vương đều khẽ gật đầu. Bạch Dạ đại nhân, vậy chúng ta nhiệm vụ của lần này là muốn trực tiếp thẳng hướng Triều Đình à? Giờ này phút này, trong đó một tên yêu ma sắc mặt cũng biến thành dữ thợn. Hắn huyết hồng hai mắt ở trong, cũng có được kích động vẻ mặt. Không, tạm thời không thể làm như vậy." Bạch Dạ lắc đầu. Từ hiện tại tình trạng đến nhìn, cái này lại mạc Triều Đình ở trong, còn có rất nhiều tồn tại cương đại. Chúng ta không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đảo loạn toàn bộ thế cục." Nói đến đây, Dạ trên mặt cũng lộ ra thần sắc dữ tợn. Trên trán kia ba con mắt cũng đang, đang lắc lư không thôi. Ta nghe nói Cái này lại Mạc Vương Triều có 9 tên hoàng tử, hơn nữa cái này 9 tên hoàng tử còn đều muốn đoạt đích, đến lúc đó khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn. Chúng ta yêu tộc cho nhân cơ hội này, trước tiên đem các phương người bên trong thành tộc toàn bộ đều ăn hết." Bạch Dạ tiếp tục lên tiếng. "Rất tốt, cái này bắt tay vào làm rất đơn giản." Những này yêu vương nghe lời của hắn, trên mặt cũng có được thần sắc kích động. Trước đó thời điểm có không ít tại đại Mạc yêu vương, sở dĩ ẩn nút lên, không dám tùy ý đối với mấy cái này thành chí phát động công kích, chính là sợ đụng phải triều đình cùng những cái kia tu tiên tông môn đại kích. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Một khi thiên hạ đại loạn, những kẻ tu tiên tông môn còn có triều đình, căn bản không có cơ hội để ý tới bọn hắn. Hơn nữa lần này bọn hắn bí mật ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu vương ở đây, có thể làm được xuất kỳ bất ý công chiếm đại lượng nhân tộc thành chỉ. Thế tiếp chỉ cần hội tụ chúng ta yêu tộc tất cả lực lượng, chắc chắn cầm xuống toàn bộ đại mạc. Sau đó những cái kia người tu tiên cũng biết bị chúng ta chậm rãi từng bước xâm chiếm. Bạch Dạ vào lúc này cũng giữ tận cười ra tiếng, Người là Giang đang lâu lâu chủ." Đúng vào lúc này, kia một gã kiểm tra lệnh bài dê yêu cũng dõng tiếng, "Đưa theo lấy cái này dê yêu vừa giết lời." Giờ này phút này, tất cả yêu ma ánh mắt đều hướng phía bên này đi nhìn sang. Ánh mắt của bọn nó, toàn bộ đều tập trung vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân. Không sai, Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt cười. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc hơn trương. Hân, giống như có chút không đúng sao? Ngay lúc này, cái này một gã dê yêu lập tức lộ ra một tia cười lạnh thanh âm. Ta nhớ được Giang Đăng Lâu Lâu chủ, tựa như là cùng còn lại yêu vương chết tại kia Thiên Lâm thành. Cái tin này ta nhưng là hôm nay mới nhận được. Nó một bên nói như vậy lấy đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Thủ Nghĩa. Hân Ngươi cái tên này sẽ không phải là giám bảo a. Đúng vào lúc này vừa mới kia một gã màu đen xả yêu cũng nhích tới gần. Hai mắt của nó ở trong đều có vẻ dữ tợn. Vừa mới trong nháy mắt đó bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đánh bay ra ngoài, thật là để nó có chút ghi hận trong lòng. Hiện tại nó một bên thời điểm xuất sinh, một bên phun người rắn. Toàn bộ thân hình ở trong lại có nồng đậm xương mù màu đen, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Còn lại yêu bương, toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa nhìn lại, ánh mắt của bọn nó ở trong cũng có được vẻ nghi hoặc. Ngươi đến cùng là ai? Dế Diêu xuất hiện tại sắc mặt biến âm trầm xuống. Ta không phải nói a đa chính là Giang Đăng lâu lâu chủ. Diệp thủ nghĩa tiếp bộ người, trên mặt của hắn nhìn không có bối rối chút nào chi sắc, vẫn như cũng là bình thản như nước. Bạch Dạ nhìn xem một màn này, toàn bộ thân hình ở trong đều có nồng đậm âm sát chi khí bắt đầu phun trào đi ra. Ngay trong nháy mắt này, cuồn cuộn nồng đậm màu đen âm sát chi khí, điên cuồng hướng phía đêm gác đêm bên kia đi mãnh liệt đi qua. Không tốt. Cái kia màu đen yêu ma nhìn xem một màn này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bởi vì trong nháy mắt này, nó có thể rõ ràng cảm giác được loại này kinh khủng âm sát chi khí, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Loại này âm sát chi khí ở trong còn mang theo kinh khủng khí độc, cho dù là nó cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Nguy rồi, thân phận hoàn toàn bị bại lộ. Cái này màu đen yêu ma nội tâm ở trong cũng là hốt hoảng rất. Nếu như bây giờ thân phận hoàn toàn bị bại lộ lời nói, kế tiếp liền nó cũng phải bị bị liên lụy, toàn bộ đều muốn xong đời. Dù sao nơi này nhiều như vậy yêu vương, mặc dù Diệp Thủ Nghĩa thực lực phi thường cường đại, nhưng là cũng căn bản không có khả năng đối gây gớm. Ầm ầm. Kế tiếp loại này kinh khủng âm sát chi khí đã hoàn toàn bao phủ Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Ngồi bốn phía những cái kia yêu vương, giờ này phút này cũng toàn bộ đứng dậy. Bọn chúng cũng cùng Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp kéo dài khoảng cách. Dù sao loại này màu đen âm sát chi khí, vẫn là có rất mạnh liệt khí độc. Loại độc khí này trực tiếp là bọn chúng những ngày yêu vương đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ha ha, hóa ra là giảm bạo, không có có nhận đến mọi yêu vương cũng dám tới. Còn lại những cái kia yêu vương thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lộ ra cười lạnh tanh âm. Bọn chúng hai mắt ở trong cũng có được vẻ khi miệt. Bình thường chỉ có loại kia vô cùng yếu yêu vương, mới có thể không có thu được mời. Hơn nữa bọn chúng hiện tại còn không cho rằng Diệp Thủ Nghĩa là người. Dù sao theo tiến đến đến bây giờ, Diệp Thủ Nghĩa đều không có có nhận đến bởi vì sát khí ảnh hưởng, khẳng định không phải người. Nếu như là người, cũng sớm đã chịu không được, cho dù là người tu tiên cũng không ngoại lệ. Ngay trong nháy mắt này, bao phủ lại Diệp Thủ Nghĩa những cái kia âm sát chi khí, cũng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tan hết. Giờ này phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thế nào? Không tin ta. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể lần nữa hiện hiện ra, Đông Đảo Yêu Vương cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghiệp trên mặt mang một vết cười. Trên người hắn làn da có nhàn nhạt màu đen, rất rõ ràng là dấu hiệu trùng độc. Bất quá đúng vào lúc này, loại này màu đen vết tích bắt đầu chậm rãi biến mất. Quả thực chính là một chút thời gian chuyện, hoàn toàn liền lui đi. Ân. Bạch Dạ thấy cảnh này, kia từng đôi mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Chương 516, ta chính là trong miệng các ngươi hoàng tử chương 516, ta chính là trong miệng các ngươi hoàng tử vừa mới nói chỗ thả ra loại này âm sát chi khí, là cực kỳ cường đại. Hơn nữa loại này âm sát trước đó, ở trong còn kèm theo độc tính. Đồng dạng yêu Vương cũng đều là không có cách nào ngăn cản, trước mắt Diệp nghĩa lại có thể ngăn cản, nhưng Bạch Dạ cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa loại kia độc tố đối với hắn cũng không có tạo thành ảnh ngành gì. Ngươi đến tụt cùng là ai? Bạch Dạ tại thời điểm cũng càng thêm tò mò lên. Nó nhanh một chút, ngươi đến cùng là ai? Nếu không chúng ta liền đem ngươi giết chết. Hắc Sả vào lúc này cũng gầm nhẹ lên tiếng đến. Mặc dù vừa mới Bạch Dạ thả ra loại kia âm sát chi khí, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là giờ này phút này, cái này màu đen lộ ra mảnh liệt sát ý nó luôn cảm giác trước mắt Diệp Thủ nghĩa có điểm gì là lạ. Hơn nữa hiện ở chỗ này nhiều như bậy yêu vương ở đây, nó cũng căn bản không sợ Diệp Thủ nghĩa. Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa dám đối với hắn có động tác gì, còn lại yêu vương liền sẽ ra tay, trực tiếp bắt hắn cho giết chết. "Chỉ bằng ngươi?" Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, giờ phút này cũng chầm trầm đứng dậy. Tất cả yêu vương thấy cảnh này, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn chúng hiện tại toàn thân kéo căng. Những này yêu vương cấp bậc yêu ma, bản thân năng lực nhận biết cũng đã rất mạnh. Hiện tại bọn chúng bản năng cảm giác được trước mắt Diệp Thủ Nghĩa có chút không thích hợp. Hơn nữa không biết rõ là cái gì có thể tại nội tâm ở trong mơ hồ cảm thấy một cú có chút sợ hãi. Cái này sao có thể Hắn làm sao lại cho chúng nó mang đến sợ hãi? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cầm lệnh bài không mời mà tới, ngươi biết là hậu quả gì sao? Hắc Sả vào lúc này tới gần tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt, hé miệng lộ ra một đôi răng nanh, đối với hắn gào thét lên điếng. "Ngươi, ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa vẫy tay. Một cỗ bàn tay khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ép hấp xuống tới. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra, thân trực tiếp bị nghiền nát thành một tiệm. Đại lượng máu tươi cùng bọn tiệm trực tiếp bắn tung tóe tới bốn phía trên mặt đất." Bốn phía yêu vương trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Trước mắt cái này thoạt nhìn như là người nam tử, thế mà trực tiếp đem hát xạ giết chết. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là khẽ nhất tay một cái, liền đem yêu vương cấp bậc hát xạ giết đi. Ngươi dám? Dễ yêu nhìn xem một màn này, trong nháy mắt này cũng gầm nhẹ lên tiếng đến. Ánh mắt của nó vào lúc này cũng hướng phía Bạch Dạ bên kia nhìn lại, dường như chờ đợi Bạch Dạ nhìn thẳng. Kết rồi kết rồi. Còn lại yêu vương vào lúc này cũng hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân căng cứng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tình huống Thật sự là quá làm cho người cảm giác không thể tin. Hắn là thế nào dám, hắn là thế nào dám ở chỗ này giết yêu vương. Một bên màu đen yêu ma, hiện tại thân thể càng là run dày lên. Nguy rồi nguy rồi. Chuyện bây giờ đã kinh biến đến mức hướng không thể lịch phương hướng phát triển. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, những này yêu vương liền phải đối phó bọn hắn. Ở chỗ này có nhiều như vậy yêu vương, hơn nữa bạch dạ cái này một gã yêu vương, cũng là đến từ ma giới, hơn nữa thực lực là phi thường cường đại yêu vương. Bất quá nó tại cực độ khẩn trương sau khi, nội tâm ở trong như nghĩ tới điều gì Trong ánh mắt có một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, một vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa có thể bị trong nháy mắt giết chết lời nói, liền không có ai biết nó bị Diệp Thủ Nghĩa không chế qua chuyện. Như vậy cũng là một chuyện vui, bởi vì nó có thể giải thoát rồi. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại không để ý đến kia Dê yêu lời nói, tùy ý quần quật âm sát chi khí hướng phía thân thể của mình ở trong phun trào tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng âm sát chi khí đã phun trào tới trong thân thể của hắn, đang bị thân thể của hắn cấp tốc hút lại. Thở yếu, Diệp Thủ Nghĩa cũng không để ý đến những lời yêu vương người nói, giờ phút này cũng cười nhạt nói: Vạnh Dạ đại nhân. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bên kia phòng thủ các yêu ma cũng rõ ràng nghe được to lớn đánh nổ tiếng vang. Trong nháy mắt này chính là yêu ma cũng lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới đại môn này miệng khu vực. Ánh mắt của bọn hắn hướng phía bên trong nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được bên cạnh khu vực có một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ. Hơn nữa bốn phía còn có thể rõ ràng nhìn thấy một chút tung tóe bắn tới huyết dịch cùng một tiễn. Những yêu ma này ánh mắt ở trong đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó là chuyện gì xảy ra? Có yêu vương bị giết chết sao? Các ngươi lui ra ngoài, chuyện nơi đây không cần các ngươi quản. Bạch dạ ánh mắt quét mắt những yêu ma này, một cái trầm giọng nói rằng, là, những ngày yêu vương mặc dù trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng là vào lúc này cũng không có mơ tưởng cái gì, trực tiếp lui lại rời đi bên này. Ngươi đến cùng là ai? Bạch dạ hiện tại cũng không nói thêm gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ nghĩa. Nó trên trán ba con mắt cũng đang không ngừng chuyển động. Dường như muốn nhìn rõ ràng Diệp Thủ nghĩa bản chất. Ngươi cảm thấy ta là ai? Vừa mới ngươi không phải nâng lên sao? Diệp Thủ nghĩa vào lúc này cũng nết miệng cười một tiếng. Hắn hiện tại hai mắt ở trong vẫn như cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập hương phấn cùng kích động. Cái này một vẻ hưng phấn cùng vẻ kích động, cũng bị còn lại Yêu Vương cho bắt được. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm loại chuyện này thế mà còn hưng phấn? Những này Yêu Vương hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ta nâng lên, bạch dạ ánh mắt ở trong có vẻ tò bỏ. Không chỉ là nó, còn lại Yêu Vương cũng có chút hiếu kỳ. Vừa mới bạch dạ đề cập qua hắn, "Ngươi không phải nói chín cái hoàng tử đoạt đi à?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cười lên tiếng, nương theo lấy hắn vừa dứt lời ở đây, cảm yêu vương trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Bọn chúng dường như nghĩ tới điều gì trong lòng giận mình. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Vừa mới kiếm một gã dê yêu, vào lúc này cũng nhọn kêu ra tiếng. Hắn là hoàng tử. Sao lại có thể như thế đây? Theo lại tới đây đến bây giờ, nơi này có được vô cùng mãnh liệt tâm sát chi khí, đồng dạng người tu tiên căn bản là chống cự không được, cho dù là đại thừa kỳ tu tiên giả cũng không được. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là trong miệng các người hoàng tử, Lục hoàng tử, Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. "Moi Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trong đó một cái hình thể to lớn yêu ma trong nháy mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể bay nhào tới. Kia cực đại vô cùng nắm đấm màu đen mang theo bén nhọn gai đen, liền phải hướng phía Diệp Thủ Nghĩa đầu đánh tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải hóa quyền, nhanh đột nhiên một quyền đánh ra. Nắm đấm đôi bên phía dưới, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Ầm ầm. Cái này yêu ma to to vô cùng, còn có đại lượng bắt thịt quần quần cánh tay, cũng trong nháy mắt nổ tung thành vô số khối. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Ngựa thuận thế bắt lấy cổ của nó. Nang ngón tay ở trong phát ra mạnh mẽ khí huyết chi lực, khiến cho hắn đầu ngón tay nóng rực vô cùng, trong nháy mắt xuyên thủng cổ của nó. Chương 517, hung hăng nghiền ép. Chương 517, hung hăng nghiền ép. A, cái này một gã yêu bương, vào lúc này cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiêu tên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thủ Nghĩa năm ngón tay quả thực là quá mức nóng rực, giống như có thể nóng chảy hóa tất cả, tùy tiện xuyên thủng nó kia rắn chắc vô cùng cái cổ. Nó còn muốn giãy giụa, nhưng là trong nháy mắt này, đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt đem cổ của hắn đều cho bóp rơi. đại lượng dính dính máu tươi trực tiếp tung tóe xuất tại bốn phía khu vực, là một gã yêu vương, không có cái gì kỳ lạ thần thông, cái này cái cổ bị bóp nát trong nháy mắt liền đã chết mất. Hơn nữa trong nháy mắt này, theo thi thể của nó ở trong có vô cùng mãnh liệt âm sát chi khí bắt đầu phun trào đi ra. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, liền trực tiếp bao phủ lại Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Nhưng là loại này kinh khủng âm sát chi khí, đối với Diệp Thủ Nghĩa hiện tại mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tất cả màu đen âm sát chi khí, liền bị Diệp Thủ Nghĩa thân thể hấp thu rơi, trực tiếp chuyển hóa thành đặc thù năng lượng. Có chút quá tại yếu đi cảm nhận được đây hết thể diệp thủ nghĩa, vào lúc này cũng niết miệng cười một tiếng. Cái này yêu vương thực lực không tính là mạnh, chết mất về sau chỗ phát ra âm sát chi khí cũng không có bao nhiêu. Rất dễ dàng liền bị hắn hấp thu rơi, nhưng độ tinh văn cũng không coi là nhiều. Muốn chết. Còn lại yêu vương cũng bị trước mắt một màn này hoàn toàn cho chấn động. Bất quá những ngày yêu vương rất nhanh liền phản ứng lại, toàn bộ hướng phía diệp thủ nghĩa bên kiếm mãnh liệt mà đi. Muốn chết chính là bọn ngươi. Diệp thủ nghĩa niết miệng cười một tiếng, ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ thân hình ở trong liền bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Bên. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, vô cùng cường đại khí huyết chi lực, hình thành nóng rực vô cùng khí lưu xung kích tới bốn phương tám hướng. Trên mặt đất đại lượng âm khí toàn bộ đều bị tách ra rơi, làm khu vực theo lúc đầu dâm mát biến thành nóng rực. Kết rồi, két rồi. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Miễn toàn bộ thân hình ở trong đều bạo phát ra từng tiếng, như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Kinh khủng khí huyết chi lực, hình thành một đạo cự đại dọn rắn hư ảnh. Ngay tại những này yêu vương tới Diệp Thủ Miễn trước mặt trong nháy mắt, hắn trực tiếp tay phải oà quyền, đột nhiên đánh tới. Thiên Ma huyền hình Một bên này văng ra ngoài trong nháy mắt, mang theo một cố vô cùng kinh khủng sức mạnh, trực tiếp đem đứng núi chịu xảo, hai cái yêu vương thân thể đều cho đánh nổ rơi. Dầm dập, to lớn vô cùng tiếng nổ vang, vào lúc này không ngừng chuyển ra toàn bộ nhà gỗ, tiếp nhận lực lượng kinh khủng này về sau trong nháy mắt sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Tại bên ngoài phòng thủ những cái kia yêu ma, hiện tại nhìn thấy từng màn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Làm sao hào hảo, đột nhiên liền đánh nhau. Anh, hơn nữa ngay trong nháy mắt này, đương theo lấy cái này nhà gỗ sụp đổ về sau, Vô số hắc một khối, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tường đạo cao lớn vô cùng yêu ma thân ảnh cũng bắt đầu hiện hiện ra. Diệp Thủ Nghĩa, Người cái này đáng chết phạm nhân, lại dám lại tới đây. Đại lượng yêu vương không ngừng phát ra gầm thét thanh âm. Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa vừa mới bạo phát đi ra thực lực đặc biệt mạnh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền tiêu diệt mấy tên yêu vương, nhưng là tại còn lại yêu vương trong mắt, lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy phẫn nộ. Lần này là bọn hắn loại này cường đại yêu vương tiến hành tụ họp thời điểm. Ai có thể nghĩ đến chỉ là một gã thế gian vương triều hoàng tử, thế mà đột nước méo có đến nơi này. Cứ nữa càng làm những này, Yêu Vương cảm giác được dung động là, cái này một gã hoàng tử thực lực cư nhiên như thế mạnh. Đều đang nói cái gì nói nhảm. Tới đi, nhương ta xem các ngươi thực lực đạt đến trình độ nào. Đứng ở chính giữa diệp tụ nghiện thân ảnh chậm rãi hiện, hiện ra. Hắn trong thân thể khí huyết chi lực tiếp tục điên cuồng phun trào đi ra, hình thành đặc tụ khí lưu màu đỏ đỏ. Loại này khí lưu màu đỏ ngòm đang ở trong thân thể hắn lượn vòng lấy, hình thành đặc tụ cơ khí. Hơn nữa ở phía sau hắn còn có kia to lớn dọn rắn hư ảnh. Cái này kinh khủng dọn rắn ảnh, phàn vất nhìn chầm chầm những ngày Yêu Vương. Cái này đều là cái gì tại cái này trên đỉnh núi phụ trách phòng thủ những này sát cấp yêu ma nhìn thấy tình hình trước mắt về sau, thân thể cũng không khỏi đến run dậy lên. Cái này to lớn loại rắn thân ảnh đến cùng là cái gì? Yêu hoàng. Vẫn là. Thử liên ở trong nháy mắt này ở giữa, đương theo lấy một tiếng chói hai tiếng kêu gạo chuyển đến, bốn phía mặt đất, gồm có đại lượng thô to dây leo bắt đầu đâm tới. Chết. Hơn nữa không chỉ như thế, còn có vô số quỷ hỏa tại bốn phía không ngừng xuất hiện, sau đó hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Bốn phương tám hướng đều chuyển đến trận trận vị dị điên cười, dường như mong muốn đảo loạn diệp thủ nghĩa tâm trí. Giống, một chút yêu vương vào lúc này đã biến thành bản thể, hình thể to lớn hổ yêu cùng lang yêu, cùng với đồng dạng con mắt thật to ở trong tràn đầy kinh khủng sát khí. Ầm ầm, trong đó có một ít yêu vương trong thân thể vẫn là liên tục không ngừng tán mát ra kinh khủng âm sát chi khí. Tại những yêu ma này xem ra, chỉ cần là người, liền lại nhận âm sát chi khí ảnh hưởng. Vừa mới diệp thủ nghĩa khẳng định là lợi dụng trong thân thể đặc thù lực lượng, chống cự những ngài âm sát chi khí, mà chỉ cần âm sát chi khí tiếp tục liên tục không ngừng phóng xuất ra về sau, Diệp Thủ Nghĩa khẳng định sẽ còn chịu ảnh hưởng. Khí huyết chí lực, hắn đến tuột cùng là ai tại cách đó không xa bệ rạn, trên trán ba con mắt còn có lúc đầu hai con mắt đều nhìn chằm trọc vào Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực. Những này ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Còn lại Yêu Vương còn đang điên cùng công kích thời điểm, hắn liền đã quan sát được Diệp Thủ Nghĩa thân thể, ở trong không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nói cách khác vừa mới Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra tất cả thực lực kinh khủng, đều là đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng của thân thể đến tiến hành. Không phải người tu tiên. Võ tu. Bạch Dạ trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì? Ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt, ta có thể không có thời gian cùng các người đám giác rưởi này dây dưa. Nhìn xem từ dưới đất không ngừng bắn vọt đi ra bén nhọn dây leo, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên giẫm chân một cái. "Vây anh." Ở trong nháy mắt này, toàn bộ mặt đất trực tiếp bạo tạc. A! Nương theo lấy một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết chuyển ra dấu ở dưới mặt đất một ga yêu vương cấp thụ yêu trực tiếp bị tạc đi ra. Cả thân thể nó đều bị tạc thành hai nửa. Không chờ yêu vương rãy rựa chạy trốn, lại một đường tiếp cận trong suốt kinh khủng bàn tay từ không trung chụp lại. Trực tiếp đem cái này yêu vương thân thể đều cho nghiền ép bạo liệt rơi. Điều trùng tiểu kỵ, hơn nữa những cái kia theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến quỷ hỏa, trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa vô toàn bộ tản mất. Hắn hai chân cơ bắp căng cứng, lúc này đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp giẫm bạo mắt đất, trong nháy mắt xung kích tới phía trước bên kia hình thể khủng lồ hổ yêu trước mặt. Giống, hổ yêu một đôi như chuông đồng lớn ánh mắt ở trong, tản ra nồng đậm vô cùng sắc khí. Móng vuốt sắc bén, hướng thẳng đến bọn tới trước mắt Diệp Thủ Nghĩa là tới. Chương 518, an hết ánh mắt của bọn nó chương 518, an hết ánh mắt của bọn nó móng của nó vô cùng sắc bén, hơn nữa có được cực kỳ bàng bạc lực lượng. Nó tự tin tại một chảo này phía dưới, có thể trực tiếp đem diệp thủ nghĩa thân thể đều vô đến nổ tung rơi. Ngoanh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, diệp thủ nghĩa năm đấm trực tiếp cùng hắn móng luốt va chạm phía dưới, ngay tiếp theo nó kia vô cùng sắc bén móng luốt đều trực tiếp bị nghiền nát rơi. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, móng của nó trong nháy mắt bạo tạc thành một bụi. Giống! Đau đớn kinh liệt, nhường cái này một cái hổ yêu, cũng phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. Ngoanh. Mà trong nháy mắt này, bên cạnh kia một gã hóa vì bản thể lang yêu, mở ra miệng ở trong phun ra đại lượng màu đen Nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, thân hình của hắn một bên trong nháy mắt liền tránh bọn tới. Những cái kia màu đen dịch nhơn xung kích tới hắn vừa mới vị trí trên mặt đất, tản mát ra đại lượng quả trắng. Xì xì xì. Toàn bộ mặt đất đều bị cái này màu đen dịch nhơn chỗ ăn mòn rơi. Cái này Lang Yêu nhìn thấy tình hình này, căn bản không có đình chỉ động tác, tiếp tục điên cuồng phun ra loại này chất lòng màu đen. Người đang làm gì? Vì sao không tiến đi hỗ trợ? Mà đúng lúc này đợi, đứng tại một bên khác một ga yêu vương, cũng rõ ràng thấy được, đi theo Diệp Thủ Nghiễm mà đến kêu một ga toàn thân đen nháy yêu vương, còn đứng tại chỗ. Căn bản không có bất kỳ công kích nào tác. Ta màu đen yêu Neilma nghe được cái này một gã yêu vương thanh âm, giờ phút này thân sắc trong mắt có chút biến đổi. Nó bây giờ căn bản không dám công kích a. Bởi vì nó hoàn toàn bị Diệp thủ nghĩa chỗ không chế được. Chỉ cần dám hướng phía Diệp thủ nghĩa công kích, nó khả năng đều sẽ trực tiếp chết mất. Cái này không phải liền là trực tiếp đi chịu chết sao? Anh. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo cự đại đánh nổ tiếng vang bỗng nhiên chuyển ra. Cái này sao có thể còn còn sống sót những cái kia yêu bường, giương mắt nhìn hướng về phía trước bên kia, liền có thể rõ ràng thấy được một con kia hồ yêu đầu. Không biết do từ lúc nào trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa trô đánh bạo điệu. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa đang tránh né kia lang yêu phun ra chất lỏng màu đen đồng thời, thế mà đem hổ yêu giết chết. Tốc độ này quá nhanh. Lướt bước, Xuân Nửa liền ở trong nháy mắt này ở giữa, theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, có chướng mắt dòng điện năng lượng phát ra. Loại này tự sắc dòng điện năng lượng tán phát ra trong nháy mắt, trực tiếp trùng kích tới bốn phía trên mặt đất. Đây là cảm nhận được tình hình này, những này yêu vương ánh mắt đều chợt lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Ngươi liền sẽ phun loại vật này a? Cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền bay nhảy đến cái này lang yêu sau lưng. Không tốt. Cái này lang yêu đột nhiên nghe được diệp thủ nghĩa ở sau lưng mình thanh âm chuyển đến, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Nó trong nháy mắt này đột nhiên quay người lại, vô cùng sắc bén móng đuốt liền phải hướng phía sau lưng năm tới. anh. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, nương theo lấy diệp thủ nghĩa, khoát tay trực tiếp một trường nghiền áp xuống. Một trường này nghiền áp xuống trong nháy mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to hình dáng. Toàn bộ mặt đất lần nữa chấn động. Lang yêu nhục thân, trong nháy mắt bị bóp nát thành một điểm. Bạch dạ nhân Những này yêu vương nhìn xem từng cảnh tượng ấy đã hoàn toàn bị chấn động tới. Thật là đáng sợ, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Loại trình độ này dưới thực lực, căn bản không có biện pháp đối kháng. Bây giờ tại cái này ngắn ngủi một cái mắt, đã chết mất nhiều ít tên yêu vương. Không cần lo lắng, Bạch Dạ sắc mặt âm trầm lên tiếng, ngay trong nháy mắt này, nó trên mặt 5 cái ánh mắt đồng thời biến thành huyết hồng sắc. Siêu xiêu siêu. Theo ánh mắt ở trong có từng đạo vô cùng mãnh liệt năng lượng xạ tuyến trong nháy mắt tán phát ra. Trong không khí đều có thể rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. Cái kia màu đen yêu ma thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Chết, giết chết hắn. Loại năng lượng màu đỏ ngầm này xạ tuyến, nhìn vô cùng tương đại, hẳn là có thể trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa cho giết chết. Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa bị giết chết lời nói, nó coi như giải thoát rồi, liền không ai có thể khống chế nó. Ấn. Nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa phía sau dường như mọc thêm con mắt, toàn bộ thân hình trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh tránh bật tới. Những cái kia xung kích đi qua năng lượng màu đỏ ngầm, căn bản không có xung kích bên trong Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Bạch Dạ vào lúc này thấy cảnh này, căn bản không có bối rối chút nào, ngược lại cười to lên đến. Còn lại yêu vương cũng hướng phía Bạch Dạ bên kia tới gần tới, trong lúc nhất thời căn bản không dám tiếp tục hướng phía Diệp Thủ nghĩa công kết qua. Mà giờ này phút này, đại lượng canh giữ tại cái này tạm Yêu Sơn Yêu Ma, toàn bộ đều đã hướng phía bên này khu vực tới gần. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể nhìn thấy vô số yêu ma, đem cả ngọn núi đều cho gây lại. Bốn phía chỗ chuyển tới yêu khí cùng âm sát chi khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Ngươi thế mà không phải người tu tiên, còn có thể ủng có như thế lực lượng cường đại. Đây là ngươi dị cốt thần thông năng lực A. Vạnh Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị. Mặc dù vừa mới Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng dưới cái nhìn của nó vẫn như cũng là còn có thể trường không cụ diện. Hơn nữa nơi này còn có nhiều yêu ma như vậy, mong muốn hoàn toàn đem bọn chúng đều cho giết chết, đó là không có khả năng. Nó không tin Diệp Thủ Nghĩa thể lực còn có lực lượng trong cơ thể có thể đạt tới loại trình độ này. Dị cốt thần thông, ta hiện tại nhưng không có dị cốt. Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của nó, vào lúc này cũng biết miệng cười một tiếng. Hắn dị cốt, sở tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã bị lộ hết ra bất quá ngươi nhắc nhở ta, ta cũng chuẩn bị muốn đi tìm móc xuống tàn dị con người." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cười nói, dị cốt bị lột hết ra. "Cái này sao có thể? Bị móc xuống dị cốt người, làm sao có thể còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Hơn nữa những ngày yêu vương hiện tại cẩn thận cảm thụ phía dưới, lại căn bản không có cảm nhận được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể có bất kỳ linh lực ba động. Không phải yêu cũng không phải tiên, đó là cái gì? Người? Người bình thường? Võ tu. Thuần túy võ tu Dạ tiếp tục cười hắc nói, "Ta tại ma giới trong truyền thuyết cũng là có nghe nói qua người tu tiên tịch tu. giống như là như ngươi loại này tuần túy khí huyết bó tu, ta còn là lần đầu tiên thấy. Bạch Dạ năm cái ánh mắt ở trong đều có vẻ tò mò. Phải không? Bất quá rất nhanh, các ngươi những yêu ma này liền gặp được càng nhiều người giống như ta. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn liếc nhìn bốn phía những yêu ma này, ánh mắt ở trong cũng tràn ngập hưng phấn chi sắc. Nhiều yêu ma như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực chính là tuyệt hảo năng lượng. Hơn nữa những yêu ma này bị Diệp Thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn phía dưới, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Lúc nào thời điểm, có phàm nhân nhìn về phía bọn chúng? sẽ lộ ra loại này, giống là muốn ăn hết ánh mắt của bọn nó. Chương 519, ta nguyện xưng ngươi là võ đạo mạnh nhất chương 519, ta nguyện xưng ngươi là võ đạo mạnh nhất trong đó, một chút yêu ma bị hắn ánh mắt như vậy liếc nhìn phía dưới, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Dạ nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, lúc này cũng cười to lên đến. Kết rồi kết rồi. Ở trong nháy mắt này ở giữa, nó cái này xương cốt đều phát ra từ tiếng, như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Dạ thân thể liền cao. Toàn thân cao thấp cơ bắp, hiện tại cũng biến thành càng thêm từng cục. Hơn nữa theo sống lưng nó phía dưới, đột nhiên lại mọc ra hai đạo mới cánh tay. Cái này hai đạo cánh tay vẫn như cũng là thô to vô cùng, tràn đầy lực lượng kinh khủng. Nó năm con mắt con người, cũng tại lúc này phát sinh biến hóa, thế mà biến thành hình tam giác đồng dạng dị dạng. Dã hỏa này ánh mắt thế nào biến thành dạng này? Nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa, cũng có được vẻ kinh ngạc. Hơn nữa trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy một cô kinh khủng cảm giác ráp mạch đánh tới, cùng tiến lên, giết hắn. Mạch dạ trầm giọng nói rằng, giống Nương theo lấy nó vừa dứt lời trong nháy mắt, ở đây tất cả yêu vương đều gầm thét lên tiếng đến. Thân thể của bọn nó ở trong, toàn bộ đều toát ra vô cùng cường đại yêu khí, trực tiếp hóa thân bản thể yêu ma cường đại. Trong nháy mắt này, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực nào tới. Haha! Ha. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trên mặt cũng mang theo cười lạnh. Loại này cấp bậc yêu ma, đối với hắn mà nói, hiện tại đã không coi vào đâu. Số lượng lại nhiều không có thực lực lời nói, cũng quả thực tựa như là thái thịt đồng dạng đơn giản. Diệp Thủ Nghĩa tay phải vươn ra, trong nháy mắt này, Phương Họa Kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lỗ Hán toàn thân cao thấp vẫn như cũ mang theo vô cùng mánh liệt dòng điện. Dùng theo lấy dòng điện chuyển tới phương thiên hỏa kích bên trên, toàn bộ cơ thân cũng bắt đầu có chút rung động. Giết. ở trong nháy mắt này ở giữa, nắm lấy phương thiên hỏa kích Diệp Thủ Nghĩa, trực tiếp liền sông ra ngoài. Những cái kia yêu vương lớn móng vuốt lớn, vừa muốn bắt tới trong nháy mắt, liền bị Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy phương thiên hỏa kích, thuần thế cho phép trạng thành hai nửa. Máu tươi không ngừng báo tố tung tóe mà ra. Nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có đình chỉ động tác trong tay. Chém giết, tiếp tục chém giết điên cuồng. Giống trong khoảng thời gian ngắn không ngừng truyền đến tiêu rên gào thét thê lương. Nắm lấy phương tiên hỏa kích diệp tụ nghĩa, giờ này phút này chỗ sức mạnh bùng lên đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Bàng bạc khí huyết chi lực nương theo lấy kinh khủng sức mạnh sấm xét điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đại lượng chân của tay nước bay múa. Thanh hôi vô cùng máu tươi, đây đất đều là muốn chết. Mà lúc này, Bạch Dạ cũng lao đến. Nó bốn cái tay trên cánh tay đều cầm một thanh thon dài lưỡi đao, hướng thẳng đến Diệp Nghĩa thân thể phách chạm mà đi. Làm Diệp Tụ Nghĩa trong nháy mắt nắm lấy trong tay mình phương tiên hỏa kích, cùng nó bổ chém tới lưỡi đao đụng vào nhau. Vũ khí va chạm phía dưới bạo phát ra một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang, còn có thể nhìn đến đại lượng ánh lửa tung tóe bắn ra. Vô cùng cương đại lực trùng tích, hình thành kinh khủng khí lưu, đem song phương đều cho đẩy lùi ra. A, Bạch Dạ đại nhân cứu ta giờ phút này, rất nhiều yêu vương thân thể ngã trên mặt đất, còn đang kêu rên không thôi. Những này yêu vương toàn bộ đều là bị chém đứt tứ chi, hơn nữa bởi vì có quỷ dị khí huyết chi lực tràn ngập tại miệng vết thương của bọn nó, làm cho chúng nó vết thương tại thời điểm căn bản tự lành không được. Cương đại chống khổ nương theo lấy đau đớn kịch liệt cảm giác, để bọn chúng cảm nhận được đã từng không có qua sợ hãi. Một đám rắc rưởi Bạch Dạng căn bản không có để ý tới những ngày yêu vương, ở trong nháy mắt này ở giữa tiếp tục hướng phía Diệp Thủ Nghĩa vào tới. Duyện hắn, ngươi nhất định phải duyện hắn. Đến hay lắm. Mà thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng cười to lên đến. Mở ra Giang cung cùng Sinh cung về sau, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cùng chân nguyên đã đạt đến cực kỳ cường đại trình độ. Có thể nói là sinh sôi không ngừng. Một sát na này nương theo lấy toàn thân cao thấp kinh khủng khí huyết chi lực tiếp tục mãnh liệt mà ra, hắn toàn bộ thân hình quả thực tựa như là bao trùm lên ngọn lửa màu đỏ ngòm kia đồng dạng. hình thành lang nhiên đốt cháy bốn phía những cái kia yêu vương thân thể. Tiêu gen tiếng kêu thảm thiết, biến càng thêm chói tai. Kia một gã bị diệp thủ nghĩa không chế màu đen yêu ma, giờ phút này thân thể trốn ở phía sau bên kia khu vực, hai mắt ở trong, tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Thật là đáng sợ. Loại lực lượng này thế mà cường đại đến loại trình độ này. Nhiều như vậy yêu vương, thế mà toàn bộ đều bị hắn chém giết rơi. Hiện tại muốn làm sao? Trốn sao? Hay là làm? Ngay tại cái này một cái màu đen yêu ma suy nghĩ ngàn vạn trong mấy mắt, một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, đột nhiên chuyển tới Chỉ thấy Bạch Dạ trong tay lưới dao trực tiếp bị lật trời hoa kích, lực lượng kinh khủng đánh bay. Hơn nữa trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trong tay nắm lấy Phương Tiên hoa kích, thuần thế phách chạm xuống dưới. Bạch Dạ cánh tay trực tiếp bị chỉnh thể cắt chém nước gãy. Giống. đau đớn kinh liệt, nhưng Bạch Dạ cũng phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của nó sau nhảy đến phía sau bên kia khu vực. Cánh tay đứt gãy chỗ có đại lượng giống như là nhuãn trùng đồng dạng huyết dịch bắt đầu bọc ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này huyết dịch lại lần nữa tạo thành mới cánh tay. Hô Dạ cũng có một chút thở hổn hển. con mắt trên phía cách đó không xa Diệp Thủ nghĩa nhìn lại, ánh mắt ở trong vẫn như cũng là có không thể tin nổi mặt, Vũ tu lực lượng lại có thể đạt tới loại trình độ này, ta nguyện sư nguyên là võ đạo mạnh nhất." Vạch dạng sắc mặt biến dữ tợn, "Két rồi, két rồi." Ở trong nháy mắt này, hắn toàn thân cao thấp lại chuyển ra từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng xương cốt tiếng ma sát vang, toàn bộ thân hình hình thể lần nữa biến lớn, cơ bắp biến càng thêm xuống mãn, chỉ là nhìn như vậy lên liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng, hơn nữa càng làm cho người ta không đáng tiếc chính là, sau lưng của hắn vừa dài ra một đôi mới cánh tay, ngũ nhãn sáu tay Tuân nữa con mắt của nó ở trong, tràn ngập máu ánh sáng màu đỏ. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa đang đang điên cuồng hấp thu những cái kia yêu vương thân thể trỗ phát ra âm sát chi khí. Vừa mới những cái kia bị hắn phách chạm đến chân cổ tay đứa yêu vương, trực tiếp bị hắn trôn thả ra kinh khủng khí huyết chi lực hình thành khí huyết lang uyên đốt bốc cháy. Bọn chúng mặc dù điên cuồng thật dạ, nhưng là đã không có bất kỳ biện pháp. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng yêu vương đã biến thành than cốc. Phu cận một chút cấp yêu ma, nhìn xem tình cảnh này, thân thể cũng là không ngừng Đặc biệt là ngay từ đầu tại canh giữ tại chân núi những cái kia yêu ma, bọn chúng vừa mới thật là tận mắt nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa cầm trên lệnh bài sơn. Ai có thể nghĩ đến, thời gian mới không có trôi qua bao lâu, liền đã xảy ra loại này biến đổi lớn. Vất quá, người hôm nay vẫn như cũng phải chết ở chỗ này. Giờ phút này nương theo lấy Bạch Dạ vừa rứt lời, nó 5 con mắt ở trong, đồng thời có mảnh liệt màu đỏ xạ tuyến tỏa ra. Hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể phóng đi. Chương 520, yêu bương toàn diệt. Chương 520, yêu bương toàn diện. Loại năng lượng màu đỏ này xạ tuyến xung kích đi ra tốc độ thật sự là có nhanh. Trong không khí đều bạo phát ra từng tiếng to lớn vô cùng tiếng xé gió. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Dù cho có đại lượng âm sát chi khí không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn, hắn vẫn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thân hình như là cái ảnh, hoàn toàn né nhanh qua đi. Dậm dập. những cái kia năng lượng màu đỏ ngầm xạ tuyến xung kích tới hắn vừa mới vị trí khu vực, bộc phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Hơn nữa đang tránh né đồng thời, Diệp Thủ Miễn vọt thẳng đi phía trước, chỉ một thoáng liền xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Sáu tay. Da hỏa này thế mà mọc ra sáu tay, nhìn cánh tay còn tràn đầy bàng bạc lực lượng. Nhưng là loại trình độ này đối với hắn mà nói Còn không đáng kể chút nào, còn chưa đủ mạnh. Chạm. một sát na này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy Phương Tiên Hỏa Kích, đã trực tiếp phách chạm đi ra ngoài. Cái này một kích phách Trạm đi ra trong nháy mắt, trong không khí bạ phát ra một tiếng to lớn tiếng xé gió. Làm. Vạch Dạ hai cánh tay cánh tay đồng thời nắm lấy một thanh thon dài lưỡi đao, trực tiếp ngăn cản cái này một cái phách chạm. Đồng thời ở trong nháy mắt này, mặt khác mấy cái tay cánh tay nắm lấy lưỡi đao, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể bổ triển tới. Đi chết đi. Bạch dạ nội tâm ở trong gầm nhẹ lên tiếng. Mắt thấy lưỡi đao đã phách chạm tới diệp thủ nghĩa trên thân thể, nhưng là nó trong tưởng tượng một màn kia cũng chưa từng xuất hiện. Những ngày lưỡi đao phách chạm tại diệp thủ nghĩa thân thể trong nháy mắt, bà phát ra một tiếng to lớn kim loại tiếng và chạm vang. Quả thực tựa như là bổ vào không thể phá vỡ kim loại chi vật bên trên. Ngược lại là nó trong tay nắm lấy lưỡi đao trong nháy mắt bị bắn ngược ra ngoài. Mà lúc này diệp thủ nghĩa đột nhiên vừa dùng lực, đem địa cùng phương thiên họa kích đụng vào nhau thon dài lưỡi đao đánh bay ra ngoài. Sau đó ở trong nháy mắt này, phương thiên họa kích mang theo lực lượng kinh khủng thuận thế phách chạm mà ra. Không tốt. Bạch Dạ trong mắt con ngươi hơi rụt lại, theo bản năng dùng chính mình mấy đạo cánh tay tiến hành ngăn cản. Nhưng là những cánh tay này trong nháy mắt này, đồng thời bị Phương Thiên Hỏa kích phách trảm nước gãy. Hớp áp máu tươi văng khắp nơi mà ra. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác trong tay, Phương Thiên Hỏa kích tiếp tục phách trảm ra ngoài, ngay tiếp theo Bạch Dạ nhập thân, đều cho trực tiếp phách trảm thành hai nửa. Tại cách đó không xa màu đen yêu ma, thấy cảnh này, toàn bộ thân hình đều không ngừng run rẩy. Dạ cứ thế mà chết đi. Vừa mới nó còn nghĩ những ngày đầu bường, nếu như có thể đem Diệp Thủ Nghĩa cho giết chết lời nói, nó liền có thể giải thoát rồi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, sau cùng tình trạng thế mà lại là như thế. Hơn nữa không chỉ là cái này màu đen yêu ma, bốn phía những cái kia giết cấp yêu ma, hiện tại cũng hoàn toàn trận tròn mắt. Tình hình trước mắt quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Lộc cộc lộc cộc, bất quá nhưng vào lúc này, lương theo lấy Bạch Dạ thân thể bị đánh chém thành hai nửa về sau, thi thể của nó vừa ngã trên mặt đất, liền biến thành đầm đặc chất lòng. Hơn nữa loại này bị dị đầm đặc chất lòng tạo thành từng đạo màu đen xuất tu, trong nháy mắt chặt lấy diệp thủ nghĩa thân thể. Ừ. thấy cảnh này diệp thủ nghĩa, lông mày cũng không khỏi đến nhíu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, lại lượng màu đen xúc tu, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đều cho chói đột chặt. Hơn nữa những này thô to màu đen trên xúc tu còn rất dài ra từng khóa ánh mắt của miệng. Hắc hắc hắc, quá trẻ tuổi. Đây là ta thần thông năng lực, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết chết ta sao? Theo những này thô to xúc tu miệng ở trong truyền ra bạch dạ thanh âm, quả nhiên công hổ là bạch dạ điện hạ. Giờ này phút này bốn phía những cái kia sát cấp yêu ma, cũng không khỏi thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật coi là diệp thủ nghĩa đem bạch dạ đều cho chết Cái này có thể dọa cho chúng nó quá sức. Nhưng đúng vào lúc này, một cố vô cùng kinh khủng năng lượng chi khí bắt đầu phát ra. Những cái kêu màu đen xúc tu toát ra trận trận khói trắng. A, Người đang làm cái gì? Biến thành đại lượng màu đen xúc tu khổng dạng, phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Thời gian ngắn ngủi bên trong, màu đen xúc tu quả thực tượng như là đun sôi đồng dạng, biến xích hồng vô cùng. Và anh! Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang bạo phát đi ra, những ngày màu đen xúc tu toàn bộ đều bị đánh nổ rơi. Vỡ vụn thành vô số khối. Hơn nữa mỗi một đầu xúc tu đều đã bị đun sôi đồng dạng. Trong đó một đầu thô to xúc tu Hiện tại như là nhớ trùng, đồng dạng liền muốn tiến vào dưới mặt đất. Trốn đi nơi nào? Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa khẽ nhất tay một cái, đạo này thô to xúc tu liền bay tới, bị hắn bắt lấy tại tay trái trong lòng bàn tay ở trong. "Thả ta ra, thả ta ra." Nó gầm thét lên tiếng đến. Toàn bộ thân hình, trong nháy mắt này, bắt đầu điên cuồng giằng co. Quả thực tựa như một đầu ròi bọ như thế. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Miễu nhàn nhạt lên tiếng nói. Ở trong nháy mắt này, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng cường đại khí huyết chi lực, theo lòng bàn tay của hắn ở trong vắt ra. Vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực đã biến thành thực chất huyết sắc hỏa diễm. A! Đau đớn kịch liệt cảm giác, để nó phát ra từng đợt kêu rên tiếng kêu thảm thiết. "Dung tha ta, dung tha ta." Nó không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp bị đốt cháy thành than cốc. Chỉ một thoáng, một đạo vô cùng kinh khủng âm sát chi khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp chui vào diệp thủ nghĩa thân thể. Ở trong nháy mắt này, hắn bắt đầu điên cùng hấp thu những này âm sát chi khí. Tốc độ hấp thu biến càng lúc càng nhanh. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này âm sát chi khí liền bị toàn bộ hấp thu xong. Hô, nuốt theo lấy diệp thủ nghĩa một ngụm trọc khí phun ra, hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía khu vực, có còn lại yêu ma thân ảnh. Những này sát cấp yêu ma, hiện tại đã toàn bộ đều bị sợ chùn v้าง. Cương đại mạnh dạ, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị giết chết. Hơn nữa kia một loại kinh khủng âm sát chi khí tiến vào người đàn ông này trong thân thể, thế mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chốn, mau trốn. Những này sát cấp yêu ma quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, từng đạo tiếp cận trong suốt bàn tay, trực tiếp từ không trung phép hấp xuống tới dâm dập, những này sát cấp yêu ma căn bản không có biện pháp chạy thoát, toàn bộ nhục thân liền bị nghiền thành ti nát. Mà cách đó không xa một con kia màu đen yêu ma, thân thể vẫn như cũ là không ngừng run dậy. Nghe kia không ngừng chuyển đến đánh nổ tiếng vang, nó cảm giác được thân thể của mình càng thêm run dậy lên. Ai có thể nghĩ đến, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, những này yêu vương cấp yêu ma, toàn bộ đều bị giết sạch. Lớn. Đại nhân lúc này nương theo lấy diệp thủ nghĩa ánh mắt hướng phía cái kia bên cạnh liếc nhìn đi qua, cái này màu đen yêu ma thân thể cũng lập tức run lên. Nó cưỡng ép lộ ra một vẻ nụ cười đi ra. Ngươi vừa mới Dường như ngóng trông ta chết a." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem nó, ánh mắt hơi nheo lại. "Không có, cái này hoàn toàn không có sự tình. Chương 521, điên của ngừng tụ tinh văn. Chương 521, điên của ngừng tụ tinh văn. Cái này màu đen yêu ma, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Thân thể của nó khẽ run lên, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai chân vào lúc này cũng bản năng hướng phía sau thối lui. Sau một khắc, nó liền thấy Diệp Thủ nghĩa nheo miệng cười một tiếng. "Chạy." Cái này Mẫu đen yêu ma trong nháy mắt này đã không cố được nhiều như vậy, trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn. Và anh. nhưng liền ở trong nháy mắt này, nó toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt bạo liệt. Huyết nhục bắn tung tóe tới bốn phương tám hướng. Nương theo lấy cái này màu đen yêu ma tử vong, một hồi nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, trong nháy mắt bay tới, trực tiếp mãnh liệt tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Mà giờ này phút này bốn phương tám hướng, còn có đại lượng âm sát chi khí đều không có bị hấp thu xong, còn muốn phản bội ta." Diệp thủ nghĩa cười lạnh thành tiếng. Vừa mới một con kia bị hắn sử dụng tất phách ma không chế ở yêu ma, nội tâm ở trong mong muốn tâm tư phản bội hắn, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tuân nữa hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục điều khiển cái này một con yêu ma. Hiện tại hắn nhắm hai mắt, tiếp tục cảm thụ được đại lượng âm sát chi khí, không ngừng theo bốn phương tám hướng phun trào tiến vào thân thể của mình ở trong. Tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được cả ngọn núi yêu ma đều đã bị giết chết. Không có cảm nhận được bất kỳ yêu ma tung tích. Tiếp tục hấp thu những cái kia âm sát chi khí, thanh đồng cổ kính cấp tốc ngưng tụ đại lượng tinh văn. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, chờ tất cả âm sát chi khí đều cho hấp thu hết về sau, Diệp Thủ Nghiễm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sảng khoái. Diệp Thủ nghĩa cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoái khái, nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, vô cùng cường đại khí huyết chi lực theo trong thân thể của hắn không ngừng phun trào đi ra. Ầm ầm, lại một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang ở trong nháy mắt này chuyển ra, cả toàn Tạng Yêu Sơn ở trong nháy mắt này đều điên cùng chấn động lên. Trên núi tràn ngập kinh khủng âm khí, yêu khí, chứng khí, toàn bộ đều ở trong nháy mắt này trực tiếp bị xung kích tiêu tán dần rơi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó ở phía xa bên kia đỉnh núi, một chút yêu ma xa xa thấy được bên kia tình trạng, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Tạm yêu Sơn yêu khí, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là nhìn như vậy lấy, đều làm người cảm thấy không thể tin. Lục Cục, trong đó một chút yêu ma, vào lúc này cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Thân thể của bọn nó, trước đó không ngừng run rẩy. Dù sao hiện tại xuất hiện tình trạng đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Bởi vì rất nhiều yêu ma đã nghe nói qua, lần này tại Tạm yêu Sơn ở trong, có đại lượng yêu vương hội tụ. Mà bây giờ yêu khí biến mất, vậy thì chứng minh cái này tất cả yêu vương, toàn bộ đều đã chết mất. Nhanh lên chạy. Đông đạo yêu ma vào lúc này cũng không có trần chờ chút nào, tranh thủ thời gian gầm nhẹ lên tiếng. Nương theo lấy bọn chúng vừa giết lời, tất cả yêu ma đều hướng phía một bên khác khu vực chạy trốn mà đi. Mà giờ này phút này Diệp Thủ Nghĩa, vậy mà không biết tại sao như vậy đối diện đỉnh núi, thế mà còn có nhiều yêu ma như vậy, chú ý tới bên này tình trạng. Bất quá những yêu ma này thực lực đều là yếu nhược, khoảng cách xa như vậy, chỗ phát ra yêu khí, hắn cũng không cảm giác được. Vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn đỉnh núi những yêu ma này thi thể, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem thi thể của bọn nó toàn bộ đều ném vào nạp giới bên trong. Kết thúc Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp rời đi bên này, vừa đi xuống núi đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy màu đen tinh văn đã ngưng tụ 13 viên. 13 viên màu đen tinh văn. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt cũng có chút trợn to, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ kích động. Lần này tuyệt đối là từ trước tới nay thu hoạch rất phong phú nhất một ngày. Ai có thể nghĩ đến, thế mà ngưng tụ nhiều như vậy tinh văn. Lần này sau khi trở về, có thể tiếp tục đem trước đó hai lần cường hóa công pháp tiến hành thứ 3 lần cường hóa. Huân Lư hẳn là còn có thể mở ra thượng tam thiếu, mở ra nghe ngoài cùng. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ nghĩa trên mặt cũng có được vẻ kích động. Giờ này phút này, hắn hít vào một hơi thật sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền triệu hắn ra một thất cốt mã đi ra. Đưa theo lấy cốt mã xuất hiện, lúc này hắn trực tiếp nhảy vọt bên trên cốt mã phía trên, hướng thẳng đến nơi xa bên kia phóng đi. Cấp cấp cấp. Tốc độ thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền vọt tới nơi xa bên kia khu vực. Cái gì? Bạch Ma cũng đã chết. Cùng lúc đó, Thương Vương phủ bên trong, một đám người sắc mặt lập tức lại biến. Bọn hắn hiện tại hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt ở trong đều là tràn đầy chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Bạch ma thực lực bọn hắn thật là biết đến. Loại này cấp bậc tồn tại thế mà cũng chết tại Linh Sơn. Bọn hắn lại dám giết Bạch ma. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên giờ phút này cũng cắn chặt răng, hai mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Dù sao Bạch ma thực lực là cực kỳ cường đại, tại trong bọn họ, thực lực cũng là thuộc về thượng đẳng tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, loại trình độ này thế lực thế mà cũng chết tại nơi đó. Diệp Thủ Nghĩa, Diệp Thủ Nghĩa lại dám giết người của chúng ta. Mà một người đàn ông tuổi trung niên, hiện tại diện mục đã kinh biến đến mức dữ tợn. Lần này tình trạng quả thực liền là công khai đối thương Vương phủ khiêu khích. Hiện tại thương Vương bị hạ đang bế quan, chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Trong đó một tên lão giả bộ dáng nam tử, sát mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Hiện tại chỗ nhận được tin tức, hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lần trước người chết coi như xong, lần này thế mà liền Bạch Ma Đồ chết mất. Đám người nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Một tên nam tử trong đó giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết hiện tại đến cùng hẳn là muốn làm sao. Hiện tại tình trạng Thật sự là quá nguy cấp. Ta thu được tin tức mới nhất, không chỉ là Bạch Ma chết, còn chết rất nhiều tông môn người tu tiên. Thậm chí ta còn nghe nói, những tông môn kia người tu tiên, toàn bộ đều bị Linh Sơn người đốt lên. Một gã nam tử khác, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Bị giam giữ? Bọn hắn lại dám giam giữ những tông môn này người? Nam tử kia vừa dứt lời trong ngay mắt, những người còn lại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ chấn động. Dù sao hiện tại tình trạng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tiến đánh Linh Sơn, giết chúng ta thương vương phụ người, còn giam giữ tông môn người, hắn đến cùng là muốn làm gì? Ở đây tất cả mọi người ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Cái này cái nào một việc bắt tay vào làm đều là nghe rộn cả người, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cái gì đều làm. Hắn là muốn tạo phản a. Tại nơi hẻo lánh bên kia kia một lão giả, hiện tại sắc mặt biến dữ thợn. Chương 522, giết chết Phương viên trăm dặm yêu ma chương 522, giết chết Phương viên trăm dặm yêu ma tạo phản. Nghe được một chữ này từ ở đây sắc mặt của mọi người cũng có chút biến đổi. Phải nghiêm túc nói lời, tạo phản chính là bọn hắn. Chúng ta muốn đi một chuyến a. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên hơi hơi trầm tư một chút. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Theo hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía kia một lao giả nhìn lại, dường như chờ đợi mệnh lệnh của hắn. "Không nên đi. Không có tra rõ ràng tình trạng trước đó, chúng ta toàn bộ đều không cần lại qua bên kia." Lão giả trầm tư một chút, bình phục tâm tình xuống, về sau cũng nhàn nhạt lên tiếng. "Hiện tại tình trạng, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá quỷ dị. Nếu như bọn hắn cũng qua qua bên kia vẫn là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại là bị giết chết lời nói, vậy liền đem thương vương kế hoạch toàn bộ đều cho phá bỡ. Vậy hạ kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu." Tại cái này khẩn cấp ban đầu, không cần thiết lại phức tạp. Bạch ma chết, cho chúng ta một cái nhắc nhở. Lao giả nghiêm túc nói. Vừa mới hắn cũng có chút cảm xúc cấp trên, nhưng là hiện tại tỉnh táo lại về sau, hắn càng thêm cảm giác được Linh Sơn bên kia quỷ dị. Tại không có cha rõ ràng bên kia đến cùng là tình huống gì, trước đó đã không thể lại phái người tới, bạch mất không nhân thủ. Là, đám người nhìn nhau một cái, hiện tại cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Bất quá chúng ta không đi, ngược là có thể châm ngỏi những cái kia Những cái kia tu tiên tông môn người có nhiều như vậy bị giam giữ tại Linh Sơn, bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lao giả vào lúc này, khoe miệng cũng lộ ra một vết nụ cười đi ra. "Chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm." Hắn ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, khẽ cười nói, "Là." Đương theo lấy hắn vừa dứt lời, đám người nhìn nhau một cái, cũng nhẹ gật đầu. "Không sai, hiện tại bọn hắn không thể phái người tới, nhưng là có thể đối với nó tông môn tiến hành thăm hỏi. Như những tông môn kia người đi qua, tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương, đối với bọn hắn thương vương phủ mới là có lợi nhất kết quả." Cậu cúi đầu. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục cưới con mã, hướng phía một bên khác phương hướng mà đi. Mặc dù vừa mới hấp thu đại lượng âm sát chi khí, nhưng tụ tinh băng, hắn cũng muốn tiến hành mây quang. Lúc ấy cẩn thận nghi nghĩ, theo chính mình lấy được những tài liệu kia đến xem, phụ cận còn có còn lại ma quật. Hơn nữa những này ma quật yêu ma đem một vài người tu tiên đều giết chết, bọn chúng theo ma quật sau khi đi ra, hẳn là còn phân tán ở đằng kia một phiến khu vực. Hắn muốn tìm tới những cái kia yêu ma, đem những yêu ma này toàn bộ đều cho giết chết. Một bên cỡi cốt mã đồng thời, hắn toàn bộ thân hình ở trong kinh khủng chân nguyên chi lực liền phóng xuất ra. Loại này chân nguyên dường như hình thành trong suốt đặc thù năng lượng, trực tiếp lan tràn tại bốn phía trên mặt đất. Thời gian ngắn ngủi bên trong, phương viên hơn 10 dặm đều bị loại này chân nguyên trỗ lan tràn. Hơn nữa chỉ cần bị chân nguyên nơi bao bọc mặt đất, bất cứ sinh vật nào khí tức, hắn đều có thể cảm giác được. Thì ra ở chỗ này, rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa liền đã xác định một cái phương hướng, khỏe miệng cũng lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn cười khôn mã, trong nháy mắt hướng phía một bên khác khu vực cực mau chóng đổi eo. Đây là cái gì? Tại vùng này những yêu ma này, có thể rõ ràng cảm giác được chân mình dưới khu vực, dường như bị đại lượng nồng đậm năng lượng nơi bao bọc. Loại này năng lượng, đến cùng là năng lượng gì? Không tốt. Trong đó một chút tương đối yêu ma cường đại rõ ràng cảm nhận được cái gì huyết hồng hai mắt, ở trong tràn đầy vẻ hoàng sợ. Cái này một nhóm yêu ma, liền là vừa vẫn phát hiện tạm yêu sơn dị trạng về sau, trực tiếp chạy trốn những cái kia yêu ma. Giờ này phút này, bọn hắn hướng thẳng đến nơi xa bên kia phương hướng bỏ chạy. Muốn phải thoát đi dưới chân bị cái này một loại đặc tù năng lượng nơi bao bọc khu vực. Không không không. Mà ngay trong nháy mắt này, từng tiếng dục ngựa lao nhanh âm đã từ phía sau bên kia truyền ra. Thứ gì? Những yêu ma này đảo mắt hướng phía sau lưng bên kia khu vực nhìn lại liền có thể rõ ràng thấy được một gã thân cưới có mã, cầm trong tay phương thiên hỏa kích người, lao vụt mà đến. Giống. Một chút yêu ma thấy cảnh này, mở ra miệng ở trong liền phun ra đậm đặc chất lỏng màu đen. Thì ra đều ở nơi này. Giờ phút này đuổi theo tới Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh tanh âm. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích giờ cao mà lên, lướt buốt. Trận chợt lôi điện thanh âm theo lưới kích ở trong bạo phát đi ra. Hơn nữa còn kèm theo vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực hình thành khí lưu màu đỏ ngọn. Trạm. Hắn kích phách trạm đi ra trong ngay mắt. Vô cùng kinh khủng khí lưu màu đỏ ngầm nung theo lấy lôi điện lực lượng hình thành một đạo to lớn vô cùng ngật nha chạm, vượt chém tới. Đại lượng yêu ma thấy cảnh này, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn chúng bản năng mong muốn trốn, nhưng là cái này lúc sau đã căn bản trốn không thoát. Siêu. Vô cùng kinh khủng nha chạm lấy nằm ngang đem đại lượng yêu ma thân thể, đều cho chỉnh thể cắt chém thành hai nửa. Vô số xềnh xệch máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía đại địa. Trong không khí có nồng đậm vô cùng tinh chi khí. Đương theo lấy những yêu ma này tử vong, cuồn âm sát chi khí biến thành bụ, đang không ngừng hướng phía thân thể của hắn mãnh liệt mà đến. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những ngày hấp vụ không ngừng xung kích tiến vào Diệp thủ Nghĩa trong thân thể. Nguyên tới đây còn ẩn tàng nhiều như vậy yêu ma, mặc dù thực lực không ra hồn, nhưng là cũng có thể ngưng tụ không ít tinh văn. Cảm nhận được đại lượng âm sát chi khí tràn vào trong cơ thể mình, giờ phút này dừng không cũng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ kích động. Dù sao hiện tại hắn cần càng nhiều hơn tinh văn tiến hành cường hóa đang dự, không chỉ là cường hóa cho mình, còn cần một bộ phận cường hóa cho thủ hạ của mình. Dựa theo hiện tại tình trạng điên xem, lập tức liền muốn bộ phát thiên hạ đại loạn. Đoán chừng cũng liền một tháng này không đến thời gian. Hơn nữa tranh đoạt thái tử chi vị, tự hồ cũng đợi không được đầu năm trước điện tỷ thị. Dù sao hiện tại lão hoàng đế tình trạng này, cũng không biết có thể hay không tùy thời rớt rơi. Người là ai? Ngay tại Diệp Thủ Nghiễn suy tư ở giữa, phía trước bên kia một chút không có bị chém giết mạnh đại yêu ma, cũng phát ra từng tiếng gầm thét kinh âm. Ánh mắt của bọn nó ở trong, hiện tại đã tràn ngập vô cùng kinh khủng chi sắc. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nhiều yêu ma như vậy liền toàn bộ bị chém giết, trong đó còn không thiếu có một ít đỉnh cấp sát cấp yêu ma. Ngậm miệng Màn man bị ta giết chết liền tốt. Diệp Thủ Nghĩa lạnh hừ một tiếng, cưỡi cốt mã hướng phía phía trước bắn bọt đồng thời, lần nữa vung vậy trong tay Phương Thiên Hỏa kích. Lại một mảng lớn yêu ma, ở trong nháy mắt này trực tiếp bị chém giết. Vô số âm sát chi khí, lại cấp tốc bị hấp thu rơi. Sảng khoái. Giết chết những yêu ma này về sau, hắn dùng nạp giới đem một vài tương đối yêu ma cường đại thi thể thu bảo, sau đó tiếp tục hướng phía nơi xa mà đi. Tối nay, giết sạch phương viên trăm dặm yêu ma. Chương 523, ta tới bắt 523, ta tới bắt cục cục. Cưỡi cốt mã Diệp Thủ Nghĩa, đang lấy tốc độ cực nhanh Từ phía nơi xa màu trắng đuổi theo, khí huyết chi lực theo trong thân thể của hắn điên cuồng mãnh liệt, hình thành ngàn vạn hỏa diễm, như là lang yên đồng dạng. Lai ai? Giờ khắc này ở mặt khác một phiến khu vực yêu ma, cũng rõ ràng cảm nhận được cái gì, lập tức ánh mắt mở lớn. Một người? Bọn chúng thấy được một cái đang ở trên vùng hoang dã đang cưới cốt mã phi nhanh người. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, người này liền phải xông đến bọn chúng trước mặt. Không tốt. Cũng trong nháy mắt này, những yêu ma này có thể rõ ràng cảm giác được một cô vô cùng kinh khủng khí tức tới gần. Ngay tại bọn chúng cái này muốn hành động trong nháy mắt, Cây bằng bạc vô cùng khí huyết chi lực trực tiếp nghiền ép mà đến, nương theo lấy to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, những yêu ma này còn không tới kịp, có bất kỳ động tác gì liền toàn bộ bị nghiền ép nổ tung thành cát bã. Huyết nục vang tung tóe, thậm chí một chút yếu nhược yêu ma, xương cốt đều đã vỡ vụn thành vô số khối. Còn chưa đủ, trong khoảng thời gian ngắn đem những yêu ma này toàn bộ đánh chết về sau, Diệp Thủ nghĩa cưới có mã, tiếp tục hướng phía nơi xa bên kia khu vực vào tới. Thừa dịp bóng đêm, hắn muốn đem đủ khả năng tìm tới yêu ma toàn bộ đều cho giết chết. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, trên bầu trời lộ ra một vệt ngân bạch sắc về sau, Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phát ra mạnh mẽ khí huyết chi lực cùng chân nguyên, mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn rơi. Hô, hẳn là đều đã giết sạch. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa, cũng không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã cường đại rất nhiều, thể lực cũng cực mạnh, nhưng là một đêm liên tiếp không ngừng buôn ba chém giết yêu ma, vẫn là hơi hơi cảm giác có chút hứa mệt mỏi. Mới lên mặt trời bắt đầu chậm rãi chiếu dọi tại trên người hắn, nhường thân thể của hắn dắt lên một vẻ kim sắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trong nháy mắt này, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở hắn thân trước. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Thanh đồng cổ kính bên trên ngưng tụ tinh văn đã đạt đến 18 quả màu đen tinh văn, còn có mấy chục quả màu đỏ sẫm tinh văn. Lần này thu hoạch tuyệt đối là từ trước tới nay rất phong phú nhất. Là thời điểm trở về, Thời hơi nghỉ ngơi một chút, vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa liền hướng thẳng đến Linh Sơn bên kia trở về mà đi. Hiện tại Linh Sơn bên kia kinh nghiệm trước đó tình trạng phía dưới, những cái kia tu tiên tông môn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Dù sao những tông môn kia đều là phi thường cao ngạo, tông môn nhiều đệ tử như vậy chết ở chỗ này, còn có thật nhiều bị nhốt lại, khẳng định không thể ngồi xem mà kệ. Nhưng là hiện tại đến càng nhiều Đối với hắn mà nói, liền là chịu chết. Không bao lâu, Diệp thủ nghĩa liền cưỡi con mã, hướng phía Linh Sơn bên kia trở về. Mặc dù cách xa nhau trăm dặm, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, muốn về tới bên kia cũng là phi thường nhắm chuyện. Có nghe hay không? Nhanh lên giải trừ các ngươi hộ sơn đại trận. Ta chính là tuyết bay cửa chấp sự, lại không đem chúng ta tông môn người thả ra lời nói, các ngươi sẽ biết hậu quả. Các người trần yêu đi người, thật làm chúng ta Nguyệt Minh tông dễ khi dễ sao? Cùng lúc đó, tại Linh Sơn dưới chân, đã có thể nhìn đến đại lượng đến từ các cái tông môn tu tiên giả đang hội tụ ở chỗ này. Sắc mặt của bọn hắn đều là cực kỳ khó coi. Tại cái này hộ sơn đại trận kết giới phía dưới, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có biện pháp xông phá cái này một cái giới. Hơn nữa, bởi vì lúc trước chết nhiều như vậy người tu tiên, trong bọn họ tâm ở trong vẫn có chút kiêng kỵ. Linh Sơn đến cùng có cái gì tồn tại cường đại? Dựa theo điện ra lệnh, muốn phóng thích các ngươi tông môn người, nhất định phải giao nạp tiền chuộc. Thiên Mạc vào lúc này cũng kiên trì lên tiếng. Lúc trước hắn thời điểm, có thể chưa từng có làm qua loại chuyện này a. Nhiều như vậy tu tiên người, toàn bộ hội tụ ở chỗ này, kia một loại cảm giác gáp bách vẫn là vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa những này tu tiên tông môn đều đến từ một chút đại tông môn. Trái lại một bên Nam Tuyết Hàn, cũng là có chút xe nhẹ đường quen, trên mặt không có bất kỳ thần chương gì chi sắc, vẫn như cũng là phi thường bình hẳn. Từ khi hắn dựa theo Diệp Thủ nghĩa yêu cầu, đem một vài tin tức truyền lại tới các đại tông môn về sau, những tông môn này cũng rất nhanh liền phái người tới. Cái này vừa sáng sớm liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy người tu tiên hội tụ ở này. Tiền chuộng, ta dám cho, các người dám cầm a. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên, giờ phút này sắc mặt cùng âm trầm vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là Trần yêu đi người, lại có thể phách lối tới loại trình độ này. Một bên lên tiếng đồng thời, hai mắt của hắn ở trong có cực mạnh vô cùng áp bách chi lực chuyển đến. Loại này áp bách chi lực nhưng thật ra là cách kết giới đều đúng Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thiên Mạc có thể rõ ràng nhìn thấy có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Đương nhiên, lúc này Nam Tuyết Hàn căn bản không có bối rối chút nào, chỉ dựa vào loại này kinh khủng áp bách chi lực, nhàn nhạt lên tiếng. "Rất tốt, đến, ngươi tới bắt." Trung niên nam tử này lộ ra một tia cười lạnh. Ta cái này nạp giới ở trong có ta nhiều năm tài nguyên, dùng vật này đến chỗ người, có thể a." Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Tuyết Hàn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Hiện tại cái này một cái hộ sơn đại trận triển khai cái giới, là đem đây hết thảy đều cho ngắn cách mở. Mà nếu như muốn bắt bên ngoài đồ vật lời nói, cần người ở bên trong dùng đặc thù thuật pháp mở ra một cái không gian. Còn lại người tu tiên, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào một màn này. Chỉ cần Nam Tuyết Hàn dám đánh mở một cái lỗ thủng động cầm đồ vật lời nói, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ có hành động." Thiên Mạc lúc này ánh mắt cũng hướng phía Nam Tuyết Hàn nhìn lại, Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những người này chính là muốn thừa dịp kết giới này mở ra cửa sổ nhỏ về sau, tiến hành công kích. Nguy rồi. Thả trên mặt đất là được. Nam Tuyết Hàn vẫn như cũng là phi thường tỉnh táo lên tiếng. Thả trên mặt đất bị những người còn lại cầm làm sao bây giờ? Thế nào? Các ngươi lại muốn tiền chuộc, hiện tại cho các ngươi các ngươi không dám nữa. Nam tử trung niên giờ phút này tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Nam Tuyết Hàn khẽ nhíu chân mày. Ta tôi bắt. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau bên kia khu vực đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc. Lúc đầu chau mày Nam Tuyết Hàn Hiện ở trên mặt cũng có được sợ hãi lẫn vui mừng. Hàn Dương mắt hướng phía phía trước nơi xa bên kia khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy một gã nam tử đang cưỡi một tốt ngựa tới gần. Cộp cộp. Rất nhỏ dẫm đạp tiếng vang, tại lúc này cũng chuyển vào những cái kia người tu tiên trong hai. Ai? Ở đây tất cả người tu tiên đều quay người hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được một cái cưới cốt mã nam tử thân ảnh. Nam tử mặc một bộ trường sam màu trắng, tướng mạo nhìn nhã nhặn nho nhã, nhưng là toàn thân cơ bắp, đem quần áo chống rất là lập thể. Người là ai? Trong đó, một tên người tu tiên nhìn xem một màn này, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Mặc dù không biết rõ người đến là ai, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, mang đến một cái rất mạnh cảm giác áp bách. Chương 524, ta chính là như thế cản rỡ chương 524, ta chính là như thế cản rỡ còn lại người tu tiên ánh mắt, cũng gắt gao nhìn chầm chằm cái này ngươi cốt mã không ngừng đến gần nam tử. Bọn hắn thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Chờ một chút, người này không phải là? Bất quá rất nhanh, không ít người tu tiên dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên. Diệp Thủ Nhiễu Cứ cốt mám mà đến hắn, giờ phút này cũng từng chưa nói ra lên tiếng. Diệp Thủ Nghĩa, nương theo lấy ba chữ này theo trong miệng hắn phun ra, ở đây tất cả người tu tiên trong mắt con người cũng hơi rụt lại, nội tâm đại chấn. Hiện tại những tông môn này người tu tiên cũng không phải cái gì ngu ngốc. Trước khi tới cũng đã biết, trước đó phát sinh rất nhiều tình trạng. Trước mắt cái này Diệp Thủ Nghĩa, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Trước đó kêu cái gì phế vật hoàng tự tên tôi khẳng định là bị người lừa gạt, nhất định là có là người, nghe nhìn lẫn lột Các người thứ ở trên thân toàn bộ buông xuống. Chờ một chút ta dựa theo các ngươi thứ ở trên thần, nhìn xem muốn thả nhiều ít người đi. Diệp Thủ nghĩa cưới con mã, đi vào trước mặt bọn hắn về sau, trực tiếp nhảy nhảy xuống. Cái này cốt mã ở trong nháy mắt này, cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lục Hoàng tử điện hạ, ngươi làm lạt như vậy không quá mức. Trước đó kia một người trung niên bộ dáng tu tiên nam tử, giờ phút này bình phục tâm tình xuống về sau, cũng sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Bọn hắn là ai? Bọn hắn là tu luyện nhiều như vậy năm tông môn người. Hơn nữa tới đều là một chút chấp sự loại hình tại tông môn ở trong có chức vụ người. Hiện tại bởi vì Diệp Thủ Nghĩa một câu nói như vậy, liền trực tiếp đem thứ ở trên thân đều cho để ở chỗ này, vậy đơn giản chính là nói đùa. Lúc Hàm Tử, chúng ta lần này đến cũng không phải cùng ngươi đối nghịch, hy vọng ngươi thả chúng ta tông môn đệ tử đi ra. Chẳng lẽ ngươi nếu muốn cùng chúng ta toàn bộ tu tiên tông môn là đi sao? Còn lại người tu tiên, mặc dù cảm nhận được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể thả ra kia một loại cường đại cảm giác gáp bách có chút kinh khủng, nhưng vào lúc này vẫn là kiên trì lên tiếng. Ta lặp lại lần nữa, đem các ngươi trên người nặng kiếm, toàn bộ đều để dưới đất. Diệp Thủ Nghĩa không để ý đến bọn hắn bất kỳ ngôn ngữ, trong nháy mắt này, toàn bộ thân hình bạo phát đi ra cảm giác áp bách liền càng khủng bố hơn. Dường như to lớn vô cùng bóng ma, trực tiếp bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Người những người tu tiên này sắc mặt, toàn bộ đều biến càng thêm khó coi lên. Ngươi quá càn rỡ, ngươi biết ngươi là cùng ai đối nghịch sao? Trong đó một tên tu tiên giả, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành dữ thợn. Trong nháy mắt này, hắn ống tay áo ở trong, có vài đạo phụ lục xuất hiện, liền phải hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia công kích qua. Càn rỡ? Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại, Vào lúc này tay phải hắn nhấc lên một chút, trong chấp mắt này, một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực trong nháy mắt đánh tới. Cái này người tu tiên, còn chưa kịp sử dụng ống tay áo ở trong phụ lục, toàn bộ thân hình liền bị cái này một cố cường đại vô cùng áp lực cho hướng tới. Trong nháy mắt bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy. Không tốt, còn lại người tu tiên thấy cảnh này, đều vô ý thức lui về sau một bước. "Thả ta ra, người mau buông ta ra." Cái này một gã người tu tiên ở trong nháy mắt này điên cuồng giãy giụa. Toàn bộ thân hình ở trong có mãnh liệt linh khí tuôn ra động. "Ta xác thực chính là như thế cần dỡ." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này, Lương theo lấy Diệp Thủ nghĩa Thể Nội Cương Đại Khí huyết chi lực trong nháy mắt bánh liệt, tiến vào người tu tiên này thân thể, nhục thể của hắn chỉ một thoáng giống như là thổi phồng bóng ra đồng dạng, trong nháy mắt bánh trướng. Và anh! Liền sau đó mơ khắc, toàn bộ nhục thân trực tiếp bại tàn. Vô số máu tươi tung tóe xuất tại bốn phía, thậm chí có một ít máu tươi trực tiếp bắn tung tóe tới một chút người tu tiên trên gương mặt. Những này người tu tiên toàn bộ đều bị dại ra. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Miễn trực tiếp ra tay liền đem cái này một gã người tu tiên chết. Người này thật là Nguyệt Minh Tông chấp sự a. Nguyệt Minh Tông cũng là một cái trung đại hình tông môn. Ngươi, ngươi lại dám giết Nguyệt Minh Tông chấp sự? Trong đó một tên tu tiên giơ ngón tay chỉ vào Diệp Thủ Nghĩa, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà trực tiếp đem Nguyệt Minh Tông chấp sự giết chết. Ngươi vẫn là lấy loại phương thức này trong nháy mắt giết chết. Nguyệt Minh Tông tính là thứ gì? Đừng nói là Nguyệt Minh Tông, liền xem như độ thiên môn chấp sự, ta cũng dám giết." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ngương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt ở trong càng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Cái này lục hoàng tử cũng quá dám nói, Độ Thiên môn là tồn tại gì? Là hiện tại tông môn thế lực ở trong công nhận lớn nhất tông môn. Bên trong tông môn đại thừa kỳ người tu tiên co thật nhiều, hơn nữa loại này tông môn nội tình là phi thường thâm hậu. Hắn chỉ là một gã hoàng tử, dù cho mặc dù thực lực đến, cũng không thể như thế ngôn ngữ a. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội." Lên xuống đồ bận, Diệp thủ nheo ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Lần này nương theo lấy ánh mắt của hắn, quét mắt những này tu tiên nhân thân thể, cho bọn họ mang tới cảm giác gáp bách liền cảm thêm mấy liệt. Trong đó một chút người tu tiên thân thể cũng bạn năng rung động run một cái cách kết giới nhìn xem từng cảnh tượng ấy Nam Tuyết Hàn cùng tiên mạng cũng đã có chút bị dại ra quá rung động vừa mới nhìn thấy một màn này thật sự là quá rung động dù cho không phải lần đầu tiên thấy diệp thủ nghĩa ra tay nhưng là mỗi một lần ra tay vẫn là để bọn hắn cảm giác được cực kỳ chấn động những này người tu tiên ánh mắt biến hóa không chừng bọn hắn hiện tại cũng không biết mình phải nên làm như thế nào trực tiếp đem chính mình nạp giới giao ra lại đem phi kiếm của mình cũng giao ra cái này đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là xỉ lục lớnuka Hơn nữa nạp giới bên trong có lấy bọn hắn nhiều năm tài nguyên. Tốt, ta cho. Vừa mới kia một người trung niên bộ dáng tu tiên giả, vào lúc này hít sâu một mạch, trực tiếp đem trong tay mình nạp giới thả trên mặt đất. Thậm chí trường kiếm trong tay cũng giống nhau thả tại mặt đất. Ha ha, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi, liền xem như cầm ta nạp giới, còn có thể sử dụng được gã hắn tại nội tâm ở trong một hồi cười lạnh. Dù sao loại này nạp giới bên trong, đều thiết lập đặc thù sức mạnh cấm kỵ, liền xem như cường đại tu tiên giả, cũng không nhất định có thể phá vỡ được. Hắn có thể không tin, Diệp Thủ Nghĩa có thể đem hắn cái này một cái nạp giới sức mạnh cấm kỵ bài trừ rơi. Thả chúng ta tông môn đệ tử rời đi, làm xong đây hết thể về sau, hắn ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, nghiêm túc nói, "Mời, mời Lục hoàng tử điện hạ thả chúng ta tông môn đệ tử rời đi. Còn lại người tu tiên, vào lúc này cũng cắn chặt rằng, trực tiếp đem chính mình nạp giới cùng phi kiếm thả trên mặt đất. Bọn hắn hiện tại ý nghĩ cũng là cùng cái này, một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên như thế ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là nhường tông môn của mình đệ tử trước bị giải phóng ra ngoài." lại đem tin tức này bẩm báo tông môn, nhường tông môn cường giả ra tay. Chương 525, Linh Sơn cao thủ. Chương 525, Linh Sơn cao thủ. Tất cả người tu tiên hiện tại cũng đem chính mình nạp giới cùng phi kiếm, chạ trên mặt đất. Bọn hắn hiện tại cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Dù sao vừa mới Diệp Thủ nghĩa sức mạnh bùng lên, thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Khi một gã tông môn chấp sự nói giết liệt giết. nếu đổi lại là những người còn lại, cái này ai dám làm như thế a? Nam Thiết Hàn, Giờ phút này Diệp Thủ Nghiễn cũng nhàn nhạt lên tiếng. Điện hạ. Hai người này vào lúc này nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng trong nháy mắt này kịp phản ứng. Kiểm lại một chút đến giao tiền chuộc đều là cái nào cái tông môn, đem bọn hắn tông môn người tu tiên phong xuất. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Là, bọn hắn cũng gật đầu ứng tiếng nói. Ngay trong nháy mắt này, Nam Tuyết Hàn hai tay kết ấn, rất nhanh liền thi triển đặc thù thuật pháp, tại kết giới này ở trong mở ra một lỗ hồng. Cái này hộ sơn đại trận sinh ra kết giới, ở bên trong lời nói, là có thể sử dụng đối ứng thuật pháp lực lượng tiến hành mở ra. Những này, người tu tiên thấy cảnh này, thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi." cất rối mở ra. Nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không dám có hành động. Mặc dù cái này một cái kết rối mở ra, nhưng là hiện tại xông đi vào lời nói, đó không phải là muốn chết sao? Dù sao Diệp thủ nghĩa thực lực đã vừa mới hoàn toàn hiện ra qua. Các ngươi là đến từ cái nào cái tông môn? Nam Tuyết Hàn tại cái này muốn bắt đầu kiểm kê những này người tu tiên đến từ cái nào tông môn. Bọn hắn mặc dù cảm giác được rất là khó đụng, nhưng giờ phút này vẫn là cắn chặt răng, đem tông môn của mình bối cảnh tố nói ra. Không có cái nào, có Diệp thủ Miễn tại, bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Thiên Mạt liền đem một vài người tu tiên theo Linh Sơn lao ngục ở trong áp đi ra. Chấp sự lại nhân, trưởng lão. Những này người tu tiên nhìn xem tông môn của mình chấp sự hoặc là trưởng lao ở chỗ này, cũng lập tức kích động đến muốn khóc. Quá khó khăn. Bọn hắn theo tu luyện bắt đầu, lúc nào thời điểm bị giam giữ tại loại này lao ngục bên trong. Những ngày này quả thực là quá khó chịu. Bất quá bây giờ lại thấy ánh mặt trời, để bọn hắn kích động không thôi. Tức chuẩn bị đi trở về. Những tông môn này chấp sự hoặc là trưởng lão, lúc này cũng đau lòng vô cùng. Bọn hắn nạm dưới còn có phi kiếm, đều bị diệp thủ nghĩa cất đoan. Đáng chết, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho tông môn, muốn để tông môn liên hợp đem Linh Sơn cho bị giết. Càng là nghĩ như vậy, trong bọn họ tâm ở trong u khí lại càng nặng. Lục Hoàng tử điện hạ, Cáo tử. Bọn hắn ánh mắt nhìn xem Diệp thủ nghĩa, hiện tại cũng không dám biểu hiện ra có bất kỳ bất mãn gì. Hoàng nên lại đến. Diệp thủ nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Nghe lời của hắn ở đây, đám người thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Lại đến, lại đến chính là muốn đối phó ngươi. Bọn hắn tại nội tâm ở trong thầm mắng một tiếng, hiện tại cũng trực tiếp dẫn theo chính mình tu tiên đệ tử rời đi vùng này. Nhìn xem những này người tu tiên, toàn bộ đều đã rời đi về sau, Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mạc cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Mặc dù lần này tới đây, cũng không phải là đứng đầu nhất mấy cái kia tông môn người, nhưng cũng là một chút trung đại hình tông môn chấp sự hoặc là trường lão, cảm giác áp bách vẫn là tồn tại. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cầm trong tay nạp giới, ánh mắt quét mắt lên. Cương đại võ đạo tinh thần lực trong nháy mắt trùng kích vào đi. Phanh phanh phanh, từng tiếng tiếng vang trầm nặng, cũng tại lúc này tán phát ra. Những này nạp giới đều hơi run rẩy một chút, liền sau đó một khắc, những này nạp giới cấm kỵ lượng, liền toàn bộ đều bị giải khai mà ở phía xa bên kia đã rời đi một chút người tu tiên, trực tiếp một nguồn máu tươi phun tới. Ánh mắt của bọn hắn ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Các ngươi thế nào? Bọn hắn đều là cùng đi, giờ phút này nhìn xem trong đó mấy tên người tu tiên bỗng nhiên miệng phun máu tươi, cũng toàn bộ dừng bước. Nạp giới, chúng ta nạp giới sức mạnh cấm kỵ bị phá hư hết. Một tên nam tử trong đó, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoàng sợ. Hắn lưu lại một vị thần thức tại nạp giới bên trong. Giờ phút này nương theo lấy nạp giới sức mạnh kỵ bị phá hư, cái này một vị thần thức cũng trong nháy mắt bị chém khiến cho hắn nhận lấy phạt Cái này sao có thể? Còn lại người tu tiên nghe lời của hắn ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Nạp giới ở trong sức mạnh cấm kỵ là phi thường khó mà bài trừ, tựa như là đời trước người tu tiên, nếu như không hiểu được phương pháp phá giải, cũng không có cách nào cưỡng ép bài trừ. Nhưng là bọn hắn theo đem nạp giới giao cho Diệp Thủ Nghĩa đến bây giờ, mới trôi qua thời gian bao nhiêu? Cái này sức mạnh cấm kỵ liền bị phá trừ rơi mất. Hơn nữa hiện tại nếu như bọn hắn nạp giới sức mạnh cấm kỵ đều bị phá trừ rơi lời nói, chính mình nạp giới chỗ bày sức mạnh kỵ, vậy khẳng định cũng bị phá trừ. Nghĩ như vậy còn lại người tu tiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm có coi, dù sao tại nạp giới ở trong, có lấy bọn hắn cất chứa nhiều năm như vậy tài nguyên, những tư nguyên này đều là cực kỳ chi phong phú. Nghĩ tới những thứ này, tài nguyên toàn bộ đều bị cướp đoạt đi lời nói, bọn hắn cũng một hồi thì đau. Cao thủ, tại linh sơn ở trong khẳng định còn có còn lại cao thủ. Một gã người tu tiên lau lau máu tươi bên mép, vào lúc này cũng không khỏi đến cắn răng lên tiếng. Hắn có thể không tin, Diệp thủ Nghĩa có thể có năng lực bài trừ rơi cái này cấm kỵ lực lượng. Đây tuyệt đối chính là dấu ở lâm thương ở trong cao thủ làm. T. còn lại người tu tiên nghe lời của hắn, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể trong nháy mắt đem những này nạp dồi sức mạnh cấm kỵ làm hỏng rơi cao thủ, thực lực này đến mạnh đến mức nào? Mà những cái kia bị theo lao ngục ở trong thả ra người tu tiên, bọn hắn cũng liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì lúc trước thời điểm, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy linh sơn ở trong, ngoại trừ Diệp Thủ Nghĩa bên ngoài có bất kỳ cao thủ. Toàn bộ linh sơn mạnh nhất chính là Diệp Thủ Nghĩa, không có cái thứ hai. Trước trở về rồi hay nói, chuyện này nhất định phải liên hợp chúng ta các đại tông môn tiến hành xử lý. Hơn nữa điều bên kia cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, cũng không biết đến cùng là đang làm gì. Trong đó một tên lão giả bộ dáng tu tiên giả, vào lúc này cũng cắn răng lên tiếng. Diệp thủ nghĩa tiến đánh Linh Sơn truyện, triều đình bên kia cũng đã biết. Dù sao Linh Sơn là triều đình an bài số 1 giám sát sứ xử lý sự vụ địa phương, nhận triều đình trực tiếp trưởng khống. Hiện tại Diệp thủ nghĩa động tác rất rõ ràng chính là cùng triều đình đối nghịch, thậm chí nói nghiêm nặng một chút, có thể nói là phản loạn triều đình. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì người của triều đình tới xử lý. Chuyện này quả thực là quá kỳ dị. Đi về trước đi. Chước trở về rồi hay nói. Còn lại người tu tiên nhìn nhau một cái cố bước nhanh rời khỏi nơi này, bọn hắn có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, đợi chút nữa sơ ý một chút, kia Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên không cho bọn họ đi, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa đã đem những cái kia nạp giới ở trong tài nguyên đều cho cha xét một cái khắp. Lại có nhiều đồ như vậy. Chương 526, Thông Thiên Thần Thủ chương 526, Thông Thiên Thần Thủ nhìn xem nạp giới ở trong sự vật, vẫn là để Diệp Thủ Nghĩa có chút kinh ngạc. Dù sao những này nạp giới ở trong tài nguyên đều là phi thường phong phú, không là một chút tông môn nhân biên cao tầng nạp giới. Hắn cảm khái lên tiếng, trực tiếp cho các ngươi, bên trong có sung túc tốc tài nguyên tu luyện, mau chóng tiến hành tu luyện a. Nửa tháng nữa liền có lớn chuyện phát sinh. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa cầm hai cái nạp giới, phân biệt ném cho Nam Tuyết Hàn cùng tiên mạng. Cái này hai cái nạp giới ở trong tài nguyên đều là tương đối phong phú, đầy đủ bọn hắn đoạn thời gian này tiến hành tu luyện. Tại điện hạ, hai người bọn họ vào lúc này cũng không có giả mọm, trực tiếp nhận cái này một cái nạp giới. Nửa tháng nữa có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa bọn hắn còn trở về chỗ Diệp Thủ Nghĩa một câu nói kia. Nam Tuyết Hàn, ngươi biết luyện đàn đúng không? Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt hướng phía Nam Tuyết Hàn nhìn lại, "Thuộc hạ hiểu sơ." Nam Tuyết Hàn đến lập tức gật đầu nói, "Giúp ta luyện chế mấy cái linh phẩm khí huyết đan." Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp lên tiếng nói, "Khả năng còn sẽ có còn lại người tu tiên đến linh sơn bên này, hắn cũng chuẩn bị qua mấy ngày lại trở về về thiên lâm thành." "Linh phẩm?" Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Nam Tuyết Hàn cũng có chút giật mình một chút. Loại này phẩm cấp khí huyết đan, hắn cũng là không có luyện chế qua. Thuộc hạ thử một chút, bất quá khả năng luyện chế tốc độ không thể nhanh như vậy. Nam Tuyết Hàn vào lúc này hít vào một hơi thật sâu ủy phục một chút tâm tình của mình, về sau cũng lập tức lên tiếng. Hắn cũng là nhớ kỹ điện hạ bên người Hấu Quân tiểu thư vô cùng am hiểu luyện đan, giống như cũng luyện chế qua loại này linh phẩm khí huyết đan. Hắn mặc dù không có luyện chế qua, nhưng là luyện đan thủ pháp vẫn phải có, hơn nữa hiện tại có nhiều như vậy thiên tài địa bảo ở đăng kia chút nạp rối ở trong, chỉ cần lấy gian đến tự luyện chế một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể luyện chế ra đến. Ba ngày thời gian, ta cho ngươi ba ngày thời gian đủ a." Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Đủ." Nam Thiết cũng lập tức gật đầu ứng thanh. "Rất tốt." Đoạn thời gian này ta phải lớn điện bên Tiêu Bế quan tu luyện. Không có chuyện gì lời nói, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đi vào Linh Sơn, sau đó hướng phía chỗ cao bên kia bay vọt mà đi. Là, hai người bọn họ vào lúc này cũng lập tức một tiếng. Cũng không lâu lắm, Diệp Thủ Nghĩa liền đi thẳng tới cái này Linh Sơn trung tâm trong đại điện. Cái này cả tòa Linh Sơn Linh Khí đều là vô cùng dư dả. Dù cho không phải người tu tiên, nhưng là tại Linh Khí dư thừa địa phương, vẫn là khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chuẩn bị bắt đầu. Giờ này phút này Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chút công pháp liền toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Những công pháp này đều là trước kia trải qua hai lần cường hóa công pháp, lần này hắn muốn thử một chút, đem trước đó công pháp lại một lần nữa thăng cấp. Trước mắt những này tinh văn nhiều như thế, hoàn toàn là đầy đủ dùng. Hơn nữa hắn còn dự lưu lại một bộ phận màu đen tinh văn, kế tiếp chờ Nam Tuyết Hàn luyện chế ra linh phẩm khí huyết đan về sau tái sử dụng. Dựa theo tình huống hiện tại, sau nửa tháng tất nhiên có lớn chuyện phát sinh. Hơn nữa hiện tại đại Mạc ma quật nhiều như vậy, ta đem qua nói chém giết yêu ma vẹn vẹn trong vòng trăm yêu ma. Nhưng là ngoài trong rậm khẳng định còn có rất cường đại yêu vương. Những yêu ma này tập kết cùng một chỗ, rõ ràng liền muốn làm gì. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm hưng trọng lên. Vốn còn nghĩ tối thiểu còn có một gần hai tháng, nhường hắn thật tốt phát triển một chút thực lực của mình, nhưng là hiện tại thời gian căn bản không chờ người. Yêu ma thế lực, tu tiên tông môn, thậm chí thương vương phủ, thế lực khắp nơi đã ngọ ngoè muốn động. Hiện tại nếu như không thể đem thế lực của mình trở nên càng thêm cường đại lời nói, vậy thì chỉ có thể là nhường thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến có thể vẹn vẹn vào chính mình liền trở thành một cố mạnh nhất thế lực một trong. Bắt đầu đi, hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống, tại cái này về sau hắn cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp điều động thanh đồng cổ kính lực lượng. Nương theo lấy thanh đồng cổ kính lực lượng điều động về sau, một đạo quang mang liền hướng phía trong đó một bản bí tịch gây bắn xuyên qua. Bộ bí tịch này là cực ý bắt thần. Làm vì chính mình tất cả công pháp ở trong hoạch tâm nhất công pháp, hắn muốn thử một chút hiện tại nhiều như vậy tinh văn trạng thái phía dưới, có thể hay không tiếp tục thăng cấp. Nếu như có thể mà nói, đối với mình tăng lên hẳn là lớn nhất. Bất quá đạo ánh sáng này mang vừa mới chết xạ ra đến chiếu xạ tại bộ bí tịch này, bên trên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không được, rất rõ ràng tinh văn năng lượng không đủ. Nhìn xem tình hình này, Diệp Thủ nghĩa cảm giác khá là đáng tiếc. Nhìn như vậy tới, muốn lại một lần nữa cường hóa thăng cấp loại công pháp này cần tinh văn năng lượng là muốn càng nhiều hơn. Cũng đừng muốn 108 quả màu đen tinh văn a. Hắn tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến âm thầm nhà rẽ một tiếng. Bất quá bây giờ hắn cũng có chút hiếu kỳ, 108 quả mẫu đèn tinh văn sẽ hình thành một quả mẫu gì tinh văn đâu. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều như vậy tiếp tục cường hóa. Hắn ánh mắt quét một vòng thả ở trước mắt những quyển võ học bí tịch, sau đó lấy ra Bi Minh thần trưởng bộ bí tịch này. Tại tất cả bí tịch công pháp ở trong, thường dùng cũng là quyển này. Lần này hẳn là có thể thăng cấp cường hóa a. Theo lấy hắn âm thầm lên tiếng, ở trong nháy mắt này, thanh đồng cổ cầm bên trên lại có một đạo hắc sắc quang mang bắt đầu chết xạ ra đến. Trong nháy mắt bao trùm tại bộ bí tịch này bên trên. Giờ này phút này bí tịch này dường như nhận lấy một loại nào đó khí lưu quét đồng dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự động lật xem lên. Hào Quang, nhìn kỹ liền có thể rõ ràng nhìn thấy dày đặc phía trên văn tự phán phất tại nhảy lên. Rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại phát sinh biến hóa. Hơn nữa mỗi một cái văn tự đều tản ra và nóng ánh qua mang. Tại hào quang màu đen sát phía dưới, chỗ phát ra kim sắc tiểu chữ thoạt nhìn lại như thế dễ thấy. Bình bịch, bịch. Lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh diệp thủ nghĩa có thể tình tưởng nghe được chính mình mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Cũng không lâu lắm lương theo lấy năng lượng màu đen chậm rãi biến mất, bộ bí tịch này đã được cường hóa hoàn thành. Thành công. Cầm lấy bộ bí tịch này liếc nhìn lên, Phong bì bên trên thình lình biến thành bốn cái thiếp vàng chữ lớn, "Thông Thiên Thần Thủ", "Thông Thiên Thần Thủ", nghe giống như rất khí phách. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễm, ánh mắt cũng hơi sáng sáng. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp cầm bộ bí tịch này bắt đầu là xem. Nương theo lấy hắn qua, bí tịch này ở trong văn tự dường như tựa như là nhảy lên, tiến vào trong đầu của hắn ở trong đồng dạng. Rất nhanh, đem bí tịch toàn bộ sau khi xem xong, hắn liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Nắm giữ như thế võ học làm, làm cơ sở, hắn tu luyện tốc độ là phi thường nhanh. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, Dương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa theo ngồi xếp bằng nhắm mắt quá trình tu luyện ở trong mờ to mắt, tay phải hắn liền nhấc lên một chút. Ở trong nháy mắt này ở giữa, một đoàn hơi mở năng lượng liền xuất hiện. Chương 527, tạo hóa phần tiên quyết chương 527, tạo hóa phần tiên quyết đương theo lấy cái này, một đoàn màu đỏ nhạt hơi mở quang đoàn xuất hiện, rất nhanh liền tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ. Hơn nữa đạo này bàn tay khổng lồ, theo Diệp Thủ Nghĩa động tác mà xảy ra biến hóa. Thì ra là thế, công pháp này lại có thể đạt đến loại này tự do khống chế trình độ. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, trong đôi mắt đều tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thông thiên thần thủ, là lợi dụng chân nguyên ngưng tụ mà thành một đạo bàn tay khổng lồ. Bàn tay này có thể nương theo lấy chính mình chân chính bàn tay mà động. Chỗ sức mạnh bùng lên cũng xa so trước đó bị Minh thần trưởng mạnh hơn. Trong ngay mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp theo nạp giới ở trong xuất ra một chút khí huyết đan, đặt ở trước mắt mặt đất. Lợi dụng thanh đồng cổ kính lực lượng, tiêu hao màu đỏ sẫm tinh văn, trực tiếp cường hóa những lại khí huyết đan. Cường hóa sau khi hoàn thành, Diệp Thủ Nghĩa tựa như là gầm đường đậu tự động dạng, đem lại lượng khí huyết đan hướng phía miệng của mình ở trong ném vào. Nuốt lại lượng dùng màu đỏ sẫm tinh văn từng cường hóa khí huyết đan về sau, Hắn đi tu luyện cái môn này mới nhất cường hóa đi ra công pháp. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đối với công pháp này, lĩnh ngộ trình độ còn đang không ngừng tăng lên. Đồng thời công pháp này công lực cũng tại không ngừng tăng lên. Bất quá bởi vì công pháp này đã là ba lần từng cường hóa công pháp, chỉ là loại này đẳng cấp đáng dược, tăng lên công lực cũng không có đặc biệt rõ ràng. Bất quá bây giờ Diệp Thủ Nghĩa cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng không lâu lắm, đem cái này công lực trực tiếp tăng lên tới hơn 200 năm về sau, hắn liền bắt đầu xuất ra mặt khác một bản bí tịch đi ra. Đại Nhật Phần Thiên Công, tiếp tục cường hóa. Hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục điều động thanh đồng cổ kính lực lượng, đối cái môn này công pháp tiến hành cường hóa. Trong nháy mắt này, nhàn nhạt sắc quang mang trực tiếp gây xuất tại bộ bí tịch này bên trên. Cùng vừa mới như thế, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, bí tịch liền tự động là xem. Phía trên văn tự, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng xảy ra biến hóa. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, liền đã hoàn toàn cường hóa tốt. Cũng là tiêu hao một quả màu đen tinh văn. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghiệp ánh mắt có hơi hơi sáng. Ba lần cường hóa chỉ cần hao tổn một quả màu đen tinh văn nói, kia còn có thể tại trong phạm vi chịu đựng. Giờ phút này hắn cầm lấy quyển này từng cường hóa sau bí tịch tập trung nhìn vào, liền có thể nhìn thấy phong bì bên trên chữ lớn, tạo hóa phần thiên quyết nhìn giống như không tệ. Nhìn thấy biến hóa danh tự, Diệp Thủ Nghĩa cũng bình phục một chút tâm tình của mình, bắt đầu tiếp tục là xem. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bộ bí tịch này liền bị hắn đọc qua kết thúc. Vừa mới tại đọc qua đồng thời, bí tịch bên trên tất cả văn tự đều tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Nếu như là bình thường người nhìn thấy loại bí tịch này, căn bản chính là tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là đối với Diệp Thủ Nghiễm mà nói, quả thực tựa như là một một đồng dạng đơn giản. Chỉ là tu luyện cần quá trình Cần thời gian, lúc này Diệp Thủ Nghĩa ngồi xếp bằng lấy, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu lấy bí tịch thuật nói công pháp lộ truyền vận truyền lại. Ầm ầm, chẳng được bao lâu, một cỗ to lớn đánh nổ thanh âm, theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài. Ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn kinh khủng chân nguyên bắt đầu mãnh liệt mà ra. Không dụng mãnh tiến ra chân nguyên, cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp biến thành ngọn lửa màu vàng. Chỉ một thoáng, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa màu quanh. Ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá cao, khiến cho không khí bốn phía đều biến có chút bóp lên. Nóng rực nhiệt độ theo đại điện này ở trong chuyển gia toàn bộ đại điện hiện tại cũng bởi vì cái này thân cao nhiệt độ mà biến đến đỏ bừng vô cùng hơn nữa loại này nhiệt độ vào lúc này đã trực tiếp chuyển tới cả tòa Linh Sơn dầm dầm Linh Sơn bên trên một chút nước suối giống như cũng bắt đầu bốc lên ra bong bóng lạnhất nước suối trực tiếp biến thành suối nước nóng cái này đây là có chuyện gì giờ này phút này tại cả tòa Linh Sơn ở trong đám người đều rõ ràng phát hiện tình hình này là điện hạ điện hạ tại bế Quan tu luyện đưa đến Namuyết hàn vào lúc này cũng đi tới chạm yêu đại bên kia tiếp tục tu luyện đi. Hắn ánh mắt nhìn một chút, bởi vì cái này chạm muốn dị thường mà đánh thức những cái kia chân yêu làm, lập tức lên tiếng. Tốt. những này trấn yêu làm vào lúc này cũng nhẹ từ đầu." Hiện tại thời gian cấp bách, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất ngưỡng võ đạo của mình thực lực tăng lên càng tăng nhanh hơn. Mặc dù nội tâm ở trong rất rung động ở hiện tại trạng muốn dị thường, nhưng là nếu như là điện hạ tại tu luyện, vậy thì tất cả nói thông được. Điện hạ thực lực cường đại tới loại trình độ này, tu luyện tạo thành thiên địa dị tượng, đối với bọn hắn mà nói, cũng là bình thường tình trạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lúc này tại tu luyện ở trong diệp thủ nữa, lại đem đại lượng từng cường hóa năng lượng, giống như là nuốt đường đầu tử đồng dạng, toàn bộ đều nhét vào miệng của mình ở trong. Và anh, thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy công pháp điên cuồng tu luyện, còn có hiệu quả của năng lượng, cái môn này mới nhất từng cường hóa công pháp, lại bắt đầu tăng lên tới cảnh giới tối cao. Đồng thời công pháp công lực còn đang không ngừng gia tăng. Hắn toàn bộ thân hình ở trong chỗ bạo phát đi ra kim sắc hỏa diễm, đã trải rộng toàn bộ đại điện. Nếu không phải cái này đại điện đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, hơn nữa còn có đại lượng phòng ngự phủ văn ấn, Loán Trường hiện tại cũng đã bởi vì Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể bạo phát đi ra loại ngọn lửa màu vàng nóng này trực tiếp bị đốt đi. Thành đã tu luyện tới viên mãn, đồng thời còn nắm giữ 200 năm công lực. Quyền này công pháp vừa mới tăng lên về sau, cũng không có kế thừa bao nhiêu năm công lực, nhưng là tại hắn không ngừng ngậm đan dược tình môn phía dưới, công lực liền tăng lên tới rất cao cấp độ, hơn nữa trực tiếp đem cái môn này công pháp tu đến viên mãn cảnh giới. Giờ phút này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa đứng dậy, toàn bộ không trùng ở trong mây liền biến đỏ đỏ lên, tựa như là dáng đỏ đồng dạng. Công pháp đại thần tạo thành thiên địa dị tượng, vào lúc này cũng xuất hiện Lại là Thiên Điệu dị tượng Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này đều đạt tê. Loại này Thiên Điệu dị tượng, rất rõ ràng chính là Lục Hoàng tử điện hạ tu luyện tạo thành. Điện hạ lại tăng lên. Chỉ là nghĩ như vậy hắn có đôi chút tê cả ra đầu. Dù sao theo vừa lúc bắt đầu đến bây giờ mới trôi qua, thời gian không lâu, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ nghĩa thực lực đã thu được nhiều lần tăng lên, hơn nữa mỗi một lần tăng lên đều là như thế kinh khủng. Đây quả thực là tiên nhân chuyển thế a. Bằng không giải thích thế nào thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy? Không đúng, cũng không thể nào là tiên nhân chuyển thế. Bởi vì điện hạ sử dụng công pháp căn bản đều là võ đạo công pháp, căn bản là vô dụng bất kỳ tu tiên phương pháp, nhưng là thực lực cư nhưng đã tăng lên tới, có thể tùy ý nghiền ép đại thừa kỳ tu tiên giả trình độ, đó căn bản không biết rõ thế nào tu luyện, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, quả thực tượng như là thần linh. Chương 528, Thiên Ma Tẩy Tủy chương 528, Thiên Ma Tẩy Tủy công pháp này xa so trước đó thời điểm, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cảm nhận được chính mình toàn bộ thân hình đều có ngọn lửa màu vàng bao trùm, giờ phút này Diệp Thủ Niệm cũng lẩm bẩm bầu. Tiếp tục Còn lại công pháp còn muốn tiếp tục tiến hành cường hóa. Lần này đem những công pháp này đều từng cường hóa sau, thực lực của hắn hẳn là sẽ đạt tới càng cường đại hơn trình độ. Đến lúc đó bất luận là cái gì tu tiên giả hắn cũng căn bản không sợ. Cho dù là bất tử tán tiến tới, hắn cảm giác chính mình cũng có thể va vào. Thậm chí đem loại này cấp bậc tồn tại cho giết chết. Tự ý chân nguyên cùng thiên cương hấp tinh thủ cái này hai môn công pháp cần có tiêu hao có chút quá lớn. Tạm thời không cường hóa trước. Dù sao hiện tại còn muốn giữ lại còn lại năng lượng, tiến hành cường hóa loại kia linh phẩm khí huyết đan, sau đó tiến hành bắn bỏ sau cùng tam Đại thừa vô tướng dịch cân kinh. Trong chốc nhoáng này hắn trong thân thể hóa diễm trực tiếp tán đi. Bốn phía trong không khí nhiệt độ cũng chầm chậm mở ra bắt đầu hạ xuống. Toàn bộ không chung ở trong dáng đỏ thiên địa dị tượng cũng bắt đầu chầm rãi khôi phục lại bình thường. Hô. Tại bên ngoài những người còn lại hiện tại cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vừa mới toàn bộ linh sơn truyền lại tới cảm giác nóng rực, thật sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại này kinh khủng cảm giác nóng rực, dường như đem thân thể của bọn hắn đều cho đốt bốc cháy, mặc dù quá trình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, nhưng là hiện tại bọn hắn lưng đã tràn đầy mồ hôi trên đủ thời gian luyện đan. Giờ phút này Nam Tuyết Hàn theo loại kia rung động ở trong lấy lại tinh thần, lập lập tức tiến hành đan dược luyện chế. Hiện tại điện hạ vô cùng cần loại kia khí huyết đan, hắn phải nhanh một chút luyện chế ra đến. Giờ này phút này ở trong đại điện diệp thủ nĩa, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bắt đầu điều động thanh đồng cổ kính lực lượng, đối đại thừa vô tướng dịch cân kinh tiến hành cường hóa lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái môn này công pháp tại thanh đồng cổ kính hào quang màu đen tia chớp phía dưới, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Cái này cần tinh văn, thế nào trở nên nhiều hơn. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng phát hiện lần này cường hóa công pháp cần có màu đen tinh văn năng lượng, giống như trở nên nhiều hơn. Không chỉ là một quả màu đen tinh văn. Ngoa tạo, sẽ không phải thân thiết mấy quả Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Nhưng là hiện tại cường hóa trong quá trình đã không thể lệch chỉ, nếu không tất cả tiêu hao liền phí công cốc sức. Hắn mím thở, tiếp tục xem một màn này. Cuối cùng tại khấu trừ 3 viên màu đen tinh văn tình trạng phía dưới, bộ bí tịch này đã cường hóa thành công nhìn đặt cọm xem xét liền có thể rõ ràng thấy được bìa mấy người này tiếp bằng chữ lớn, Thiên Ma Tẩy Thủy Kinh. Đây là cái gì? Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Cái môn này công pháp giống như xảy ra vô cùng ghê gớm biến hóa. Thiên Ma Tẩy Thủy Kinh. Cái này sẽ không phải là mạnh hóa thành ta đạo công pháp a? Diệp Thủ Nghĩa không khỏi nhà rẽn. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng ở cái này về sau hắn đã cầm lấy bộ bí tịch này bắt đầu là xem lên rồi. Cùng lúc chút như thế, nương theo bí tịch này nhanh chóng lật qua, phía trên này chữ tựa như là nhảy lên đi ra đồng dạng không ngừng tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đối cái môn này công pháp liền đã có rất sâu lý giải. Trong này công pháp, tu luyện về sau không phải biến thành thiên ma, mà là nhường nhục thân của mình biến cùng trời ma đồng dạng cường đại. Ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa lại từ gốm sứ bình ở trong, tìm ra rất nhiều viên thuốc đi ra. Lợi dụng màu đỏ sẫm tinh văn năng lượng, đối những đan dược này tiến hành cường hóa về sau, hắn cũng giống là ăn đường đầu tử đồng dạng không ngừng ném vào miệng của mình ở trong. Lượng lớn đan dược vào bụng, tương đại dược hiệu cũng tại lúc này bắt đầu phóng xuất ra. Tu luyện Diệp Thủ nghĩa trực tiếp dựa theo cái môn này tiến hành vận chuyển thể nội chân nguyên. Két rồi két rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thân thể của hắn cũng chuyển tới từng tiếng, như là nổ hạt đậu đồng dạng thanh thúy thanh vang. Toàn bộ thân hình có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi bắt đầu tràn ra tới. Lúc đầu đại thừa vô tướng dịch cân kinh liền có thể tự động vận chuyển, đồng thời để cho mình mỗi giờ mỗi khắc sinh ra đầy đủ chất khí. Mà lần này cường hóa về sau, hắn cảm giác được toàn thân mình trên dưới gân cốt, lại một lần nữa bị thanh tẩy luyện đồng dạng. Đại lượng tạp chất theo chính mình lỗ chân long ở trong bị loại trừ đi ra. Huyết nhục biến càng thêm tinh thuần. Hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được theo trong thân thể chỗ truyền ra ngoài kinh khủng chân nguyên chấn động hắn duy trì liên tục ở chỗ này tiến hành tu luyện rất nhanh ba ngày liền đã qua giờ phút này diệp thủ nghĩa cũng theo ngồi xếp bằng nhắm mắt trạng thái ở trong mở ra ánh mắt của mình và anh tại hắn mở mắt trong nháy mắt một cố vô cùng kinh khủng lực lượng cảm giác liền theo trong thân thể của hắn tán phát ra giống hắn trong thân thể khí huyết chi lực hình thành một đạo cực đại vô cùng tiên ma hư ảnh dường như phát ra gầm lênặ giữ toàn bộ thân hình cơ bác biến bằng chướng phía trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy vô số đầu gân xanhi lên lực lượng. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng cực kỳ cương đại. Hơn nữa cái này tiên ma tủy tủy kinh còn kế thừa trước đó đã tính, hiện tại có thể tự chủ vận chuyển, đồng thời mỗi giờ mỗi khắc đều để thể nội sinh ra mới chân nguyên. Cương đại chân nguyên lại bắt đầu bị không ngừng áp xúc, thậm chí tại thân thể mình ở trong nào đó một chỗ. Có thể nói hắn hiện tại thể nội chân nguyên quả thực chính là liên tục không ngừng, lấy mãi không hết đồng dạng. Lại tăng lên. Lần này tăng lên quả thực là quá lớn. Đứng dậy, nhìn một chút hai cánh tay của mình. Sau đó tay nắm chặt. Có thể cảm giác được rõ ràng mình bây giờ có lực lượng cảm giác. Một bên này xuống dưới, đoán chừng toàn bộ Linh Sơn đều có thể muốn bị hắn đánh nổ. Vào đi. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa đối với phía trước bên kia đại môn, nhàn nhạt lên tiếng. Là, tại ngoài cửa lớn bên cạnh Nam Thiết Hàn, giờ phút này nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng lập tức lên tiếng. Hắn hiện tại thân thể cũng run rẩy lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa theo trạng thái tu luyện ở trong lấy lại tinh thần về sau, hắn toàn bộ thân hình chỗ tán phát ra lực lượng thật sự là quá khủng đại. Nhưng tại trước cửa này bên ngoài chờ, hắn đều cảm nhận được vô cùng kinh khủng cảm giác áp bức. Loại này cảm giác các bách, nhường tụ đang cảnh đỉnh phòng, lập tức sẽ đột phá đại thừa kỳ nam tuyết hàn, cũng cảm giác mình hai chân như muốn nhấc ra. Kém chút liền phải đứng không yên. Quả thực tựa như là chính mình là một cái nhỏ bé nhuyễn trùng đồng dạng. Loại này kinh khủng cảm giác các bách, hắn lúc nào thời điểm cảm giác được qua? Chỉ là đối mặt tông môn, hay là hay là đối mặt thương Vương thời điểm, đều chưa hề cảm thụ qua. Thế theo lấy lớn cửa bị đẩy ra, nam tuyết hàn hiện tại cũng tin tưởng thấy được Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Hắn tại cái này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa Toàn bộ thân hình cơ bắp mảnh dẻ tương cục, thân thể cũng cất cao rất nhiều, màu đen tóc dài tới eo, chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy một cố cảm giác hít thở không thông. Chương 529, cuối cùng tam phiếu chương 529, cuối cùng tam phiếu điện hạ đây là đột phá một cái đại cảnh giới sao? Nam Tuyết Hàn giờ khắc này ở nội tâm ở trong cũng không nhịn được nghĩ đến. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa quả thực là quá có lực chung kích. Dường như hiện tại Diệp Thủ Nghĩa chỉ cần rối ra một cái ngón tay, liền có thể trực tiếp đem nhục thể của hắn đều cho nghiền nát thành tàn bã. Đan dược luyện chế tốt. Diệp Thủ Nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: Trong giây mắt này, thân thể hắn bên trên mảnh trướng vô cùng cơ bắp, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có rút lại. Lúc đầu biến thân hình cao lớn, hiện tại cũng khôi phục lúc đầu tình trạng. Ngay cả như vậy, hắn hai mắt ở trong cường đại cảm giác áp bách vẫn là tồn tại. Mặc kệ là làm sao nhìn, vẫn là để người tê cả ra đầu. Bẩm báo điện hạ, đã luyện chế tốt. Nam Tuyết Hàn hiện tại lấy lại tinh thần, cũng lập tức lên tiếng. Loại này linh phẩm khí huyết đan, mặc dù trước đó thời điểm không có luyện chế qua, tại luyện chế trong quá trình có hơi phiền toái, nhưng là nói tóm lại còn có thể luyện chế thành công hiện ra mấy quả. Bất quá thuộc hạ hiện tại bèn bèn chỉ là luyện chế gia năm viên Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng kiên trì lên tiếng. Tựa hồ sợ Diệp Thủ Nghĩa, một cái không cao hứng đem hắn giết. Ấn. "Không đệ." Nam Viên Linh Phẩm khí huyết đan lợi nói đã đủ rồi. Trong nháy mắt này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa khẽ nhất tay một cái, một cỗ cường đại vô cùng áp lực cũng trong nháy mắt đánh tới. Nam Tuyết Hàn trong lòng bàn tay ở trong kia một bình đan dược, cũng bay thẳng tại trên tay của hắn. "Tiếp tục tu luyện đi, ngươi hẳn là cũng sắp đột đại thừa kỳ đi. Cái này một cái nạp giới ở trong, giống như có một ít đặc tu đan dược, ngươi xem một chút có thể không thể trợ giúp ngươi đột phá." Diệp Thủ Nghĩa một bên ra đầy đồ vật tay phải buông lên, một cái nạp giới liền trực tiếp bay đi. Nam Tuyết Hàn vô ý thức tiếp nhận cái này một cái nạp giới. Tại điện hạ, hắn vào lúc này cũng cung kính lên tiếng, "Ân, đi xuống trước đi, ta muốn tiếp tục tu luyện." Diệp Thủ Nghĩa khoát tay áo. "Là." Nam Tuyết Hàn cũng không có chần chờ chút nào, vào lúc này cũng trực tiếp cáo lui, đồng thời đem đại môn hỗ trợ đóng lại. Kế tiếp, trọng đầu đi tới, Diệp Thủ Nghĩa trước tiên đem cái này năm viên thuốc đều trực tiếp đổ ra. Đan dược vừa đổ ra trong mắt, có thể rõ ràng cảm thấy đan dược này mùi thuốc Ruột thuốc này bị vô cùng đậm đậm. Rất rõ ràng, những đan dược này đều hoàn toàn đạt đến linh phẩm trình độ. Bây giờ có được đại lượng thiên tài địa bảo mong muốn luyện chế ra loại này cấp bậc khí huyết đan, hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ nói là trước đó thời điểm không có có người dùng loại này thiên tài địa bảo luyện chế loại này cấp bậc đan dược, cho nên mới dẫn đến luyện chế quá trình cũng không có thuận lợi như vậy. Bất quá sau này, hẳn là sẽ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục điều động thanh đồng cổ kính đi ra, tiêu hao mẫu đèn tinh văn. Đồng thời đối cái này nam viên linh phẩm khí đan tiến hành hóa. Đại lượng hắc sắc quang mang ở trong nháy mắt này chít xạ ra đến mang phụ tại cái này, nam viên linh phẩm khí huyết đan bên trên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này khí huyết chỉ riêng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Mà lúc này đi ra nam Tuyết Hàn, cũng nhìn một chút trong tay cái này một cái nạp giới. Đoạn thời gian này thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, hắn tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa vốn là tại tụ đang cảnh hắn, mơ hồ cảm giác được chính mình sắp đột phá. Đột phá tới đại thừa cảnh. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt của hắn tập trung ở trong lòng bàn tay ở trong cái này một cái nạp giới ở trong đương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức tiến vào cái này, một cái nạp dưới bên trong thời điểm, liền rõ ràng phát hiện một chút đan dược. Những này là, nhìn thấy trong đó một chút dùng đặc thù gốm xứ bình chứa lấy đan dược, nam tuyết hàn trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Đem những cái gốm xứ bình cầm sau khi đi ra, hắn mở ra xem, rõ ràng thấy được một chút vô cùng đặc thù đan dược. Độ kiếp đan, phá kính đan. Nhìn xem những đan dược này, nam tuyết hàn vào lúc này cũng không khỏi đến kinh ngạc thuốc lên đến. Bởi vì những đan dược này, toàn bộ đều là vì đột phá tới độ kiếp kỳ chuẩn bị. Toàn đứa loại đan dược này đều là phi thường trân quý, đồng dạng người tu tiên căn bản dùng không nổi. Không nghĩ tới lần này, điện hạ thế mà cho hắn loại đan dược này. Nghĩ đến cái này nội tâm của hắn ở trong đều vô cùng kích động. Nội tâm đối với Diệp thủ nghĩa cũng càng thêm xung kính. Phải nhanh một chút đột phá, không thể để cho điện hạ thất vọng. Nam Tuyết Hàn hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này hướng thẳng đến một bên khác đi đến, chuẩn bị tiến hành tu luyện đột phá. Giờ này phút này ở xa một bên khác Thiên Lâm thành, nhìn vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đoạn thời gian này đại lượng đến từ còn lại thành trấn yếu làm, đã toàn bộ vào ở dương theo lấy càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện, cho dù là điên cuồng xây dựng thêm ở trong Thiên Lâm thành, cũng có chút không đủ dùng. Tứ đại trấn Yêu Ti phân bộ sáp nhập, cái này tổng bộ thiết lập ở cái này Thiên Lâm thành. Tin tức này cũng làm cho rất nhiều người đều biết. Đại lượng thương nhân còn có đến từ còn lại thanh mất tính, đều không ngừng tràn vào tới Thiên Lâm thành. Thậm chí là Thiên Lâm thành phụ cận thôn xóm cũng có được đại lượng bình dân mất tính. Dù sao trấn Yêu Ti tổng bộ ở chỗ này, như vậy nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa đoạn thời gian này đến nay, Thiên Lâm thành phụ cận xuất hiện mạnh đại yêu ma toàn bộ đều bị chém giết, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Các tầng bình dân bách tính thậm chí con nhà giàu cùng đại gia tộc đều biết cái tin này. Rất nhiều thương nhân đều hướng phía bên này mà đến. Dù sao đối với rất nhiều thương nhân mà nói, an toàn phi thường trọng yếu. Đoạn thời gian này đến nay, tại giáng ngoại khu vực cũng xuất hiện rất nhiều yêu ma tập kích sự kiện. Toàn bộ đại mạch Dương Triều, rõ ràng biến so trước đó thời điểm càng thêm không an toàn. Người này càng ngày càng nhiều. Đoán chừng lại không lâu nữa, thành nội liền đã dùng không được. Lý Đông Phong đứng ở chỗ này tiên lâm thành thành chỉ phía trên, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng người quấn tại từ đằng xa tới. Nhìn thấy tình hình này, hắn cũng có chút đau đầu. Mặc dù trước đó thời điểm đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một cái tình trạng, dù sao đã từng phân tán tại bốn cái thành trấn yêu thị phân bộ, hiện tại trực tiếp sáp nhập. Nương theo lấy đại lượng trấn yêu làm đều tới Thiên Lâm thành, khẳng định sẽ kéo theo hứa bao nhiêu muốn tìm kiếm an toàn người tới. Chỉ là không có nghĩ tới những người này số lượng cư nhiên như thế nhiều. Hiện tại, toàn bộ đại mạc võ đạo cao thủ loan chừng đều đi qua bên này. Lục Thương từ hiện tại đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại cũng khẽ cười nói. Chuyện này cũng là sự thật, dù sao trước đó thời điểm, dựa theo diệp thủ nghĩa yêu cầu, đem một vài công pháp cho chuyển bá ra ngoài, hơn nữa rất nhiều võ đạo cao thủ đều biết những công pháp này đến từ Thiên Lâm Thành trấn Yêu Đi. Báo. Sau đó đúng vào lúc này, một chút thành nội trấn Yêu làm, dường như nhận được tin tức gì, toàn bộ sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, đang nhanh chóng chạy tới. Trên trán của bọn hắn đều hiện đầy tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Chân một chút nói, "Thế nào? Chương 530, Hoàng đế băng hạ. Chương 530, Hoàng đế băng hạ." Cái này một gã trấn Yêu làm, vào lúc này hít tự sâu tốt mấy hơi thở, mới chậm rãi bình phục lại tâm tình của mình. Nhưng là hắn hiện tại thân thể vẫn như cũng là run rẩy bất kể như thế nào, bình phục tâm tình cũng không có cách nào bình phục lại. Hoàng đế Hoàng đế! Hoàng đế Băng Hà! Hắn tại thời điểm cuối cùng đem những gì mình biết tình trạng tố nói ra. Cái gì? Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều trận lớn lên. Ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bẻ mặt. Hoàng đế Băng Hà lục thường từ giờ phút này cũng tự lầm bầm lên. Cái này một cái tình trạng quả thực là quá mức rung động, nhưng hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể tiếp nhận. Dù sao trước đó thời điểm truyền ngôn lão hoàng đế bế quan là bởi vì tật bệnh của thân, nhưng tối đa cũng bèn bèn như thế mà thôi. Ai có thể muốn đến bây giờ tình trạng cư nhiên như thế? Quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nguy rồi. Hơn nữa trong nháy mắt này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lập tức trong mắt con người hơi rụt lại. Hoàng đế một băng hạ, vốn là bởi vì mong muốn đoạt đích chính tên hoàng tử, càng là sẽ tranh người chết ta sống. Đặc biệt là đại hoàng tử Diệp Hạo bên kia, tất nhiên sẽ có hành động. Lập tức đem tin tức này truyền cho điện hạ. Điện hạ hẳn là còn ở Linh Sơn bên kia. Lục Thường Tử tại thời điểm hít thở sâu tốt mấy hơi thở, bình phục lại tâm tình của mình. Là, những người này nghe lời của hắn, cũng tại lúc này lập tức lên tiếng. Vấn đề này xiển phái. Lý Đông Phong hiện tại cũng cùng Lục Thường Tử nhìn nhau một cái. Ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Lúc đầu Đại Mạc Vương Triều, liền sóng ngầm mãnh liệt, hiện tại đương theo lấy lão hoàng đế vừa chết, đoán chừng thế lực khắp nơi, cũng biết mãnh liệt mà ra. Toàn bộ thiên hạ, kể từ hôm nay, đều sẽ đại loạn. Phu Hoàng băng hàn. Cùng lúc đó, tại độ thiên môn bên trong, một đạo tràn ngập mạnh mẽ linh lực ba động thân ảnh, đang ở trung tâm trong hành lang. Sắc mặt của hắn vào lúc này biến ngưng trọng vô cùng. Diệp Hạo, hắn đã theo hoàn toàn tiếp nhận kết thúc độ thiên truyền thừa, chỉnh thể thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hắn còn thông qua thủ đoạn đặt thủ cùng tiên giới tiền bối đạt được liên hệ, nắm giữ một chút tiền thuật. Đối, đây là chúng ta nhận được tin tức mới nhất. Trước mắt cái này một người đàn ông tuổi trung niên, vào lúc này thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này nhà mới không sai tới đột nhiên như thế. Lao hoàng đế thế mà băng hạ, lập tức hồi kinh. Hiện ở thời điểm này, khẳng định có không ít đạo trích đang theo dõi đại mạc mà bị Diệp Hạo cười lạnh thành tiếng, hắn nói đạo trích, rất rõ ràng chính là mình còn lại mấy cái kia để đệ, đệ. Hắn hiện tại cũng không có đem những này để bà mắt. Dù sao hắn hiện tại thu được độ tiên truyền thừa về sau, thực lực tổng hợp tăng cường rất nhiều. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn, muốn tu luyện tới đại thừa cảnh đỉnh phong, phá thoái hước không, cũng mèn mẹ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này hoàn bị, nhất định phải là hắn. Bất luận chính mình phụ hoàng phải trang lập xuống di trước, cũng không ngăn cản được kết quả này. Là giờ này phút này, nương theo lấy Diệp Hạo đi ra bên ngoài, độ tiên môn lại lượng nhân viên cũng bắt đầu tụ lại. Tin tức này đã truyền khắp làm cái tông môn, hơn nữa bởi vì cái tin này quá mức rung động, hiện tại đã không có người có tinh lực đi quản Linh Sơn bên kia tình trạng. An giao thân ảnh, vào lúc này cũng theo Diệp Hạo đứng trùng một chỗ. Trên mặt nàng mặc dù không có biểu lộ gì biến hóa, nhưng là hai mắt ở trong nhưng lại có một vẻ nhàn nhạt, nhạt vui mừng. Lao hoàng đế băng hạ, Diệp Hạo độ thiên bí pháp truyền thừa kết thúc, như vậy kế tiếp, dĩ nhiên chính là Diệp Hạo ngồi lên hoàng vị. Mà nàng, dĩ nhiên chính là hoàng hậu. Lập tức lên đường hồi kinh. Diệp Hạo vào lúc này đứng ở bên này khu vực trung tâm. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn xem đại lượng độ thiên môn cường giả, còn có còn lại bị hắn chỗ lung lạc tông môn cường giả đều đã tập trung ở nơi này về sau, cũng trầm giọng nói, "Là, vô số tu tiên giả vào lúc này đứng đang phi kiếm bên trên là Diệp Hạo mở đường. Giờ phút này Diệp Hạo cùng An Dao cũng cùng nhau ngồi ở một cái lơ lửng đặc thủ toa xe bên trong, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực bay đi. Mà giờ này phút này, tin tức này bắt đầu ở toàn bộ đại mạc làm bên trong lưu truyền ra ngoài, vô số thế lực đều biết tình hình này, hơn nữa hiện tại rất nhiều thế lực đã bắt đầu hành động. Kinh thành ra, Lao hoàng đế thế mà chết đại ca hiện tại liền là lúc này rồi giờ phút này hứa ra một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem hứa ra ra chủ kích động lên tiếng tại địa lao này bên trong bốn phía thiêu đốt ánh lửa chiếu xuất tại trên gương mặt của hắn hứa ra mấy Minh đệ đều đã hội tụ ở đây trên mặt của bọn hắn đều có vui mừng cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt lao hoàng đế vừa chết thì tương đương với rắn bắt đầu toàn bộ kinh thành đều muốn xa vào đến ôn loạn ở trong hơn nữa cho đó bọn hắn hứa ra đã âm thầm đón mua rất nhiều công viên thậm chí nắm trong tay một chút kinh thành của tốt Chúng ta hứa ra cuộc thời, chính là cái này thời điểm. Hứa ra gia chủ vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hướng phía phía trước bên cạnh khu vực nhìn lại. Hứa Cận, tại địa lao này bên trong Hứa Cận bây giờ còn đang bên này luyện chế lấy đan dược. Hứa Cận, mới nhất đan dược hiệu quả như thế nào? Hứa ra gia chủ ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Phứa Cận thu được Hứa ra toàn lực ủng hộ về sau, nhưng cái kia luyện đan cần có vật liệu cũng biến thành vô cùng dồi dào. Hơn nữa hắn lúc trước đan dược phối phương phía dưới lại tiến hành cải tiến, hiệu quả phi thường tốt. Lần này chỉ chỉ là bình thường quân tốt bước vào cũng biết trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng rất mạnh. Phứa Cận nói đến đây trên mặt cũng có được vẻ hưng phấn. "Rất tốt, tiếp tục luyện chế. Nếu như chúng ta hứa ra có thể trưởng không đại mạc, ngươi cũng biết thằng quan tiên đốc." Phứa gia gia chủ nhìn xem hắn, cười nhạt nói, "Là." Thứ Cận chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không biết rõ cái này hứa ra gia, gia chủ nói thật hay giả, nhưng bây giờ trạng huống này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao hiện tại đã dừng lại không được, hắn chỉ cần cự tuyệt liền sẽ chết. Hỏng, lao hoàng đế chết. Đại mạc hoàng đế băng hà. Giờ này phút này Càng ngày càng nhiều tin tức truyền lại tại toàn bộ đại mạc. Hiện tại các tòa thành thị bình dân Bạch Tính cũng lòng người bàng hoàng. Ai cũng biết, trước mắt tình trạng này, lão hoàng đế bỗng nhiên băng hà, ý vị như thế nào? Mà cũng tại lúc này, tại đại mạc nam bộ một tòa thành lớn, đột nhiên xuất hiện vô số áo đen thiết kỵ. Đây là cái gì? Tại cái này một tòa phía trên tòa thành lớn phòng thủ đám quân tốc kia, nhìn thấy tình hình trước mắt, ánh mắt cũng trận lớn lên. Những này áo đen thiết kỵ số lượng thật sự là nhiều lắm, quả thực chính là đen ngịt một chỉ là nhìn như vậy lấy liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Rầm rầm, hơn nữa liền sau đó một khắc, Những người áo đen thiết kỵ hướng thẳng đến bọn hắn thành nội phong đi. Chương 531, Thiên lôi. Chương 531, Thiên lôi. Có địch mưu kích. Những binh lính này thấy cảnh này cũng trực tiếp giống to lên tiếng đến. Ầm ẩm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, những người áo đen thiết kỵ trực tiếp lao đến. Vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt tính cả thành này cửa đều cho sông bạo chết. Đại lượng binh sĩ ở trong nháy mắt này trực tiếp bị tàn sát. Mà giờ này phút này tại một bên khác thành lớn, cũng giống nhau bị đến từ khác biệt thế lực xâm lấn. Thậm chí còn có yêu ma xuất hiện ở trong đó, quả thực chính là quần ma luân vũ. Toàn bộ lại mà cùng trong nháy mắt này, bắt đầu trở nên lớn loạn. Lao hoàng đế băng hảng uy rồi, ta phải đi tìm lục hoàng tử. Cùng lúc đó, Thiên Tiên môn môn chủ Thiên Tuyết Sương, tại thu được cái này một cái tin tức mới nhất về sau, kia khuôn mặt bên trên vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vấn đề này thế mà xuất hiện đột nhiên như thế. Lúc đầu đoạn thời gian này, nghe nói Diệp thủ nghĩa thế mà liền Linh Sơn đều cho đánh hạ tới, nàng còn cảm giác được có chút bất an. Dù sao Linh Sơn vùng này là triều đình trấn đóng, thậm chí kia số một giám sát sứ cũng là triều đình chỉ phái. Mặc dù Diệp thủ Nghiễn là lục hoàng tử, Nhưng là như thế này trực tiếp đem toàn bộ linh sơn tấn công xong đến, cũng coi là phản loạn. Nàng vốn đang làm xong liên hợp ứng đối chuẩn bị, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại thế mà nhận được một cái như thế rung động tin tức. Cửu Long đột đích. Chín tên hoàng tử lúc đầu đều muốn tranh đoạt thái tử vị trí. Hiện tại đương theo lấy Lao hoàng đế vừa chết, cái này chín tên hoàng tử ở giữa, khẳng định sẽ bộc phát ra càng thêm tranh đấu kịch liệt. Dù sao điều này đại biểu lấy mấy phương thế lực khác nhau a. Hiện tại nàng muốn nhìn Diệp Thủ nghĩa biết đi, đến cùng muốn làm thế nào. Trong nháy mắt này, nàng bấm ngón tay tính toán, mơ hồ cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa hẳn là còn ở Linh Sơn bên kia. Giờ phút này Thiên Tuyết Dương không trần chờ chút nào, hướng thẳng đến Linh Sơn bên kia khu vực ngự kiếm mà đi. Dậm dậm. Mà tại Linh Sơn bên kia, không trung ở trong mây đen không ngừng mà má có mảnh liệt lôi điện chi điệu lóe lên. Rất nhanh loại kia kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp từ trên cao ở trong bổ xuống dưới, trong nháy mắt bổ vào đứng tại Lâm Sơn đỉnh núi một gã nam tử trên thân thể. Nam Biện Hàn. Đứng ở chỗ này hết lại chính là hắn. Vốn là đã muốn đột phá hắn, chưa từng nghĩ trực tiếp phục dụng một quả phá cảnh đan về sau, liền trực tiếp bộc phá. Hơn nữa bây giờ còn đang tiến hành đại thừa kỳ lần thứ nhất lôi tiếp. Loại này kinh khủng lôi điện trong nháy mắt bổ vào trên người hắn, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Toàn bộ linh sơn bốn phía còn có thể rõ ràng nhìn thấy loạn thạch bay ra. Vẫn có chút đau kinh khủng lôi điện chi lực bổ vào trên người hắn, nhưng hắn cảm giác được đau đớn vô cùng. Tại biết mình muốn độ kiếp thời điểm, Nam Thiết Hàn liền đã dẫn đầu ăn vào một quả độ kiếp đan. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, dù cho phục dụng độ kiếp đan về sau, loại này lôi điện lực lượng đối thân thể của hắn còn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hiện tại hắn thân thể làn da đều xuất hiện rất nhiều vết thương, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn thấy có máu tươi tràn ra tới. Nhưng là hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì thời gian chờ đợi, bởi vì ở trong nháy mắt này lại một đường kinh khủng lôi điện chi lực từ trên cao ở trong bổ xuống, lại một lần nữa bổ vào nhục thể của hắn bên trên. Ầm ầm, to lớn vô cùng đánh nổ, tiếng vang cũng ở trong nháy mắt này tiếp tục chuyển đến. Tam trọng lôi tiếp, tiếp tục tiếp nhận một kích này tiếp lôi Nam Tuyết Hàn, ánh mắt cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Nói chung, lần thứ nhất độ kiếp sẽ chỉ xuất hiện một đạo thiên lôi chỉ cần thành công đột phá tới độ kiếp kỳ tu tiên giả, hẳn là đều có thể chịu được được. Số ít tình huống cùng lúc xuất hiện mấy đạo thiên lôi, đặc biệt là tam trọng lôi kiếp, mỗi một tia chớp xo so trước một đạo đều khủng bố hơn. Nếu như không chịu được được lời nói, đây chính là muốn chết. Ngay tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, kinh cùng dòng điện lực lượng trực tiếp khiến cho hắn ra chốc thì bong, máu tươi không ngừng theo vết thương ở trong thẩm thấu ra. Toàn bộ thân hình đã kinh biến đến mức máu me đầm địa. Đây chính là độ kiếp sao không ít theo tu luyện ở trong khôi phục như cũ chấn yêu làm nhỏm, nhìn xem cái này một màn kinh khủng, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Cái này tiên lôi lực lượng đúng là rất mạnh hơn nữa một đạo càng so một đạo mạnh ngay trong nháy mắt này không chung ở trong lại có một cô cường đại vô cùng lôi điện lực lượng xuất hiện giống Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này gâm thét lên tiếng hắn muốn trực tiếp dùng nhục thân của mình lực lượng ngăn cản được đạo này kinh khủng thiên lôi dù cho tam trọng lôi kiếp thì sao hắn nhất định có thể thấy được bởi vì đoạn thời gian này hắn chẳng những là tu tiên cũng học tu luyện võ đạo công pháp toàn bộ lực lượng của thân thể so trước đó thời điểm cũng cường đại rất nhiều thầm ầm liền sau đó một kh cuối cùng một đạo thô to vô cùng từ sắc lôi điện trực tiếp bổ xuống cả tòa linh sơn điên cùng chấn động. Nương theo lấy vô số đá vụn bay ra, bị dòng điện bổ trúng Nam Thiết Hàn, cuối cùng cũng có được máu tươi phun phun ra. Lần này hắn toàn bộ thân hình đều biến giống như là huyết nhân đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời lôi vân giống như bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy. Hô ho, ho ho. Nam Thiết Hàn ngồi trên mặt đất bên trên thở hục hục. Hắn mặc dù toàn bộ thân hình đều là máu tươi, nhìn tựa như là theo huyết thủy ở trong vắt đi ra đồng dạng quỷ dị vô cùng. Nhưng là nói tóm lại, hắn cũng không nhận được cái gì chí mạng tương hại, còn là còn sống. Hơn nữa vượt qua lôi kiếp về sau, Loại kia trường tồn tại hắn trong thân thể lôi điện lực lượng, mang theo một cố đặc thù năng lượng rèn luyện thân thể của hắn. Hắn linh lực trong cơ thể vào lúc này cũng biến thành càng thêm nồng đậm lên. Đột phá. Đột phá thành công. Ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, không chung ở trong lúc đầu muốn biến mất lôi điện chi lực dống nhiên biến dâng trào lên. Vô cùng kinh khủng lằn cồn lôi thanh tràn ngập bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này Nam Thiết Hàn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã chịu không được lại một lần nữa xuất hiện tia lôi. Hơn nữa trên bầu trời loại này, thiên lôi rõ ràng so trước đó thời điểm càng phải cương đại, không biết bao nhiêu. Nếu như bị loại này thiên lôi chỗ xuống cái đến, đây chính là sẽ chết. Chờ một chút giống như không phải ta lôi tiếp, bất quá rất nhanh, Nam Tuyết Hàn liền phản ứng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lại một lần nữa hội tụ kinh khủng lôi điện chi lực căn bản cũng không phải là nhằm bảo hắn. Hắn hiện tại đã thành công độ kiếp đạt đến độ kiệt kỳ, chẳng lẽ nói là điện hạ. Nam Tuyết Hàn dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt phản ứng lại. Oành! Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ linh sơn lại một lần nữa chấn động lên. Một cuộn cường đại vô cùng khí lưu từ trung tâm đại điện bên kia tán phát ra. Dầm dầm. khí lưu như là cuồng vòng, đồng dạng đem bốn phía có cây đều cho thổi đến phát ra mạnh mẽ tiếng vang thậm chí có một ít của cây trực tiếp liền đột ngột từ mặt đất ngọc lên. Chẳng lẽ nói, điện hạ đột phá? Chương 532, Thiên địa Lôi Kiếp chương 532, Thiên địa Lôi Kiếp nghĩ đến cái này khả năng, Nam Tuyết Hà Nội tâm ở trong tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Dù sao trước đó thời điểm điện hạ mới đột phá chưa bao lâu, hiện tại lại lần nữa đột phá. Cái này tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Dậm dậm, Ngay tại hắn nghĩ như vậy đồng thời, bốn phía mãnh liệt khí lưu vẫn như cũng không ngừng cuộn trào. Kinh khủng khí lưu quả thực tựa như là gió lốc tiến đến đồng dạng. Ầm ầm, xuân nữa trong cao không còn có thể rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn vô cùng âm thanh sấm sét. Đại lượng chướng mắt tử sắc lôi điện còn ở trên bầu trời không ngừng lấp loé, quả thực tựa như là từng đạo to lớn long xà bay múa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra thiên mạch cũng theo một bên khác đi ra, ngước mắt nhìn không chung ở trong tình trạng, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Oang ngay trong nháy mắt này, hai người bọn họ lợi bài cũng bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì xảy ra cảm nhận được cái này chấn cảm, bọn hắn cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Xuất ra lệnh bài về sau, liền có thể rõ ràng thấy được những lệnh bài này, tàn mát ra màu vàng kim nhàn nhạt mà mang, đồng thời trong nháy mắt này, đồng thời trực tiếp theo bọn hắn trong lòng bàn tay ở trong bay lên, lơ lửng ở trước mắt khu vực. Các ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Thiên Lâm thành trấn yêu ti đô ti, Lục Trường Tử. Giờ phút này, Lục Trường Tử thanh âm cũng tại lúc này chuyển tới. Hắn là biết, còn lại có hai đạo giám sát xứ lệnh bài, là cho Nam Tuyết Hàn cùng Tiên Mạt. Hai người bọn họ hiện tại cũng bị Diệp Thủ Niên an bài tại Linh Sơn ở trong, hẳn là còn không hề rời đi. Nghe được, Nam Tuyết Hàn cùng Thiên Mặc vào lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức lên tiếng: "Các ngươi phải chăng còn tại Linh Sơn? Điện hạ đâu? Có thể liên hệ được điện hạ sao?" Đứng tại tường thành chỗ cao lục tường tử, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên. Tình trạng trước mắt quả thực là thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ đến, lão hoàng đế thế mà tại thời gian này dống nhiên băng hạ. Dù sao đoạn thời gian này chính là điện hạ chỉnh hợp toàn bộ trấn Yêu Ti thời điểm, bọn hắn còn cần thời gian nhất định ẩn nút tăng lên. Ta hiện tại đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Điện hạ hiện tại đang tại phá Nam Tuyết Hàn lập tức lên tiếng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn trung tâm đại điện bên kia khu vực, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ đại điện còn đang không ngừng chấn động. Nếu không phải trong lúc này đại điện là lợi dụng đặc thù chất liệu kiến trúc mà thành, còn có đặc thủ Phù văn chu ấn ra cố lời nói, hiện tại đoán chừng toàn bộ đều đã sụp đổ. Hơn nữa đúng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn được một thân ảnh, ngay tại theo trong lúc này đại điện ở trong chạy ra. Điện hạ xuất quan. Thấy cảnh này Nam Tuyết Hàn thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Đang đạt đột phá. Vậy ta trước nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta nhận được một cái vô cùng tin tức quan trọng. Hoàn đế bệ hạ. Văng Hà, Lục Thương Tử hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này tiếp tục đem tin tức này thông qua lệnh bài chuyển cho bọn họ. Văng Hà, nghe theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt, Nam Tuyết Hàn cùng Tiên Mạc ánh mắt đều trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Đối. hiện tại thiên hạ đại loạn, đã thành kết cục đã định, kế tiếp nguy hiểm." Lục Thương Tử hiện tại cũng đau đầu vô cùng. Lúc đầu hiện tại toàn bộ đại mạc liền sóng ngầm mấy liệt, thoáng qua một chút cái gì như quỷ xà thần đều muốn xuất hiện. Chờ điện một chút đột phá sau khi hoàn thành, ta sẽ đem tin tức này truyền cáo cho hắn. Nam Thiết Hàn hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này cũng lên tiếng nói, "Tốt, ầm ầm. Liên tại bọn hắn kết thúc liên hệ về sau, Cao Phong ở trong liền bỗng phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Nghe được một tiếng này tiếng nổ cực lớn, Linh Sơn đám người ánh mắt đồng loạt hướng phía hướng trên đỉnh đầu khu vực nhìn lại. Loại kia kinh khủng lôi điện lực lượng kỳ thật đã áp độ đến càng thêm kinh khủng. Hiện tại ánh mắt có khả năng nhìn thấy cơ bắp toàn bộ đều là vô cùng kinh khủng điện mang. Nam Thiết Hàn chỉ là thấy cảnh này cũng có chút cả da đầu. Loại này vô cùng kinh khủng lôi trùng kích vào tới. Hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Nếu như vừa mới thời điểm, hắn độ kiếp đối mặt chính là loại này lôi điện lực lượng lời nói, sớm đã bị đánh chết. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, từ trung tâm đại điện ở trong đi ra Diệp Thủ Miễu, đang hướng phía không trung ở trong khu vực đi tới. Thế mà đã dẫn phát lôi kiếp. Ta lại không tu tiền, vì sao sẽ còn dẫn phát thiên điệu lôi kiếp? Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem không trung ở trong loại này kinh khủng lôi điện lực lượng, giờ phút này lông mày cũng gập níu lại. Đoạn thời gian này hắn thông qua phục dụng cái này cường hóa đi ra đan dược, đã trực tiếp mở ra thượng tam tiêu, đồng thời thành công mở ra nguyên Nương theo lấy nê hoàn cung mở ra về sau, thể nội tam cung cửu thiếu hoàn toàn mở ra. Trong chấp nhoáng này, chỗ sức mạnh bùng lên, quả thực tựa như là liên tục không ngừng. Hắn cảm giác được thân thể của mình có được trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này quá mức bằng bạc, quá mức cường đại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cảm giác được thể nội khí huyết chi lực cùng chân nguyên đều liên tục không ngừng, theo chính mình lỗ chân lông ở trong phát ra, hình thành cái này kinh khủng khí lưu. Hắn trực tiếp dậm chân bay vọt trên không trung, toàn bộ thân hình lơ lửng tại chỗ cao, mắt thấy những cái kia kinh khủng dòng điện Thật là điện hạ. Thiên Mạc bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh ngạc thốt lên đến. Còn lại Trần yêu làm ánh mắt ở trong càng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được điện hạ thực lực đã kinh biến đến mức so trước đó thời điểm còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa loại này vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực, giống như chính là vì điện hạ chuẩn bị. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, kia áp vũ đã lâu kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp bổ xuống dưới. Trong nháy mắt bổ vào diệp thủ nghĩa trên thân thể. Ầm ầm. Bàng bạc vô cùng dòng điện, như là năng lượng to lớn tụ đồng dạng trong nháy mắt xông đánh vào hắn toàn bộ thân hình bên trên. Cái này nam tuyết Hàn bọn người thấy cảnh này, giống như trái tim của mình đều đột nhiên khẽ nhăn một cái. Loại này sức mạnh sấm xét thật sự là quá kinh khủng, chỉ là mắt thường nhìn như vậy lấy đều làm người cảm giác rũ rượi. Nếu như là bọn hắn ở trong đó lời nói, Đoan chừng trực tiếp bị xung kích ngay cả cặn cả cũng không còn. Điện hạ có thể ngăn cản sao? Trong bọn họ tâm ở trong cũng vô cùng thần trương. Liên loại này sức mạnh sấm xét liền muốn giết rơi ta sao? Lại đến mạnh một chút, còn chưa đủ. Bị cùng bố sức mạnh sấm xét chỗ xung kích bên trong Diệp Thủ Nhiễu đang ngước mắt nhìn không trùng, khất tiếng cười to. Loại này kinh khủng sức mạnh sấm xét xung kích thân thể của hắn, khiến cho thân thể hắn bên trên làn da đều bị đánh đến cháy đen. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lục thân xuất hiện vết rách, còn có máu tươi tung tóe bắn ra. Nhưng là loại tình huống này vẹn vẹn chỉ là kéo dài một chút, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp tiến vào bắt thần cực ý lục hợp tình trạng phía dưới. Tại thể nội vô cùng dư thừa chân nguyên tri lực hạt, loại thương thế này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Chương 533, Thiên Tuyết Động Chương 533, Thiên Tuyết Động Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng đã hiểu, trước mắt loại tình huống này có điểm giống là lực lượng của mình quá mức cường đại bị vùng thế giới này cho áp chế. Cái gọi là tu hành, bốn làng nghịch thiên mà đi. Tiên đạo cũng tốt, võ đạo cũng được, chung quy là một đầu con đường tu hành. Thiên lôi, giống thiên lôi rèn luyện đục thể của ta. Diệp Thủ Nghĩa ngước mắt nhìn xung chung, vào lúc này trực tiếp dựng lên một món giữa. Ầm ầm. Trong ngay mắt này, lại một đường càng khủng bố hơn lôi điện lực lượng theo trên bầu trời tiếp tục trùng kích vào đến. Đạo này lôi đỉnh chi lực đem so với trước thời điểm càng thêm kinh khủng. Chẳng những sông đánh chúng vào Diệ Thủ Nghĩa thân thể cùng xung kích tới toàn bộ linh sơn kết giới bên trên. Trong trong nháy mắt này, kết giới đều bị xung kích bạo liệt rơi, hơn nữa kinh khủng lôi đỉnh chi lực tuấn thế xung kích tới linh sơn chân núi, trực tiếp vặn tác ra một cái to lớn vô cùng thiên hành. Thân thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu lông mày nhíu lại, hướng thẳng đến một bên khác khu vực bay vọt mà đi. Ở chỗ này khu vực độ lôi kiếp lời nói sẽ lan đến gần toàn bộ linh sơn. Ngay tại Diệp Thủ Nhiễu hướng phía phía trước bên kia khu vực bay qua đi đồng thời, không chung ở trong loại này kinh khủng lôi đỉnh chi lực dường như cũng đi theo thân ảnh của hắn, hướng phía một bên khác phun trào đi qua. Loại tình huống này là căn bản không có biện pháp trốn. Hơn nữa cái này đạo thứ hai lôi đỉnh chi lực, đối với hắn tạo thành thương thế cũng nghiêm trọng hơn. Chỉ là tại Diệp Thủ Nghĩa lực lượng cường đại phía dưới, nhục thân thụ thương tình trạng lại bắt đầu tại chữa trị lên. Đồng thời tại chữa trị trong quá trình, còn hấp thu những nải tiên lôi chi lực. Nhục thể của hắn tại tự lành trong quá trình, trở nên càng thêm cường đại. Loại tình huống này quả thực là vượt quá tưởng tượng. Thoải mái. Diệp Thủ Nghĩa bây giờ căn bản không có cảm giác được thống khổ, ngược lại cảm giác được một hồi sảng khoái. Còn có thiên lôi. Mà Nam Tuyết Hàn nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa bay đến phía trước bên kia khu vực thời điểm, Rõ ràng nhìn thấy không trung ở trong lôi đỉnh chi lực biến càng thêm mãnh liệt, căn bản không có đình chỉ. Vừa mới đạo thứ nhất thiên lôi liền khủng bố như thế, cái này đạo thứ ba thiên lôi so so trước đó còn kinh khủng hơn. Bị loại này thiên lôi xung kích phía dưới, có thể sẽ thịt nát xương tan a. Tất cả mọi người che đậy ở hô hấp, nhìn phía xa bên kia diệp thủ nghĩa thân ảnh. Hiện tại nhìn thấy một màn, có thể là bọn hắn cuối cùng cả đời nhìn thấy chấn động nhất một màn. Đây là cái gì? Có người ở bên kia độ lôi kiếp sao? Mà cùng lúc đó, một thân ảnh, cụ tử đằng xa bên kia đang ngự kiếm bay tới. Nàng một đôi mắt đẹp ở trong rõ ràng thấy được nơi xa bên kia xuất hiện tình trạng, ánh mắt ở trong đều là rung động. Không bố như vậy lôi đình chi lực, đây là mấy tầng lối kiếp. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiên Tuyết Sương một bên hướng phía phía trước bên kia cấp tốc bay đi đồng thời, đẹp mắt lông mày cũng gấp níu lại. Bởi vì nàng trước đó nhớ ký diệp thủ nghĩa, bên người giống như cũng không có cường đại như vậy người tu tiên. Như thế tình trạng nhìn tới, không phải là có còn lại cường giả đến đây, hay là đây không phải tiên lôi, mà là pháp thuật triệu hoán đi ra lôi đỉnh chi lực. Nội tâm ở trong có rất nhiều suy đoán nhưng là chỉ cần bay đến phía trước bên kia đi, liền có thể biết nói ra trận tướng. Siêu, Tiên Tuyết Dương thôi động toàn thân linh lực bộc phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bay đến phía trước bên kia khu vực. Hơn nữa nương theo lấy thân thể tới gần, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia đánh xuống tới lôi điện chi lực bắt đầu tiểu tán, đang nổi lên lấy mới một tia chớp. Mà một thân ảnh cũng đang đứng tại phía trước không trung. Diệp Thủ nghĩa. Diệp Thủ nghĩa. Thấy cảnh này, Tiên Tuyết Dương có chút chấn mắt hốt Ngay tại độ lôi kiếp lại là Diệp Thủ Nã, cái này sao có thể? Nàng hoàn toàn bị chấn động. Dù sao theo trước đó giao thủ, nàng liền đã biết Diệp Thủ Nghĩa là một gã rất mạnh cường giả, nhưng là cũng không phải là tu luyện tiên pháp, mà là tu võ đạo nhập thân. Nhưng là tu luyện võ đạo nhập thân, lại có thể đạt tới dẫn phát lôi kiếp trình độ, kia thực lực của hắn đến cùng là đạt đến mức nào? Chỉ là nghĩ như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Hơn nữa lúc này tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể có đại lượng thương thế, thậm chí ngay cả quần áo đều bị dòng điện xung kích phía dưới, hoàn toàn biến mất. Nhìn xem tình hình này, cổ của nàng chỗ có một chút đường đỏ. Bất quá bây giờ không phải chú ý những ngày thời điểm Nội tâm của nàng ở trong rung động, nhưng nàng dấm lên phi kiếm lơ lửng tại phiến khu vực này, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước bên kia Diệp Thủ Nghiễm. Thật là khủng khiếp chữa trị tốc độ, hơn nữa lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể loại kia kinh khủng thương thế, cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Người tu tiên mặc dù cũng có rất nhiều cường giả có thể làm cho nhục thân của mình trong thời gian ngắn khôi phục, nhưng là mặt này đúng thật là thiên lôi. Thiên lôi ở trong có đặc tú nào đó năng lượng, có thể ức chế người tu tiên nhục thân khôi phục. Cho nên tại độ lôi kiếp thời điểm, Rất nhiều người tu tiên đều là vô cùng cẩn thận, hơn nữa thiên lôi không chỉ là tẩy luyện thân, càng là tẩy luyện một người bảy hồn sáu phách. Ngoại trừ nhục thân phải cường đại bên ngoài, bản thân tu vi cũng muốn cao. Ầm ầm, ngay tại Tiên Tuyết Sương, nghĩ như vậy thời điểm, lại một đường càng khủng bố hơn lôi đình chi lực đã theo trên bầu trời trùng kích vào tới. Trong mắt nàng con ngươi cũng hơi rụt lại. Loại này kinh khủng lôi đình chi lực, cho dù là nàng xem ra cũng có chút tê cả da đầu. Nếu như bị xung kích bên trong, ngay cả nàng đều căn bản không có biện pháp ngăn cản. Mà ngay trong nháy mắt này, Loại này kinh khủng lôi đỉnh chi lực đã quán xuyên diệp thủ nghĩa toàn bộ thân hình, thuận thế hướng phía phía dưới mặt đất xung kích đi qua. Nương theo lấy to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra phía dưới toàn bộ mặt đất đều điên cùng chấn động, trực tiếp lan đến gần phương biên mười dặm. Mánh liệt khí lưu đem tiên tuyết xương quần áo cũng quét đến rầm rầm rung động. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực tiếp tục điên cuồng đánh thẳng vào diệp tụ nghĩa thân thể, khiến cho trên thân thể làn da trong nháy mắt nổ tung, nhưng là cũng bèn chỉ là làn da nổ tung mà thôi, cũng không nhận chân chính tính thực chất tổn thương. Hơn nữa loại kinh khủng thân tốc độ khôi phục, nhường hắn bắn nổ làn da lại bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Tu thương, chỉ càng không ngừng lặp lại cái này một cái quá trình. Hơn nữa tại cái này một cái quá trình bên trong, hắn hút nhận được đầy đủ thiên lôi chi lực, khiến cho toàn bộ nhục thân cường độ biến càng khủng bố hơn. Cách làm này chính là lấy thiên lôi đến rèn luyện chính mình toàn bộ nhục thân. Lao thiên gia, ngươi liền loại bản lãnh này sao? Diệp thủ nghĩa dương mắt hướng phía không trung ở trong cười to lên. Thanh âm của hắn chuyến khắp bốn phương tám hướng. Thiên Tuyết Sương nghe được Diệp thủ nghĩa thanh âm, cái này lúc sau đáng động. Nàng chưa bao giờ thấy qua có độ lôi kiếp thời điểm lớn lối như thế người. Hơn nữa loại hành vi này rất có thể sẽ dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. Tạm. Mà sự thật cũng quả là thế, trên bầu trời lôi vân dường như nổ đầm dặn, nổ thật to tiếng vang, chuyển lại phương viên châm dặn. Chương 534, độ kiếp phi thăng. Chương 534, độ kiếp phi thăng. Tiên Tuyết Dương nhìn xem một màn này đều đã hoàn toàn bị chấn động. Không bố, như vậy lôi đỉnh chi lực, tam trọng lôi kiếp, có một ít tồn tại tương đại, tại độ lôi kiếp thời điểm sẽ kinh nghiệm càng nhiều hơn nói lôi đỉnh chi lực. Thậm chí những ngày lôi đỉnh chi lực lực lượng cũng biết càng thêm kinh khủng. Tam trọng lôi kiếp nàng cũng không phải là chưa thấy qua, bởi vì chính nàng trước đó thời điểm độ lôi kiếp cũng là kinh nghiệm tạm trọng lôi tiếp tình trạng, nhưng là loại này lôi tiếp cùng hiện tại nhìn thấy thiên lôi so sánh, quả thực tựa như là tiểu vu gặp đại vu, thật là đáng sợ, chỉ là nhìn như vậy đấy, đều làm người cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa liền ở trong nháy mắt này, cái này một cố càng khủng bố hơn lôi đỉnh chi lực, lại lần nữa xung kích tới diệp thủ nghĩa trong thân thể. Chỉ một thoáng toàn bộ thân hình lại lần nữa bị lôi đỉnh chi lực chói xuyên qua. Nhưng là giờ phút này diệp tụ nghĩa, ánh mắt ở trong căn bản không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được loại này Lôi đỉnh chi lực đối với thân thể của hắn chỉ có chỗ tốt, căn bản không có chỗ xấu. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, người tu tiên thân thể tựa như là bị thiên kiếp tẩy luyện qua, chỉnh thể lực lượng đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà hắn hiện tại đối mặt tình trạng cũng giống là độ thiên kiếp đồng dạng. Tại loại này kinh khủng Lôi đỉnh chi lực tẩy luyện phía dưới, nhục thể của hắn lực lượng chỉ sẽ thay đổi so trước đó thời điểm mạnh hơn càng nhiều hơn. Lần này có thể rõ ràng nhìn thấy, chính mình thị tướng thế trên người biến so trước đó thời điểm càng nhiều hơn. Huyết cũng không ngừng nổ tung, chỉ là diệp thủ nghiễm thể nội chân nguyên thật sự là quá mức bàn bạc. Tại bắt thần cực ý lục hợp trạng thái phía dưới, chỉ phải không ngừng tiêu hao thể nội chân nguyên, liền có thể không ngừng chữa trị tự thân. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể hắn năng lực khôi phục đã đạt đến đỉnh điểm. Giờ này phút này, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trong thân thể huyết độ đã khôi phục như lúc ban đầu. Loại này kinh khủng sức mạnh xâm xét kéo dài không đến bao lâu, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Kết thúc ra thấy cảnh này thiên huyết xương, giờ phút này cũng không khỏi đến chậm rãi thở dài một hơi. Hiện tại nhìn thấy tình trạng quả thực là quá vượt qua tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến, thế mà lại có người độ loại tiên tiếp này robot, nhưng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu bầu trời lại chuyển tới từng đợt rất nhỏ tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được tình hình này, Tiên Tuyết Dương, trong mắt con người cũng đột nhiên hơi rụt lại. Trong nháy mắt này, Trực Tiếp Dương mắt hướng phía không trung ở trong nhìn lại, tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được hướng trên đỉnh đầu bầu trời, lại nổi lên càng khủng bố hơn sức mạnh xâm xét. Chuyện gì xảy ra nhìn xem một màn này nàng, hoàn toàn ngộp. Cái này sao có thể? Tứ Trọng Lôi Kiếp. Không, không đúng. Lôi Kiếp chỉ có Tam Trọng Lôi Kiếp, hoặc là Cửu Trùng Lôi Kiếp. Hiện tại Lôi Kiếp còn chưa kết thúc, vậy thì mang ý nghĩa có thể là cựu trùng lôi tiếp. Cựu trùng lôi tiên a. Đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường đại tu sĩ mới sẽ đối mặt tình trạng. Thường thường loại người này thật là có tiên đế chi tư. Nàng hắn cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa thân thể vẫn như cũ là lơ lửng đứng trên không trung. Lúc đầu máu thịt bẻ bét thân thể, vào lúc này bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục không ngừng tặc lên. Hơn nữa chữa trị lên nộ thân giống như biến so trước đó thời điểm càng thêm kinh khủng. Lục Cục, tại Linh Sơn đỉnh núi nhìn xem một màn này nam thuyết hàn, Giờ phút này cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Điện hạ lại để cho kinh nghiệm kiểu trùng lôi tiếp. Kiểu trùng lôi kiếp thật là trong truyền thuyết lôi kiếp, đạo này thiên lôi càng so một đạo thiên lôi mạnh. Nhưng là nếu như có thể chịu được lấy loại này kinh khủng thiên lôi tẩy luyện lời nói, thực lực này đoán chừng sẽ tăng lên, không biết bao nhiêu. Chứng kiến lịch sử. Hiện tại là chứng kiến lịch sử thời điểm. Dậm dậm, ngay trong nháy mắt này, vô cùng kinh khủng thiên lôi đã lần nữa hơn nữa lại lập tức phải đánh rớt. Đến, cho ta tiếp tục đến. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt nhìn hướng không chung ở trong, trong nháy mắt này cũng bùng cười ra tiếng, ầm ầm. Vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo này tiên lôi lại lần nữa đổ xuống. Đây là có chuyện gì? Ra sao phương tiền Bối tại phía trước độ kiếp? Thật là khủng khiếp thiên lôi, đây là muốn độ kiếp phi thăng sao? Cùng lúc đó, tại phương viên trong giặm chỗ người tu tiên đều rõ ràng phát hiện bên kia tình trạng. Thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, quả thực là thật là đáng sợ. Loại này kinh khủng tiếng vang, dù cho tại xa như vậy khu vực, đều để bọn hắn cảm giác được kinh hoàng khiếp sợ. Có thể độ loại này lôi kiếp rất hiển nhiên không phải cái gì bình thường người tu tiên Vô cùng có khả năng chính là muốn độ lần thứ 9 lôi kiếp, phá toái hư không, phi thăng thành tiên đỉnh tiêm người tu tiên. Nghĩ như vậy đại lượng người tu tiên, chỉ là chần chờ một chút, liền toàn bộ hướng phía bên kia phương hướng bay qua. Có thể chứng kiến cường đại như vậy người tu tiên độ kiếp lời nói, đối với bọn hắn tu luyện mà nói cũng là rất có ý lợi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng thân ảnh hướng phía bên kia bay đi. Ầm ầm. Mà tại cái này lôi đỉnh khu vực trung tâm diệp thủ nghĩa, lại một lần nữa tiếp nhận kinh khủng lôi đỉnh chi lực luyện. Chỉ là lần này thân thể thương thế so trước đó thời điểm càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ nhục thân nhìn máu thịt bé bét, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bất quá đây chỉ là tạm thời, tại hắn vô cùng cường đại năng lực khôi phục phía dưới, thương thế lại bắt đầu khôi phục. Hơn nữa trải qua một đạo lại một đạo thiên lôi không ngừng xung kích, lục thể của hắn bây giờ trở nên so trước đó thời điểm cường đại, không biết bao nhiêu. Lực lượng. Hắn toàn thân cao thấp tràn đầy vô cùng lực lượng kinh khủng. Chỉ là hiện tại mỗi một tia chớp kéo dài thời gian so trước đó thời điểm muốn lâu rất nhiều, trong thời gian ngắn còn không thể trực tiếp vượt qua lần này lôi tiếp. Mà đúng lúc này đợi, hắn cường đại năng lực nhận biết có thể rõ ràng cảm giác được tại bốn phương tăng hướng có càng ngày càng nhiều khí tức cường đại xuất hiện, những khí tức này đang lấy tốc độ cực nhanh mà đến. Tu tiên giả. Rất rõ ràng bay tới những người kia đều là tu tiên giả, nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không quan tâm. Những người tu tiên này đối với hắn mà nói, hiện tại là có thể tùy tiện nghiền sắt rơi tồn tại. Chỉ cần bọn hắn dám đối linh sơn đậu thủ, đó là một con đường chết. Mà cũng không lâu lắm, đã có đại lượng tu tiên giả lơ lửng tại phụ cận không trung ở trong. Linh Sơn, bên kia khu vực không phải liền là Linh Sơn sao? Hơn nữa trong đó một chút tu tiên giả rất rõ ràng phát hiện bên kia khu vực chính là Linh Sơn bên kia khu vực. Thấy cảnh này, trong mắt bọn họ cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Linh Sơn cường giả. Trong đó một tên tu tiên giả vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại rất nhiều tu tiên giả cũng đã biết bên này Linh Sơn đã sớm bị Diệp Thủ nghĩa công đánh hạ. Hơn nữa trước đó thời điểm còn có không ít người tu tiên bị giết chết. Chương 535, uỷ trọng lôi kiếp chương 535, uỷ trọng lôi kiếp Linh Sơn bên này lại có cường đại như vậy người tu tiên sao? Những người tu tiên này ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Trong đó một chút tu tiên giả Nhìn xem cái này vô cùng kinh khủng lôi đình lấp loé, vào lúc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi nhìn người kia, nhìn giống như khá quen. Mà đúng lúc này đợi, trong đó một chút tu tiên giả cũng rõ ràng phát hiện, lơ lửng đứng ở bên kia không trung diệp thủ nghĩa thân ảnh. Mặc dù trên người hắn có rất nhiều máu tươi, nhưng là hắn gương mặt hình dáng còn có thể thấy rõ ràng. Người này trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng tu tiên giả, vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền theo chính mình nạp giới ở trong lấy ra một bức họa đi ra. Triển khai về sau, có thể rõ ràng thấy được một gã nam tử trẻ tuổi chân dung Diệp Thủ Nghĩa? Hắn chính là Diệp Thủ Nghĩa? Cái này một người đàn ông tuổi trung niên ngây ngẩn cả người một chút, lập tức kích động lên tiếng. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt, hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này độ lôi kiếp người cư lại chính là Diệp Thủ Nghĩa. Cái này sao có thể? Còn lại người tu tiên nghe lời của hắn, vào lúc này đã hoàn toàn bị chấn động. Diệp Thủ Nghĩa? Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, thế mà ở chỗ này độ khủng bố như thế lôi kiếp. Loại này lôi điện trình độ kinh khủng, quả thực tựa như là lần thứ 9 lôi kiếp mới có thể xuất hiện tình trạng. Hàn là hắn là độ kiếp phi sao? Chỉ là nghĩ như vậy, những người tu tiên này nội tâm ở trong cũng tràn đầy rung động. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trước đó tông môn người để chúng ta cẩn thận diệp thủ nghĩa, cho nên cho chúng ta cái này một cái chân dung. Khi một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng kích động lên tiếng. Bọn hắn vừa mới nhìn đến bên này kinh khủng lối đỉnh, cho nên mới truy tìm tới. Muốn còn nghĩ cùng độ lôi kiếp người kết một chuyến luyến, ai có thể nghĩ đến độ lôi kiếp lại là Diệp thủ nghĩa? Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy không thể tin. Thiên tiên môn môn chủ, cùng lúc đó Trong đó bay đến phía trước bên kia một chút, người tu tiên cũng rõ ràng thấy được Tiên Tuyết Dương thân ảnh. Thiên môn chủ, trong đó một chút nhận biết Tiên Tuyết Dương tu tiên giả, vào lúc này cũng nhanh chóng bay qua. Nhìn xem những người này bay tới tu tiên giả, nàng cũng khẽ gật đầu. Cái này người độ kiếp lại là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Những người bay tới tu tiên giả vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Ân, Thiên Tuyết Dương khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nhưng là hiện tại nàng đã thay đổi thân thể linh lực, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng công kích đột ác. Dù sao tại độ lôi kiếp tình trạng phía dưới, là không thể đủ nhường những người còn lại chỗ quấy rầy. Hơn nữa hiện tại cái này một cái lôi kiếp hấp dẫn tới quá nhiều người tu tiên, nếu như những này người tu tiên âm thầm đối Diệp Thủ Nghĩa tiến hành công kích, có thể sẽ dẫn đến độ lôi kiếp thất bại. Ha ha, Lục hoàng tử trước đó thời điểm giết chúng ta tông môn người, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này quang minh chính đại độ lôi kiếp. Hắn liền không sợ đụng phải sự trả thù của chúng ta Trong đó một tên người tu tiên, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa ở chỗ này độ lôi kiếp, là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Một cái đối Diệp Thủ Nghĩa hạ thủ cơ hội tốt. Không nên động. Nhưng đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Thiên Tuyết Dương lập tức nhàn nhạt lên tiếng. "Ân, ngươi có ý tứ gì?" Kia một gã tu tiên giả nghe Thiên Tuyết Dương lời nói, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. "Ta nói, bảo ngươi đừng lộn xộn." Thiên Tuyết Dương nhàn nhạt lên tiếng. Trong đôi mắt đã có nhàn nhạt sát ý xuất hiện. Thế nào, Thiên Tiên môn môn chủ, cùng Lục hoàng tử điện hạ quấy hòa vào nhau a cái này một gã người tu tiên, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành có coi. Còn lại người tu tiên sắc mặt cũng có chút biến đổi. Ngươi cảm thấy là như thế này, kia chính là như vậy. Thiên Tuyết Dương không nói thêm gì, mà là nhàn nhạt lên tiếng. "Đại gia Dĩ Hòa vị quý." Tiên môn chủ, chúng ta cũng không cần thiết cùng tiểu bối chấp nhặt." Một bên một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng người tu tiên, vào lúc này cũng vừa cười vừa nói, Thử, kia một gã tu tiên giả sắc mặt này cũng biến thành dị thường có coi." Hắn cùng phía sau mình còn lại người tu tiên, ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. Trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa giết chết bọn hắn không ít tông môn người, hiện tại bọn hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp muốn làm sao trả thù Diệp Thủ Nghĩa. Mà bây giờ cái này một cái thời gian điểm, đang là có thể trả thù thời điểm. "Chờ một chút, lập tức đạo này tiên lôi liền phải áp hụi bộ số dưới." chỉ cần tại thiên lôi bổ xuống dưới trong nháy mắt, bọn hắn phát động công kích lời nói, liền có thể đối diệp thủ nghĩa tạo thành trọng đại tổn thương. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, diệp thủ nghĩa khẳng định là lợi dụng các loại thủ đoạn mong muốn ngăn cản thiên lôi, mà bọn hắn công kích khẳng định là không dành bận tâm. Hơn nữa chỉ là chỉ bọn hắn công kích đối diệp thủ nghĩa không tạo được tổn thương gì, chỉ cần có thể quay rối tới diệp thủ nghĩa, nhường hắn không có cách nào tiếp nhận cái này trùng kích vào tới thiên lôi, kia mục đích của bọn hắn cũng đã là đến. Nghĩ như vậy đồng thời, những người tu tiên này cũng lợi dụng đặc thù truyền âm bí pháp tiến hành giao lưu. Dậm dậm. Mà đúng lúc này lại Không trung ở trong lôi đỉnh chi lực đã kinh biến đến mức càng thêm hung mãnh, liền sau đó một khắc kinh khủng lôi điện lực lượng trong nháy mắt tụt xuống. Đến lúc này, loại này lôi điện chi lực đã không giống như là bình thường lôi điện chi lực, nhìn căn bản không giống như là hồ quang điện lấp loé, càng giống là lạnh liên trụ trực tiếp tụt xuống xuống tới. Loại này lôi đỉnh chi lực chỗ lóe ra tử sát điện mang, quả thực là quá khoa trương. Cả vùng điên cùng chấn động, thời gian ngắn ngủi bên trong còn có thể rõ ràng nhìn thấy, phía dưới thổ địa bị xung kích ra một cái sâu không thấy đáy cái hố nhỏ, dường như đã thông tâm. Chính là cái này thời điểm, ngay trong nháy mắt này Những người tu tiên này trực tiếp hai tay kết ấn, liền để thi pháp đối địch thủ nghĩa tiến hành công kích từ xa. Ta nói qua gọi các người không nên động, mà đúng lúc này đợi, một mực bí mật quan sát bọn hắn nhất cử nhất động tiên tuyết xương, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Ngay tại nàng vừa dứt lời trong ngay mắt, trong tay nàng xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve băng xương trường kiếm. Siêu! Trường kiếm bung lên, chỉ một thoáng mang theo tiếng xé gió. Không tốt, đây chính là tu tiên giả vừa muốn thi pháp, lúc này cảm nhận được tình hình này về sau, mặt bên trong vẻ mặt lập tức lại biến, liền phải điều chuyển động thân thể linh lực tiến hành ngăn cản. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, trên cổ của bọn hắn liền xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Sau một khắc toàn bộ đầu người rơi xuống đất, thi thể từ trên cao ở trong không ngừng rơi xuống. Thiên môn chủ, ngươi, còn lại tu tiên giả thấy cảnh này ánh mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong con ngươi cũng hơi rụt lại. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên tuyết Dương cư nhiên như thế gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp liền đem những người tu tiên này cho chém giết. Nàng không sợ tông môn của mình cùng những người tu tiên này tông môn buộc phát không thể điều hòa chiến đấu sao.